Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện trọng sinh 70, đoàn sủng vượng ra tiểu thức phụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc chuyện.com 146 Thời Trang Đại Tái Nương ta tam ca cho ngươi gọi điện thoại sao? Diệp sở sở vội hỏi nói Không có, gọi điện thoại cũng không có phương tiện, còn phải đi đại đội cái kia điện thoại khi hào khi không tốt. Hắn viết thư, nói khá tốt ngươi tam thầu cũng khá tốt, đi bệnh viện, hài từ cũng thực khỏe mạnh. Diệp mẫu nói đến này cười, từ tin thượng ngữ khi nghe, người tam ca như là thay đổi cá nhân giống nhau, sao nói đi tựa như đối tựa như tới chúng ta thôn thanh niên trí thức nói chuyện như vậy. Lúc này bị mẫu thân khen Diệp Minh Bắc đang cùng khách hàng thông điện thoại. Ngựa ngùng cho ngài mang đến không tiện, nếu không như vậy đi chúng ta thêm vào đưa tặng ngài một cái khăn quàng cổ hảo sao ngài yên tâm, đồ án tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Đương nhiên khăn quàng cổ hình thức liền không thể bảo đảm. Hà ha diệp giám đốc ngươi thật sẽ nói giỡn ta lại không phải công chúa, muốn cái gì khăn quàng cổ độc nhất vô nhị a chỉ cần đồ án độc nhất vô nhị là được. Tốt Trần Tiểu Thư, khăn quàng cổ sẽ cùng ngài định chế trang phục cùng nhau cho ngài phái đưa qua đi, cảm tạ ngài đối bổn tiệm duy trì. Diệp giám đốc ngài có thể tự mình phái đưa sao? a cái này, ta thuận tiện thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, mấy ngày qua ngươi vẫn luôn ở làm ta bán sau, ta cảm thấy ngươi người này đặc biệt hảo tưởng nhận thức ngươi một chút, giao cái bằng hữu Thế nào, Diệp Giám Đốc? Diệp Minh bắc tức khắc cảm giác bên người khi áp thấp rất nhiều, nhìn mắt bên người ngồi chu mẫn, lập tức nói, Trần Tiểu Thư, Phi thường cảm tạ ngài mời, chờ có thời gian ta thỉnh ngài ăn cơm. Thật vậy chăng? Diệp Giám Đốc ngươi cần phải nói chuyện giữ lời nha. Nhất định, hào hào, ngài vội tốt tái kiến. buông điện thoại Diệp Minh bắc thở ra khẩu khí, khách hàng thỉnh hắn ăn cơm loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ, có chút khẩn trương. Này nhỏ giọng nhiều ngọt a, Diệp giám đốc ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm a. Chu Mẫn nghiêng Diệp Minh Bắc cười rất nguy hiểm, Diệp giám đốc muốn hay không đi a? Diệp Minh Bắc bất đắc dĩ, Mẫn Mẫn, ngươi xem ngươi, đây là công tác ta không đều đẩy sao? Ngươi đều nghe thấy được a? Kia nếu là ta không nghe thấy đâu, ta không ở bên cạnh ngươi đâu, ngươi có phải hay không liền đi. Sao có thể a, nàng là khách hàng, ta như thế nào có thể kêu khách hàng mời ta ăn cơm? Đúng vậy, là ngươi mời khách hàng ăn cơm. Ta mời khách hàng ăn cơm kia không phải liền bồi sao? Diệp Minh Bắc nghiêm túc nói, ngươi tưởng A thỉnh cái này ăn cơm kia nếu là truyền ra đi kia ai đều phải tìm chúng ta thỉnh chúng ta còn sao kiếm tiền A? Chu mẫn nhìn hắn khẩn trương dạng, phụt cười, không cần giải thích lạc ta biết. Nói trên dưới đánh giá nổi lên Diệp Minh Bắc. Hiện giờ Diệp Minh Bắc cùng vừa tới kinh thành thời điểm thay đổi rất nhiều tóc xén, có vẻ sạch sẽ lưu loát tiểu ô vuông áo sơ mi tới eo lưng một chát, có vẻ vòng eo đĩnh bạt giỏi giang, quần tây một xuyên tu ra chân dài, rất có vài phần tổng tài phạm. Lại xứng với kia tuấn lãng ngũ quan, trầm ổn ánh mắt thật là mê chết người. Như vậy nam nhân, nàng dám nói cái kia cái gì Trần Tiểu Thư thấy nhất định sẽ nhào lên đi. Mẫn mẫn, người kia gì ánh mắt, Diệp Minh Bắc bị xem có điểm ngượng ngùng, ta xem ta nam nhân a Chu Mẫn đôi tay phủng Diệp Minh Bắc mặt thật xoái. Diệp Minh Bắc mặt đỏ lên, đôi mắt lại lượng lượng. "Không thỉnh Trần tiểu thư ăn cơm, kia mời ta ăn một bữa cơm có thể chứ?" Chu Mẫn trêu chọc nói. Diệp Minh Bắc cười, "Mẫn Mẫn ngươi thật là đương nhiên không thành vấn đề." "Quá vinh hạnh," Chu Mẫn làm bộ làm tịch nói, sau đó cười ha ha. Diệp Minh Bắc cũng đi theo cười rộ lên. Hai người chỉ là nói giỡn, cũng không có thật đi ra ngoài ăn, mà là ăn Diệp Minh Bắc làm đồ ăn chu mẫn mang thai bên ngoài ăn không vệ sinh vạn nhất ăn hỏng rồi bụng liền không hào mẫn mẫn người uống nhiều điểm đây là ta hầm canh gà phù du ta đều làm ra đi thả đậu hũ ăn rất ngon diệp minh bác cho nàng thịnh chén canh gà chu mẫn uống lên khẩu trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười một chút đều không nị. diệp minh bác nhìn tức phụ ăn ngon liền rất vui vẻ người cũng ăn chu mẫn gấp khối thịt gà cho hắn minh bác cùng ngươi thương lượng chuyện này ngươi nói gì sự Diệp Minh bác vội nói, Chu mẫn một bên uống canh gà một bên nói ta nhìn lên thượng tạp chí cử hành thời trang đại tái ta muốn tham gia. 8 tháng phân thi đấu kết thúc bọn họ còn muốn cử hành cái tuần lễ thời trang ở thời thượng trong giới cũng coi như là có điểm danh khí đi, này có trợ giúp chúng ta nhãn hiệu mở rộng. Định chế phục trang sinh ý theo mùa hè đã đến sinh ý có thể nói hỏa bạo nguyên lai like người căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc Diệp Minh bác lại mướn mấy cách hiện giờ toàn thêm lên đã hơn 20 người. Mà Diệp Minh Bắc cũng dựa vào hắn nghiêm túc kiên định công tác thái độ cùng quản lý thiên phú, đem cửa hàng xử lý gọn gàng ngăn nắp Chu Mẫn hoàn toàn buông tay, chuyên tâm thiết kế cùng dưỡng thai. Diệp Minh Bắc lại nhìn Chu Mẫn hơi hơi cổ khởi bụng nói, Mẫn Mẫn, ngươi hiện tại mang thai, vô pháp tham gia đi. Không phải có ngươi sao? Chu Mẫn kỳ quái mà nhìn Diệp Minh Bắc ngươi lộng là được. Ta, ta không thể được, Diệp Minh Bắc vội vàng xua tay, ta nhưng lên không được đài chu mẫn sừng sốt mới hiểu được diệp minh bắc lý giải sai rồi cười ha ha minh bắc người ngươi sao như vậy đáng yêu a ta lại chưa nói kêu ngươi đi đưa người mẫu đi đài diệp minh bắc cũng phản ứng lại đây là chính mình nghĩ sai rồi có chút ngượng ngùng vậy ngươi không nói rõ ràng ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng đôi ta đi đài a tưởng bờ chu mẫn hờn dỗi mà chừng hắn một cái kia làm sao bây giờ diệp minh bắc chưa từng lộng quá cái này có điểm không biết từ đâu xuống tay lấy sở sở thiết kế trang phục tìm phù hợp khí chất người mẫu giá không cần quá quý để thấp điểm ta kế hoạch đều viết ở trên vở ngươi xem hạ chu mẫn từ trong bao đem công tác bút ký lấy ra tới cho hắn cũng không nhất định toàn dựa theo cái này tới căn cứ thực tế tình huống điều chỉnh ta hy vọng chúng ta lấy cái đệ nhất diệp minh bắc tiếp nhận tới nhìn hạ chu mẫn viết rất nhiều thực kỹ càng tỉ mỉ cũng thực rõ ràng toàn bộ lưu trình đều dành mạch hắn chỉ cần dựa theo cái này tới tiến hành là được tức phụ ngươi thật lợi hại gì đều hiểu Ta cũng là đọc sách xem, chờ ngươi đã làm một lần ngươi sẽ so với ta càng hiểu, liền tính lấy không được đệ nhất có lần này trải qua đối với ngươi cũng là không tồi rèn luyện. Chu Mẫn cổ vũ nói, cho nên, ngươi không cần có quá nhiều gánh nặng. Hành ta biết tức phụ ta sẽ tận lực làm tốt. Chuyện này muốn cùng sở sở nói sao? Diệp Minh bác hỏi, Chu Mẫn ngẫm lại nói, sở sở muốn sinh đi. Giống như tháng 10 đi, dương lịch tháng 10 ta cũng không rõ lắm. Diệp Minh bác lắc đầu nói kia vẫn là trước đừng nói cho nàng, miễn cho nàng nhớ thương. Chờ nàng sinh hài từ lại nói, Chu Mẫn nói, nàng là sống quá cả đời người, đối sự nghiệp phập phật phồng phồng sớm đã xem thực đạm, đại tái đệ nhất gì, đều so ra kém cùng Diệp Minh Bắc cùng nhau hảo hảo sinh hoạt quan trọng. Nhưng Diệp Sở Sở không phải vạn nhất nói cho nàng, lại nhớ thương thượng ảnh hưởng thai nhi thì mất nhiều hơn được, huống chi nói cho cùng không nói cho cũng không có gì khác nhau. Chương 147 mở điện về điểm này chuyện này Diệp Minh Bắc cũng cảm thấy không nói cho muội muội là đúng, liền nói lên khác lần trước Văn Thao cho ta gọi điện thoại, hắn chính thu xếp cấp trong thôn mở điện, hắn nói có điện là có thể phát đại tài, hắn tưởng thật đúng là đơn giản, trong thôn mở điện loại sự tình này hắn một người nhưng không làm chủ được. Chu Mẫn Âm thầm bội phục Triệu Văn Thao thấy xa, nàng là trọng sinh, biết sau lại phát triển, nhưng Triệu Văn Thao không phải, thế nhưng ở như vậy thôn nhỏ, tin tức như vậy bế tắc hạ biết điện tầm quan trọng không đơn giản a, cũng không biết tiếp trước hắn phát triển đến mức nào. Khi thật hắn nói đúng, muốn làm dầu trước mở điện, điện rất quan trọng. chu Mẫn nói, ta biết, nhưng trong thôn mở điện không phải dễ dàng như vậy. Diệp Minh bắc tới kinh thành sau cũng cảm nhận được điện tầm quan trọng. chu Mẫn ngẫm lại nói, người nói cho hắn, nói muốn mở điện phòng trưng hiện tại còn không tới phiên chúng ta kia. Nếu là hắn nói làm điểm gì, đối liền nói khai cái dưỡng thỏ tràng, khẳng định sẽ ưu tiên suy xét. Khai dưỡng thỏ tràng, Diệp Minh bắc kinh ngạc, hắn có như vậy nhiều tiền sao? Chu Mẫn cười, ngươi cũng thật thành thật, 10 con thỏ là chàng, 100 con thỏ cũng là chàng, điện nghiệp sở còn chứng minh cái này à. Diệp Minh bác ôm Chu Mẫn tự đáy lòng nói, tức phụ ngươi sao như vậy thông minh đâu. Này tính gì tiểu thông minh đi, ngươi như vậy mới là thông minh. Chu Mẫn thật đúng là như vậy thường, xác thực mà nói, Diệp Minh bác không phải thông minh, mà là giàu co trí tuệ. 7 tháng cũng là giữa hè, đúng là hè nóng bức thời điểm tối cao nhiệt độ không khí có thể đạt tới 36-7 độ, mà kệ trường học vẫn là trong nhà đều bắt đầu rồi ngủ trưa, mỗi ngày lúc này đều là im ắng, ngay cả cầu đều ngừng nghỉ. Ngủ trưa giống nhau kết thúc vào buổi chiều 2 điểm lúc sau. Cái này cái này, triệu tiểu lục A, người này đại giữa trưa không ngủ được tới này làm gì? Thư ký xoa mắt ngồi dậy có điểm bất mãn mà nói. Triệu văn thao đem trong tay dư hấu đặt ở một bên trên bàn, lại đi tìm đao, ngoài miệng nói, thư ký A, hiện tại đều 2 giờ rưỡi, này giữa trưa rác không thể ngủ quá dài, tới tới ăn cái dư hấu giải giải nhiệt. đây chính là ta mới từ trong đất hái xuống. Cái này cái này, người từ cái nào mà hái xuống? Thư ký xem kia dư hấu ương còn mới mẻ, ngẫm lại trong thôn cũng không ai loại dư hấu A. Triệu Văn Thao sách theo đao cầm cái nắp chậu tiến vào, đem nắp chậu trực tiếp phóng trên giường đất, lại đi đem dư hấu xúc rửa một lần, lúc này mới cắt ra, hồng nhưng hắc từ tản ra thấm người thanh hương, vừa thấy chính là hảo dưa. Cái này, cái này dưa không tồi a. Thư ký đi phía trước một dịch cầm một mảnh gặm lên, liên tục gật đầu ân ngọt. Cái này, cái này ngọt. Triệu Văn Thao hắc hắc cười, đây là nhà ta sân loại, đây là đầu cha dưa cái thứ nhất cố ý tới cùng thư ký ngươi chia sẻ. Nói cũng cầm một mảnh gặm lên. Thư ký mặt mày hỉ cười, "Tiểu tử ngươi có tâm a, cái này cái này, khẳng định có sự, nói đi, gì sự?" Triệu Văn Thao chạy nhanh cầm một khối đại cánh dư hấu đôi tay dâng lên, "Thư ký vẫn là ngài hiểu ta. Tới ăn cái này, cái này ăn ngon. Tiểu tử ngươi liền biết miệng lưỡi trơn chu cái này cái này khẳng định sự không nhỏ." Thư ký cười mắng, tiếp nhận tới nói, "Kỳ thật vẫn là lần trước sự." Triệu Văn Thao gặm dư hấu nói, "Này đều 7 tháng lập, mắt nhìn liền đến thu, lại không nắm chặt liền không rảnh a." Người thuyết phục điện sự A, thư ký lau hạ dư hấu canh nói, văn thao A, đây là khó làm A ta đi rất nhiều lần điện nghiệp sở, nhân ra nói ta thôn không có làm mở điện kế hoạch A. Vậy làm A hiện tại làm cũng không chậm A. Triệu văn thao buông dư hấu nói, thư ký A kia Thái Bình Trang đều thông 2 năm điện, lúc này mới rất xa, cũng nên đến phiên ta thôn. Thư ký chừng hắn một cái, Thái Bình Trang ly ta thôn rất xa. Xa đâu? Nói nữa, nhân gia Thái Bình thôn có lều lớn A yêu cầu điện ta này gì đều không có, nhân gia muốn theo kế hoạch tới. Ta thôn cũng có A, có gì, thỏ chàng A, người nhưng đánh đổ đi. Cái này cái này, liền ngươi dưỡng kia mấy con thỏ cũng kêu chàng, người đương nhân gia ngốc từ A. Thư ký ta muốn mở rộng quy mô cuối năm sau cũng đến toàn bộ, mấy trăm, mấy ngàn chỉ. Khụ khụ khụ, thư ký bị triệu văn thao nói sặc một cái dư hấu tử vào khí quản, liên tục ho khan lên. Triệu văn thao chạy nhanh buông dư hấu chụp phủi thư ký phía sau lưng ai nha thư ký A, mấy ngàn chỉ ngươi liền kích động như vậy kia điện nghiệp sở khẳng định có thể tới mở điện. Thư ký khí thẳng trợn trắng mắt rốt cuộc đem dư hấu từ khụ ra tới, điểm hắn nói cái này cái này tiểu tử ngươi đây là thổi sự sao. Đến lúc đó cái này cái này không đến mấy ngàn chỉ nhân ra sao xem ta thôn A. Triệu văn thao vội nói thư ký đến lúc đó điện thông thượng ái sao xem sao xem bái. Thư ký chừng mắt, giờ trò bịt bợm Vừa thấy thư ký thức giận, triệu văn thao chạy nhanh cười làm lành. Thư ký ta đây là nói giỡn đâu, ta thật sự tính toán mở rộng quy mô. Này con thỏ sinh nhiều, cũng sinh mau, lúc này mới bao lâu ta kia con thỏ liền mấy chục chỉ, cái này cũng chưa tính là ta bán đâu. Quá hai ngày ta còn muốn lại tiến một đám loại thỏ ít nhất một ngàn chỉ. Thư ký có điểm vựng một ngàn chỉ là ít nhất, người, người từ đâu ra như vậy nhiều tiền a Nợ à, chứ không cần đưa tiền chờ con thỏ mua lại đưa tiền. Thư ký ta cùng ngài nói cái này kêu dùng người khác tiền phát triển chính mình. Dùng người khác tiền cái này cái này phát triển chính mình. Thư ký tạp đi hạ những lời này thư vị. Đối chúng ta đều thói quen tưởng chờ có tiền lại làm gì làm gì cái kia không được kia dưa chuột đồ ăn đều lạnh ta đầu tiên muốn phát triển lên. Còn có át thư ký, này dưỡng con thỏ hồi bồn mau, ta có thể dưỡng, người trong thôn cũng có thể dưỡng a ta mọi người đều dưỡng, tựa như Thái Bình Trang trồng rau giống nhau, chúng ta dưỡng con thỏ, này vẫn là thịt đâu, khẳng định so với hắn kia đồ ăn đáng giá nhiều tiền vốn còn thiếu, con thỏ ăn cỏ, hài từ là có thể chăm sóc kia rau xanh đầu nhập nhưng lớn, lại là lều lớn, lại là sưởi ấm ta này con thỏ thật tốt, toàn bộ oa là có thể sinh tiền. Triệu Văn Thao nói. Từ ký động tâm, thật sự là Triệu Văn Thao nói thật tốt quá, này con thỏ xác thật so trồng rau đầu nhập thiếu, còn không cần chiếm dụng đại nhân thời gian, choi choai hài từ cơ bản là có thể chăm sóc. Mấu chốt là Triệu Văn Thao cũng dùng hành động chứng minh rồi, kia phòng ở cái đến chính là trong thôn đầu một phần A, Triệu Văn Thao làm gì, dưỡng con thỏ sao? Đến nỗi chạy mua bán kia có thể kiếm nhiều ít. Này niên đại mọi người tin tưởng đều là thực nghiệp thấy được sờ đến đồ vật buôn đi bán lại sẽ không nhập mọi người mắt. Cho nên Triệu Văn Thao nói cái này lời nói rất có tin phục lực, nếu là đổi cá nhân, thư ký đã sớm đem hắn mắng đi ra ngoài. Cái này cái này, điện nghiệp sở không làm sao chỉnh. Thư ký nghĩ đến lần trước đi điện nghiệp sở đi hỏi bị cự tuyệt liền có chút buồn bực. Thư ký, lần này chúng ta làm làm chuẩn bị ta hỏi một chút trong thôn người ai dưỡng con thỏ chúng ta cùng đi tranh thủ thuyết phục điện nghiệp sở. Triệu Văn Thao nói, chương 148 dưỡng con thỏ mở điện. Thư ký ngẫm lại, vỗ đùi làm ra quyết định hành. Cái này cái này, bằng gì hắn Thái Bình Trang có thể chỉnh như vậy một đại sạp chúng ta liền không thể. Cái này cái này, buổi tối mở họp hỏi một chút đại gia, dưỡng con thỏ sự, mình cái chúng ta liền đi điện nghiệp sở. Ai ra thư ký A, ngài thật đúng là quá có quyết đoán, có ngài dẫn theo chúng ta thôn khẳng định có thể quá thượng hảo nhật từ. Triệu văn thao chạy nhanh cao mũ mang lên. Thư ký rõ ràng biết Triệu Văn Thao tiêu tử này chính là ở lừa dối hắn, khá vậy thật cao hứng, lời hay ai không thích nghe, huống chi hắn cũng thật muốn ở chính mình lui ra tới phía trước vì trong thôn làm điểm gì. Mà Triệu Văn Thao cũng biết mở điện chuyện này cần thiết từ trong đội dắt đầu, hắn một cái nho nhỏ thôn dân, vô pháp ra mặt cho nên ở cùng Diệp Minh Bắc thông điện thoại sau lần thứ hai tới tìm thư ký, dựa theo Diệp Minh Bắc nói, lấy làm thỏ chàng lý do kêu điện nghiệp sở tới mở điện. Tiếp theo Triệu Văn Thao cùng thư ký một bên ăn dư hấu một bên thương lượng như thế nào thuyết phục điện nghiệp sở cái này Diệp Minh Bắc cũng cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói. Tự nhiên, đây đều là Chu Mẫn tưởng, Chu Mẫn nhiều có kiến thức về phát triển nông thôn kinh tế, hưởng ứng quốc gia kêu gọi lực như vậy danh từ tân từ nhất xuyến xuyến, Triệu Văn Thao nghe xong đều cảm thấy nhiệt huyết mênh mông, càng đừng nói thư ký. Quả nhiên thư ký nghe xong càng thêm mà cảm thấy chính mình quyết định là đúng. Cái này cái này, tiểu tử ngươi, đầu chính là sống. Thư ký cười nói, đây đều là ở bên ngoài chạy, gì đều có thể biết một ít. Triệu văn thao hắc hắc cười. Buổi tối trong thôn đại loa vang lên, thư ký lên tiếng, già trẻ đàn ông cơm nước xong đều tới đại đội mở họp có chuyện quan trọng muốn nói. Đại gia rất là bất mãn, này đại trời nóng, cũng liền sớm muộn gì có thể xuống đất làm việc này khó khăn cơm nước xong, còn tưởng nghỉ ngơi một chút đâu, lại mở họp có gì hảo khai a Cái này thư ký quá không có việc gì tìm việc. Cái này cái này, ta biết mọi người đều rất mệt chính là cái này cái này, rất quan trọng, là quan hệ chúng ta thôn đại sự. Thư ký nhìn đại gia huệ oải ỉu siêu héo đi bộ dáng nói. Thư ký, rốt cuộc gì sự a hiện tại lúc này đúng là tranh bắp thời điểm, này minh cái buổi sáng thiên không lượng phải xuống đất giữa chưa quá nhiệt làm không được sống a Đúng vậy, thư ký, gì sự cũng không hoa màu quan trọng đi. Nói gì đâu, cái này cái này, làm giàu có trọng yếu hay không? Thư ký sinh khí nói các ngươi không đều muốn quá ngày lành sao kia hiện tại ngày lành tới, sao lại không bằng lòng nghe xong đâu. Tuy rằng mọi người đều tưởng làm giàu, nhưng này ngoạn ý không phải mở họp khai ra tới, đại gia hừ ha đáp ứng, vẫn như cũ không có gì nhiệt tình. Là cái dạng này, cái này, cái này, triệu văn thao triệu tiểu lục nói dưỡng con thỏ tiền vốn thiếu, còn kiếm tiền nhiều, cái này, cái này. Hắn muốn khai cái dưỡng thỏ chàng ít nhất một ngàn nhiều con thỏ, nếu ai dưỡng ai nói lời nói, cùng nhau chỉnh tựa như Thái Bình Trang giống nhau, trồng rau chúng ta dưỡng con thỏ, cái này cái này, dưỡng nhiều chúng ta liền có thể đi điện nghiệp sở muốn điện lạc. Cái này cái này, chính là chúng ta có thể mở điện, đại gia nghe minh bạch không có. Tư ký không lại vô nghĩa trực tiếp lượng ra mở họp chủ đề. Đại gia ngốc tin tức thật sự có điểm đại A, dưỡng con thỏ. Mở điện, này cùng bọn họ có gì quan hệ? Còn có, này hai việc cũng tám gậy che xả không a Thư ký, dưỡng con thỏ cùng mở điện có gì quan hệ? Thôi lão cha hỏi, thư ký, mở điện làm gì ta nhưng nghe nói cái kia đòi tiền. Đúng đúng, điểm đèn dầu khá tốt còn hoa không nhiều lắm thiếu tiền. Điện kia ngoạn ý trước kia cũng không có, không làm theo sinh hoạt sao? Chính là, xả kia vô dụng làm gì? Thư ký nghe xong hỏa đại, cái này cái này, các ngươi thật là tóc dài kiến thức ngắn, mở điện làm gì các ngươi nói làm gì? không phải quá ngày lành sao, không mở điện có thể quá ngày lành sao, kia quá ngày lành cùng điện có gì quan hệ, kia ngoạn ý tiêu tiền, không tiêu tiền ta liền thông, đúng vậy, không tiêu tiền ta cũng thông, thư ký càng khí thật là một đám chảy gỗ, vẫn là dại ruột không biên chảy gỗ, nhưng hắn cũng không có cách quay đầu nhìn đến một bên chạm triệu văn thao chạy nhanh nói, triệu tiểu lục mau, đi lên, ngươi cùng bọn họ nói nói, mở điện là vì gì, Triệu Văn Thao ha hà cười, cũng không luống cuống, đứng ở thư ký trước mặt cầm đại loa nói, Ra trẻ đàn ông nhóm, là cái dạng này, chuyện này trọng điểm là dưỡng con thỏ kiếm tiền, các ngươi nhìn đến ta cái phòng ở đi. Kia đều là dưỡng con thỏ chỉnh lên, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ cái như vậy phòng ở sao? Người nhà quê có điểm tiền chuyện thứ nhất chính là xây nhà, nhật thư quá đến tốt tiêu chuẩn cũng là đắp lên nhà mới, có thể nói, phòng ở đó là cả đời hạng nhất đại sự cho nên Triệu Văn Thao như vậy vừa nói, lập tức liền bắt được đại gia tâm lý triệu lão lục người không nói người kia phòng ở là nợ sao sao lại là dưỡng con thỏ chỉnh đâu trong đám người vang lên nghi ngờ thanh triệu văn thao cười nói đúng vậy ta xây nhà tiền đều là nợ nhưng các ngươi nghĩ tới không có nhân gia dựa vào cái gì cho ta nợ không dối gạt các ngươi nói ta kia phòng ở trước trước sau hoa không sai biệt lắm 67.000 ngàn đồng tiền nhiều như vậy tiền nhân gia vì sao dám nợ ta 67.000 ngàn a ta ma ơi nhiều như vậy a kia đến gì thời điểm còn thượng a Đúng vậy, này triệu lão lục thật dám làm a nhiều như vậy nạn đói nhật từ còn sao quá a triệu văn thao thấy đại gia nói nói liền chạy đề, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, những người đó vì sao dám nợ ta, ta lại vì sao dám kéo nhiều như vậy nạn đói, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ta dưỡng con thỏ. Đại gia sừng sốt thực mau tò mò hỏi lên, dưỡng con thỏ như vậy kiếm tiền sao, ta cũng không thấy được người kiếm tiền a kia có thể giá trị bao nhiêu tiền. Triệu văn thao bộ ngực một đỉnh, một loại cường đại tự tin phát ra, ngữ khí tăng lên, con thỏ có thể hay không kiếm tiền ta cho đại gia nói nói, con thỏ ăn gì, thảo. Tuy rằng cũng muốn uy điểm lưu, nhưng vẫn như cũ lấy thảo là chủ, này thuyết minh gì, phí tổn tiểu. Con thỏ có thể sinh, một oa sáu bảy cái không có gì đặc biệt, chỉ cần ngươi kinh điểm tâm, liền đều có thể sống sót. Một đôi con thỏ một năm có thể sinh mấy hoa. Cơ bản một hai tháng liền một hoa kia như vậy tính xuống dưới, đã hơn một năm thiếu con thỏ, bốn năm chục chỉ a Này vẫn là một đôi con thỏ lượng, ngươi nếu là dưỡng mấy đôi, một năm là có thể cho ngươi sinh một vài trăm chỉ, một con thỏ bao nhiêu tiền. Sống con thỏ trên thị trường ít nhất hai ba đồng tiền. Nếu là giết bán thịt kia so sống thỏ còn muốn đáng giá. Đại gia nghe xong đều sợ ngây người con thỏ như vậy đáng giá sao? Vì sao giết bán thịt càng đáng giá a Thôi đại lớn tiếng hỏi. Triệu văn thao nói, bởi vì con thỏ ra có thể bán tiền, thỏ chân có thể bán tiền, đáng giá nhất chính là thỏ đầu cái kia đồ vật càng có thể bán tiền, nội tạng khác tính các người tính tính, này bao nhiêu tiền. Hống một chút, đại gia sôi trào. Thiên A, dựa theo thấp nhất tính cũng có ba bốn khối đâu. Người còn không có tính nội tạng đâu. Đúng vậy, nội tạng sao cũng đến mấy mau tiền đi. Tà má ơi, đây là thiệt hay giả. Thật vậy chăng, triệu tiểu lục ngươi gạt người đi. Trường 149 Lừa Dối Đại Vương Triệu Văn Thao Gạt người đảo không đến mức chỉ là có điểm khuếch đại, nhưng có lợi nhuận là được. Lừa Dối Đại Vương Triệu Văn Thao mặt không đỏ tim không đập nói, ta phòng ở có thể lừa các ngươi sao. Nhưng ta sao không thấy được ngươi như vậy nhiều con thỏ a Ta con thỏ chỉ cần công thỏ thành niên liền bán, hiện tại lưu lại chỉ có mẫu thỏ, không thể họ hàng gần sinh sôi nảy nở ta còn phải lại chỉnh điểm công thỏ trở về, như vậy là có thể sinh khỏe mạnh con thỏ còn có thể nhiều sinh. Tốt lời nói, một oa 10 cái cũng có. Các ngươi nếu là dưỡng tam đối con thỏ, một năm kiếm cái hơn 10 đồng tiền không thành vấn đề. Hơn 10 khối a, đại gia lại lần nữa kinh hô ra tiếng. Thời buổi này, một năm xuống dưới có thể có cái mấy đồng tiền liền không tồi, đương nhiên không tính lương thực. Đúng vậy, tam đối con thỏ trong nhà có hài tử là có thể chiếu cố, đều không chậm trễ các ngươi làm việc. Đại gia nghị luận lên, thực sự có tốt như vậy sao? kia còn có giả sao triệu tiểu lục kia phòng ở không đều cái đi lên sao? Chính là tốt như vậy sự triệu tiểu lục vì sao nói cho chúng ta à? Cái này ngươi quản như vậy nhiều đâu. Nhân ra làm người tốt chuyện tốt bái. Dễ dàng như vậy vì sao không thấy người khác dưỡng a Có người lại lần nữa đưa ra nghi ngờ. Triệu văn thao kiên nhẫn nói, đại gia không biết dưỡng thỏ như vậy kiếm tiền ta nếu không nói các ngươi cũng không biết. Ta sao biết đến? Ta là thường xuyên ở bên ngoài chạy mới biết được hiện tại có mấy người ở bên ngoài chạy. Còn có chính là A, này con thỏ một khi nhiều, người cũng đến tìm mỹ A, này không phải giải đi ra ngoài, mà là nhốt ở lồng sắt thủy thảo, không thể chặt đứt. Còn có chính là vệ sinh, nếu là làm không hào con thỏ liền sinh bệnh. Người xem ta, nếu là không bán hiện tại đã sớm vài trăm chỉ, chính là không được như vậy nhiều con thỏ. Không cái rộng mở địa phương con thỏ chịu tội cũng không muốn trường thịt sinh thỏ con cho nên thứ này không phải ai ngờ dưỡng là có thể dưỡng yêu cầu cái nơi sân. Nói nữa chúng ta hiện tại thiếu dưỡng cũng không phải phi toàn bộ mấy ngàn mấy vạn cùng ta như vậy là được một bên dưỡng một bên bán còn bớt lo còn cuồn cuộn không ngừng mà tiến tiền. Một con thỏ dưỡng bao lâu thời gian có thể bán a Triệu Văn Thao vừa thấy thế nhưng là hắn tam ca. Bốn năm tháng đi, Triệu Văn Thao nói. Bốn năm tháng A kia một năm cũng liền bán hai cha. Triệu tam ca chép chép miệng nói. Tam ca, một năm bán hai cha còn thiếu A. Triệu văn thao có điểm bất mãn, sao mà đây là muốn hủy đi hắn đài. Nào biết triệu tam ca lập tức nói ta dưỡng. Ta trước dưỡng bốn đối con thỏ, người nói một con công thỏ, ba con mẫu thỏ cũng đúng đi. Triệu văn thao kinh sợ, đây là hắn tam ca. Ở hắn trong ấn tượng triệu tam ca khôn khéo kế hoạch gì sự không ngạ tới phúc đi đem đầu tóc thì đều chỉnh rõ ràng mới sẽ không quyết định đâu, lần này sao như vậy quyết đoán đâu. nha ngươi này đương ca ca duy trì đệ đệ A. Thật là hảo huynh đệ, có người cười trêu nói. Triệu tam ca cười nói, đó là A. Đến lúc đó chúng ta huynh đệ phát tài, ngươi nhưng đừng đỏ mắt A. Triệu nhị tàu nghe xong, vội tiến lên nói, hắn tam thúc ngươi thật sự muốn dưỡng con thỏ. Thật sự A. Này ngoạn ý tiền vốn như vậy thiếu, còn bán nhiều như vậy, không dưỡng ngốc từ sao? Lão lục a ngươi nhưng cho ta chỉnh điểm tốt loại thỏ, không thể lừa gạt ngươi tam ca a Triệu tam ca đối trên đài triệu văn thao nói. Triệu văn thao cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, xác định triệu tam ca là thật sự muốn dưỡng con thỏ tâm nói, này tam ca ánh mắt không tồi a Tam ca, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối cho ngươi chỉnh mấy đành phải loại thỏ, một con công thỏ quá mệt mỏi, sao cũng đến hai chỉ. Triệu văn thao hì hì cười nói, đại gia nghe xong hống cười rộ lên, không khí thức khắc lung lay lên. Hắn tiểu thuốc chúng ta cũng dưỡng bốn đối cùng hắn tam thuốc giống nhau. Triệu nhị Tẩu vừa thấy triệu tam ca thật sự muốn dưỡng, ngẫm lại chính mình xây nhà mượn nợ chạy nhanh nói. Triệu tứ ca vừa thấy hai cái ca ca đều phải dưỡng con thỏ, đây là duy trì đệ đệ A, hắn cũng không thể nhìn, cũng nói ta muốn xóa đối con thỏ, lão lục công thỏ mẫu thỏ ngươi xem làm. Hành! Triệu văn thao kia này giấy ký lục còn ai muốn dưỡng? Đại gia hỏa vừa thấy muốn dưỡng đều là triệu văn thao ca ca, nhân gia thân huynh đệ, muốn dưỡng có tình nhưng nguyên, bọn họ là người ngoài, liền có chút do sự. Lúc này thôi đại nói, lục ca, nếu là dưỡng bán không ra đi sao chỉnh? Đúng vậy, bán không ra đi sao chỉnh. Triệu tam ca đi theo nói, hắn sao đem cái này đã quên? Các người bán không ra đi ta dựa theo thu chiếu về sau giới, muốn sống thọ a đừng cho ta chỉnh chết. Triệu Văn Thao nói chúng ta có thể ký hợp đồng ta nếu không thu các ngươi đi tòa án cao ta. Thôi đại cười. Lục Ca xem ngươi nói sao có thể cáo ngươi đâu ta còn không tin được ngươi không cần ký hợp đồng. Đừng muốn ký hợp đồng đây là bình thường trình tự. Triệu Văn Thao kiên trì nói hành ta nghe Lục Ca cái kia ta cũng dưỡng ta cũng muốn sáu chỉ đi sáu sáu đại thuận. Thảo cái cát lợi hành Triệu Văn Thao nhớ thưởng. Lục ca chính là ta hiện tại không có tiền a có thể nợ sao? Thôi đại còn nói thêm, có thể nợ, triệu văn thao rớt khoát nói, bất quá từ tục tiểu nói đến đằng trước nợ liền ký hợp đồng, còn phải có thế chấp đồ vật. Đừng đến lúc đó các ngươi không trả tiền, kêu ta xuất tiền túi, ta đây nhưng không làm. Lục ca ngươi xem người ta là hạng người như vậy sao? Hành ký hợp đồng, thế chấp lương thực được không? Thôi đại nói, hành, triệu văn thao đáp ứng rồi, ở nông thôn cũng không những thứ khác thôi lão cha nóng nảy bắt lấy nhi từ cánh tay nói ngươi lộng gì a sao có thể sử dụng lương thực thế chấp a thôi đại không kiên nhẫn nói cha ngươi đừng động cái này ra ta đương tiểu tử ngươi tìm chết a hừ nếu là không ta này một năm thu xếp người một nhà đã sớm chết đói thôi đại dỗi trở về ta duy trì ta ca dưỡng con thỏ thôi lão nhị nói một câu thấy cha chừng mắt lập tức xúc tới rồi ca ca phía sau bất hiếu tử a hai cái bất hiếu tử a Thôi lão cha dậm chân mắng. Thôi nhị thuốc cũng chính là hắn đệ đệ khuyên nhủ, đại ca, nợ, lại không lập tức bỏ tiền, bồi không thưởng. Thôi lão cha nhất nghe đệ đệ nói, lập tức không mắng, thật sự bồi không thưởng. Nhưng không thật sự, ngươi tin ta, dưỡng đi ta cũng dưỡng mấy chỉ, đến lúc đó ngươi giúp ta nhìn. Thôi lão cha vội gật đầu, hành. Đại gia thấy đều thực khinh bì thôi nhị thúc này lại bạch sai sự hắn thân ca đâu, hãy chờ xem, này thôi lão cha hỗ trợ chiếu cố con thỏ, đến lúc đó một phân tiền đều không vớt được. Này thôi lão cha cũng thật là cái thiếu tâm nhãn hóa, bất hòa nhi từ một lòng, cùng đệ đệ một lòng, vì cái này đều đem thức phụ tức chết rồi, nhà mình nhật tử là một ngày không bằng một ngày, ăn uống đều dựa vào cứu tế, hiện tại hai nhi từ cũng mau khí chạy, hắn đệ đệ chính là lão bà hài từ giường ấm, nhật từ phát triển không ngừng, cũng không biết hắn đồ cái gì. Chỉ là đây là nhân gia thân huynh đệ sự, bọn họ người ngoài khó mà nói cũng không hào quản. Có thôi đại đi đầu, đại gia xôi nổi tỏ vẻ dưỡng con thỏ ít nhất 2 chỉ, nhiều nhất 6 chỉ cũng chưa dám nhiều dưỡng, nhưng như vậy thấu đi thấu đi, cũng vài trăm chỉ, đương nhiên cũng có một ít người quan vọng. chương 150 con thỏ chẳng muốn bao bên ngoài. Triệu văn thao thừa dịp đoàn người đồng ý, rèn sắt khi còn nóng, lấy ra hợp đồng kêu đại gia ký hợp đồng. Thư ký vừa thấy đại gia hưởng ứng không tồi, cũng thật cao hứng, một kích động tỏ vẻ đến lúc đó đại gia nếu là bội ước, không cho lương thực đại đội sẽ làm chủ, bồi thường triệu văn thao. Triệu văn thao cao hứng cực kỳ, mười mấy đỉnh cao mũ đưa lên đi chụp thư ký thoải mái cực kỳ. Rất nhiều năm trong thôn không có làm như vậy đại sự thư ký đêm đó có điểm mất ngủ, ngày hôm sau sáng sớm liền đi điện nghiệp sở mà triệu văn thao tắc đi kéo loại thỏ. Đương nhiên cũng có người đổi ý tỏ vẻ không dưỡng, triệu văn thao cũng không miễn cưỡng, đương trường xé bỏ hợp đồng, thanh minh hiện tại không dưỡng về sau cũng không cần lại dưỡng. Người như vậy chỉ có mấy cái, những người khác vẫn là rất có khế ước tinh thần. Triệu văn thao mua loại thỏ đều là từ thành phố duy nhất một nhà quốc danh thỏ tràng tiến, thượng vạn con thỏ, bất quá đối dưỡng con thỏ không quá đề bụng, trước mắt chỉ là duy trì. Thỏ chàng ở vùng ngoại ô chiếm địa rất lớn, phụ trách Triệu Văn Thao chính là trong sừng chủ nhiệm, hai người đánh quá rất nhiều lần giao tế, chủ nhiệm thực thích cái này tuổi trẻ cười rộ lên thực sán Lạn Tiêu Tử chủ yếu chính là này Tiêu Tử giữ lời nói, con thỏ tiền nói gì thời điểm cấp liền gì thời điểm cấp, này có thể so mặt khác người mua đáng tin cậy nhiều. Tiểu lão đệ tới mua con thỏ, chủ nhiệm nhiệt tình mà đem Triệu Văn Thao nghênh tiến văn phòng. Chủ nhiệm kêu tại Đỉnh, 50 tới tuổi có điểm buồn cười chính là người cũng danh xứng với thực đầu đỉnh cái địa trung hải bất quá người vẫn là không tồi thực phụ trách nhiệm triệu văn thao để thượng một túi nửa ướt nửa khô nấm tạ chủ nhiệm đây là ngươi muốn hoang dại nấm nhà ta rừng cây từ lớn lên ta phơi hai ngày ngươi trở về phao phao hầm cái gà mỹ thực triệu văn thao cười hì hì nói tạ chủ nhiệm nhìn xem nấm thượng còn mang theo thảo vừa lòng cực kỳ hỏi bao nhiêu tiền gì tiền a triệu văn thao nói điểm này đồ vật ta còn muốn ngươi tiền đưa cho ngươi Này nào hành a làm người đã biết nhiều không tốt. Tạ chủ nhiệm kiên trì phải trả tiền. Triệu văn thao nói, tạ chủ nhiệm kiên như vậy đi, ngươi nhiều cấp mấy con thỏ là được. Khó mà làm được đây là ta tư nhân ăn đồ vật sao có thể dùng trong sưởng con thỏ đỉnh tiền đâu. Tạ chủ nhiệm lắc đầu nói, lúc này mọi người nguyên tắc tính đều rất mạnh. Triệu văn thao đành phải nói kia tạ chủ nhiệm ngươi liền cấp cái mấy mau tiền đi, thứ này ta chính là ở trong núi nhặt. Tả chủ nhiệm ước lượng một chút nấm, này đến nhị tam cân, liền dựa theo tam cân tính, một cân bốn mau, ba bốn mươi nhị, cho ngươi một khối nhị. Nói móc ra mấy chương tiền hào cấp triệu văn thao, nào như vậy quý a? quá nhiều, triệu văn thao chối từ, cầm đi ta đi thị trường nhìn, liền cái này giới. Tả chủ nhiệm nhét vào trong tay của hắn, hoang giải nấm mấy năm nay thị trường thực hào, triệu văn thao đi thị trường hiểu biết quá, chỉ là không nghĩ thu, nhưng người ta ngạnh cấp cũng chỉ có thể nhận lấy. Thu xong tiền, Triệu Văn Thao nói lên trong thôn dưỡng con thỏ sự tạ chủ nhiệm vừa nghe muốn nhiều như vậy con thỏ, đây là rất tốt sự cấp trong xưởng kiếm tiền a, lập tức mang theo Triệu Văn Thao đi xem con thỏ, có điểm cảm khái nói, ta liền không rõ các ngươi nông dân đều biết dưỡng con thỏ kiếm tiền, chúng ta này thỏ chàng kiếm tiền sao liền như vậy khó đâu. Triệu Văn Thao tới vài lần, đối thỏ chàng kinh doanh trạng huống cũng có chút hiểu biết, vì sao kiếm tiền khó, đại bang hỗn a. Già không gia không ra lực đều lấy như vậy nhiều tiền, kia ai còn xuất lực a? Bọn họ dưỡng con thỏ không giống nhau a dưỡng thật nhiều lấy tiền, dưỡng không hảo thiếu lấy tiền, cái này kêu gì tới, đối, đầy đủ điều động mọi người tính tích cực đại bang hỗn không điều động được. Hắn đem thốt ra lời này, tạ chủ nhiệm gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Điểm này đạo lý thân là một hồi chủ nhiệm tự nhiên biết có biết có thể làm sao cấp công nhân chướng tiền lương, hắn nói nhưng không tính. Đừng nói hắn chính là sưởng trưởng nói đều không tính. Triệu Văn Thao tuyển hào loại thỏ tạ chủ nhiệm kêu công nhân trang trên xe hai người đứng ở kia một bên nhìn một bên nói chuyện tiểu lão đệ a người tới mua rất nhiều lần con thỏ tuyển con thỏ ánh mắt không tồi a ta chính là làm cái này không được nói sao làm a không dối gạt chủ nhiệm ngươi ta lúc trước gì cũng không hiểu tất cả đều là đọc sách học hơn nữa dưỡng gần một năm sơ soạn ra một ít kinh nghiệm ứng phó cái mấy trăm con thỏ hoàn toàn không thành vấn đề nhiều không biết không lộng quá Triệu Văn Thao rất là khiêm tốn. Tạ chủ nhiệm gật gật đầu, ở xe trang không sai biệt lắm thời điểm thấp giọng nói tiểu lão đệ a ta xem ngươi là cái làm thật sự, ta cho ngươi để lộ cái tin tức. Triệu văn thao lập tức tinh thần, vội nói, chủ nhiệm ngài nói. Cái này con thỏ chàng khả năng muốn nhận thầu cấp cá nhân, ngươi nếu là nguyện ý có thể kế tiếp. Tạ chủ nhiệm nói xong vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta cảm thấy ngươi có thể hành, trở về suy xét hạ. Nói xong không có việc gì giống nhau đi rồi. Triệu văn thao sừng sốt nửa ngày, vẫn là công nhân kêu hắn, trang xong xe, lúc này mới tỉnh táo lại. Dì ngoạn ý, cái này thỏ chàng muốn nhận thầu cá nhân, nếu là hắn nguyện ý có thể kế tiếp ta má ơi, này không phải nói dỡn sao. Triệu văn thao nghĩ tới lộng thỏ chàng, khá vậy không nghĩ tới hiện tại lộc ở thành phố lộc, chẳng lẽ hắn còn muốn dọn lại đây trụ, này không phải vô nghĩa sao. Lắc đầu lên xe lái xe chạy lấy người. Chỉ là này tâm lại như là bị tạ chủ nhiệm giải đem thảo hạt nhận thầu thỏ chàng ý nhiệm sinh trường tốt. Một xe loại thỏ kéo trở về, người trong thôn phân triệu văn thao còn phải đi cho chính mình kéo một chuyến buổi tối cùng Diệp Sở Sở nói việc này. Diệp Sở Sở cũng lắp bắc kinh hãi, đi thành phố nhận thầu thỏ chàng Hắn nói chính là thật vậy chăng? Hắn không cần thiết gạt ta ta xem kia con thỏ chàng kinh doanh cũng không tốt hẳn là muốn nhận thầu đi ra ngoài cũng không biết bao nhiêu tiền. Triệu Văn Thao vẫn là có chút tâm động. Diệp sờ sờ đã nhìn ra nam nhân tưởng nhận thầu chỉ là không có tiền, như vậy đại bãi khẳng định không phải cái số lượng nhỏ, nghĩ nghĩ nói, Văn Thao, ngươi không còn muốn đi một chuyến sao, hỏi trước hỏi lại nói. Triệu Văn Thao nhìn xem thức phụ ngươi nguyện ý nhận thầu sao? Diệp sờ sờ cười, nhận thầu có khó khăn, là tạm thời, không nhận thầu cũng không có việc gì, chúng ta dưỡng chính mình con thỏ là được. Triệu Văn Thao nghe tức phụ như vậy vừa nói tức khắc ý niệm hiểu rõ đúng vậy nhận thầu không nhận thầu cũng chưa gì có gì hảo dối rắm. ta tức phụ thực sự có trí tuệ nói thật tốt Triệu Văn Thao bang kỳ hôn tức phụ một chút Diệp Sở Sở chừng hắn một cái người này vỗ mông ngựa cũng quá trôi chạch có phải hay không ở bên ngoài cả ngày chụp nào có ta nói nhưng đều là thật sự Triệu Văn Thao hắc hắc cười Diệp Sở Sở phụt cười ai tin bất quá ta thích nghe Triệu Văn Thao ha ha cười. Lại lần nữa tới thỏ chàng kéo con thỏ, triệu văn thao cụ thể hỏi một chút tạ chủ nhiệm, tạ chủ nhiệm thấu hai cái tin tức một cái là hiện tại chỉ là có hướng ra phía ngoài nhận thầu ý đồ, đến nỗi gì thời điểm còn không có định, như thế nào ra bên ngoài nhận thầu cũng không định, này đều yêu cầu thời gian, phòng chừng đến cuối năm đi. Cái thứ hai tin tức chính là nhận thầu cái này thỏ chàng yêu cầu 23 vạn, xác thực con số khó mà nói. Cái này triệu văn thao hiểu, đầy trời chào giá ngay tại chỗ còn tiền sao. Trường 151 mở điện tin tức tốt, nghĩ đến cuối năm mới định ra tới, chính mình có rất nhiều thời gian chuẩn bị, liền an tâm rồi. Xong việc hắn thình tả chủ nhiệm ăn cái cơm, giao thổ lộ tình cảm, như vậy có gì động tĩnh cũng hào có thể trước tiên biết. Triệu văn thao tính tình rộng rãi, ở nông thôn lớn lên, lại đi tới đi lui trong thành, kiến thức cũng không ít, khàn tạ chủ nhiệm sừng sốt sừng sốt, càng thêm cảm thấy này tiểu từ có chút tài năng, thỏ chàng nếu như bị hắn nhận thầu đi tuyệt đối có tiền đồ. Đây mới là chàng có tình thiếp có ý, một bữa cơm ăn khách và chủ tẫn hoan. Trong thôn dưỡng con thỏ, này ở quê nhà chính là sống động kinh tế đại sự thư ký chạy hai tranh điện nghiệp sở bên kia liền cho tin chính xác cuối tháng trôn cột kéo dây điện mở điện. Năm mươi tới tuổi thư ký nghe thấy cái này tin tức cao hứng mà tại chỗ nhảy lên. Mở điện lạc, chúng ta thôn rốt cuộc mở điện lạc. Đây là hắn hoàn thành đại sự cảm giác thành tựu là cỏ cỏ hướng lên trên chướng, lập tức liền đại loa quảng bá toàn thôn. Cái này cái này, đại gia nghe à cái này cái này, điện nghiệp theo như lời lặp cái này cái này, cấp chúng ta thôn mở điện cái này cái này, cuối tháng liền chôn cột kéo dây điện lạc. Quá kích động nói mấy câu nói rất nhiều lần cái này cái này, này còn không nói, liên tiếp lặp lại thật nhiều biến. Người trong thôn nghe được đại loa cái này thư ký nói, đều sợ ngây người, gì ngoạn ý cuối tháng liền mở điện thiệt hay giả. Tiên sát hắc người trong thôn mới từ trong đất trở về không lâu tất cả đều bận rộn ôm xài nấu cơm, nghe thấy cái này tin tức kiến thức bị điện giật đèn người hương phấn mà nói, thật tốt quá thông điện, về sau lại vãn trở về đều có thể sáng sủa nấu cơm. Phải không kia điện thực sự có đèn dầu lượng, đèn dầu có thể so sánh sao, vậy giống ánh trăng giống nhau lượng, đánh đổ đi ánh trăng còn không có đèn dầu lượng đâu. Thông điện người sẽ biết. Triệu nhị tàu lôi kéo phong tương, phong tương là người nhà quê nấu cơm cấp lòng bếp đưa phong công cụ, vì kêu lửa đốt vượng. Nàng nghe xong đại loa quảng bá cùng bọn nhỏ trở về díu dít mà thuyết phục điện sự, lập tức liền nghĩ tới triệu văn thao bệ bếp sau cái kia vòi nước. Diệp sờ sờ nói rõ ràng ở nhị thông điện là có thể dùng, chỉ cần một ninh thủy liền ra tới, khi đó nàng còn cảm thấy đây là mơ mộng hão huyền, mở điện kia đến nào đời. Kết quả đâu, lúc này mới mấy ngày, trong thôn liền phải mở điện. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nàng còn ở kia bá bá nói nhân ra phá của đâu, đúng rồi còn có những người đó, các nàng thật là quá buồn cười. Ha ha, ha ha, triệu nhị tàu như là si ngốc giống nhau ha ha lên. Ngồi ở trên ngạch cửa biên dây thường triệu nhị ca hoàng sở, nhìn về phía tức phụ ngươi cười gì a? Triệu nhị tàu chậm rãi quay đầu nhìn về phía triệu nhị ca chỉ thấy nàng tóc lộn xộn. Sắc mặt vàng như nến, trong mắt che kín tơ máu, khóe môi lại làm giấy lên tới, lộ ra một cái có điểm quỷ dị tươi cười. Chờ con thỏ bán tiền, chúng ta cũng trang phòng ở, cũng ấn máy bơm nước, còn có noãn khí, hắn tiêu thuốc trong nhà có chúng ta cũng muốn có. Triệu nhị tẩu nói năng dành mạch mà nói, này bà nương điên rồi đi, triệu nhị ca ngơ ngác mà nhìn nàng, triệu tam ca so triệu tam tẩu cường một chút bất quá nghe thấy cái này, tin tức cũng có chút ngốc này liền muốn mở điện lạc. Triệu Tam tàu đem bắp cơm bưng lên bàn nói, hắn Tiêu Thúc thật có bản lĩnh, nói kêu toàn thôn dưỡng con thỏ đã kêu toàn thôn dưỡng con thỏ, nói kêu toàn thôn mở điện liền mở điện, bọn nhỏ cũng kêu lên Tiêu Thúc lợi hại nhất mang chúng ta lên núi, nói có ăn ngon liền có ăn ngon. Triệu Tam ca nghe xong khó chịu, ngươi Tiêu Thúc như vậy, hào các ngươi cùng hắn qua đi đi cơm cũng đổ không thượng các ngươi miệng, bọn nhỏ lập tức không hé răng. Triệu tam tàu đem thầy tốt cải trắng, hành, rau thơm nắm đi đến một cái tiểu trong bồn, đảo thượng tương quấy lên, mùa hè chấm rau ngâm là nông gia chủ đồ ăn, cũng là đơn giản nhất ăn với cơm đồ ăn. Người đừng không phục chúng ta đi hắn tiểu thuốc trong nhà xem tân phòng thời điểm, hắn lục thẩm nói máy bơm nước, thuyết phục điện mới có thể dùng, những người đó nói gì, phá của ấn cái kia vô dụng, trong thôn mở điện kiếp sau đi, lúc này mới mấy ngày trong thôn liền mở điện. Triệu tam tàu sảng khoái nhanh nhẹn, mấy ngày, cũng gần một tháng. Triệu tam ca gắp khẩu rau xanh ăn đồ triệu tam tàu một câu. Triệu tam tàu khí cười, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là người ta bên kia ấn máy bơm nước bên này liền thông điện. Nàng cũng lười đến nói cái gì nữa, vùi đầu ăn khởi cơm tới. Triệu tam ca nói tiếp ta nghe nói, những cái đó mở điện thôn thường xuyên cúc điện căn bản vô dụng. Như từ tiểu tâm mà nhìn cha liếc mắt một cái, cha kia chúng ta mở điện sao? Triệu tam tàu ăn cơm động tác một đốn, người không phải là không thông đi. Triệu tam ca hừ hừ hai tiếng, các ngươi cho rằng mở điện liền trôn mấy cái cột kéo cái dây điện. Có dễ dàng như vậy sao? Kia còn phải mua máy biến thế đâu, còn có bóng đèn, này đều đến chính mình tiêu tiền. Còn có đâu, mở điện kia dùng nhiều ít điện cũng đến chính mình tiêu tiền, kia đều là tiền, biết không? Triệu tam ca nói xong còn không quên gõ gõ chén, nhị thừ sợ tới mức lập tức cúi đầu ăn cơm, không hỏi. Triệu tam tàu bình tĩnh nói. Không thông liền không thông bái, ngươi cùng hài từ phát như vậy đại tính tình làm gì. Đến lúc đó nhân ra đều sáng sủa liền nhà ta hắc hồ, ngươi cũng đừng nói gì. Triệu tam ca lại không tiếp lời tiếp tục nói, ta nói đi, lão lục vì sao lòng tốt như vậy, kêu đại gia hỏa dưỡng con thỏ, nguyên lai vì mở điện A, này tâm nhãn lớn lên cũng chưa biên. Ngươi không dưỡng A, nhân ra cũng không buộc ngươi dưỡng. Triệu tam tẩu dỗi nói, con thỏ như vậy kiếm tiền, bằng gì không dưỡng. Triệu tam ca bưng lên bát cơm, hung hăng ăn một lát nói ta cũng không tin ta liền quá bất quá hắn. Chờ xem, sang năm chúng ta cũng lộng phòng ở, hào hào suốt, hắn có ta cũng sẽ có. Mở điện đương nhiên muốn thông, không thể gọi người ta xem thường ta triệu lão tam. Nghe được triệu tam ca thông suốt điện, triệu tam thầu cùng bọn nhỏ đều cả người một nhẹ cảm giác đồ ăn đều thơm rất nhiều. Người đua đòi tâm xa so với chính mình cho rằng hiếu thắng nhiều, người khác có chính mình cũng muốn có, người khác không chính mình cũng muốn có, đặc biệt là cùng bên người người so, cùng chính mình có quan hệ người so. Triệu thứ tàu tháng rất lớn, ngồi ở bên cửa sổ hô hô ra mồ hôi, cầm cái quạt hương bồ không ngừng run dậy chính mình, đôi ăn cơm triệu thứ ca nói, chúng ta thôn thật mở điện à. Bỏ tiền sao? Khẳng định bỏ tiền, triệu thứ ca hướng trong miệng lay hạt cao lương. Này thư ký liền không làm đứng đắn sự, hào hào mở điện làm gì? người có thể không thông đây là tự nguyện triệu tứ ca cũng không ngẩng đầu lên địa đảo bằng gì không thông a đều trường đầu nhân gia đều thông liền nhà ta không thông sao đi ra ngoài gặp người a triệu tứ tàu ngữ khí không hảo nói nói nữa còn có ta nhi tử đâu nhân gia nhi tử đều có điện liền nhà ta nhi tử không có hắn nên nhiều khó chịu a vậy thông triệu tứ ca nói triệu tứ tàu dùng sức run rẩy vài cách vậy đến tiêu tiền Hoặc là nói thư ký liền không làm chuyện tốt đâu thông cái kia điện làm gì ngoạn ý a Triệu tứ ca biết này không phải thư ký muốn mở điện mà là đệ đệ triệu văn thao muốn thông trong thôn mở họp kia buổi tối hắn nhưng nghe thực minh bạch lúc ấy tức phụ không đi không biết. Hắn nghe tức phụ còn ở kia lại nhải cũng không tính toán nói cho tức phụ. chương 152 Diệp sở sở tay nghề. Hương vị thế nào? Diệp sở sở một tay đỡ eo một tay gắp một khối thịt thò cấp triệu văn thao. Ta tới ta tới tức phụ ngươi mau ngồi kia. Triệu Văn Thao vội vàng dùng miệng tiếp được thịt tới nói, "Không có việc gì, ta đều ngồi ban ngày." Diệp Sở Sở nói, "Hương vị thế nào?" Triệu Văn Thao cẩn thận nhấm nháp, đôi mắt càng ngày càng sáng, liên tục gật đầu, "Ăn ngon, ăn ngon thật." "Thật vậy chăng? Ngươi nhưng đừng hống ta, đây là mua bán đại sự." Diệp Sở Sở cường điệu nói, "Đây là bởi vì cái kia chi cái sạp bán ăn trung dụng, hiện giờ ở An Hưng phố bàn cái bề mặt làm ăn uống, sinh ý hỏa bạo không được, trong đó con thỏ thịt tiêu hao nhanh nhất." Đây cũng là không có biện pháp sự hiện tại nuôi heo thiếu, lại nói chu kỳ cũng trường, gà vịt gì cũng là như thế, duy độc con thỏ chủ yếu là triệu văn thao cung ứng kịp thời trong lúc nhất thời trung dụng trong tiệm. Cái gì thịt kho tàu thịt thỏ, hầm thịt thỏ, nướng kêu thịt thỏ, cuối cùng con thỏ thịt đinh dưa muối đều có người điểm, chỉ là ăn thời gian lâu rồi, khẩu vị liền như vậy, đại gia lại không quá yêu ăn, trung dụng có điểm lo lắng, sợ người lạ ý không tốt, đây chính là cá nhân mua bán. Bồi không dậy nổi a liền cùng Triệu Văn Thao nói hết Triệu Văn Thao nghĩ tới Diệp sở sở làm cái gì cũng tốt ăn, trở về xin giúp đỡ tới, này không Diệp sở sở liền thử làm một nồi con thỏ thịt kêu Triệu Văn Thao nhấm nháp. Triệu Văn Thao vốn dĩ chính là cái đồ tham ăn, trong khoảng thời gian này trong huyện thành phố chạy ở bên ngoài ăn không ít đối hương vị thượng rất là mẫn cảm ăn tức phụ làm thịt thỏ cảm thấy đây mới là thiên hạ đẹp nhất hương vị. Tức phụ thật sự ăn ngon, không tin ngươi nếm thử. Triệu văn thao gắp một khối cấp diệp sở sở. Diệp sở sở ăn gật gật đầu, là không tồi cũng không biết những người khác có thể hay không vừa lòng. Khẳng định sẽ vừa lòng. Ta đây liền cho hắn đưa qua đi. Triệu văn thao sách tới cái thùng, đem trong nồi thịt thỏ cất vào đi. Diệp sở sở nói, nếu là khách nhân nguyện ý ăn kêu chung dụng dùng cái này phối liệu đơn độc làm thỏ đầu đi tam tẩu nói cái kia ăn ngon, còn có thể bán cái giá tốt trực tiếp hầm lãng phí mỗi lần gia vị tài liệu cùng xứng so diệp sở sở đều sẽ viết xuống tới lần này cũng không ngoại lệ đến lúc đó kêu triệu văn thao dựa theo mặt trên đi gia vị là được triệu văn thao cười ta đây nhưng đến cùng hắn hảo hảo nói nói ta tức phụ không thể cho hắn bạch gia vị diệp sở sở xem hắn kia một bộ khôn khéo tiểu dạng hờn rỗi mà chừng hắn một cái sau đó nói như thế nào nói với hắn chính ngươi nói tính bất quá đừng nói là ta điều vị a liền nói là chính ngươi điều vì sao triệu văn thao khó hiểu Tam Tẩu nói, đồ ăn thượng nữ nhân vẫn là điệu thấp hào, một cái sẽ nấu cơm cùng một cái sẽ không nấu cơm, cái nào nhẹ nhàng. Khẳng định là sẽ không nấu cơm. Ta cảm thấy Tam Tẩu nói rất đúng, ta nương cũng nói qua, không muốn làm được sự liền nói sẽ không, nhưng ngàn vạn đừng nói chính mình gì đều sẽ bị liên lụy, không nói còn không lấy lòng. Triệu Văn Thao vươn ngón tay cái, nương cùng Tam Tẩu thật là cao nhân. Diệp Sở Sở lắc lư đi qua, dựa vào Triệu Văn Thao trên người, cho nên người liền vất vả một chút đi. Cần lao có khả năng thông minh, lanh lợi, tâm linh thủ xảo gì gì mỹ danh cùng nhau chịu trách nhiệm đi. Triệu Văn Thao không chút nào để ý, hành ta thế thức phụ chịu trách nhiệm. Người yên tâm, ta sẽ không vất vả. Ta chính là sẽ ta không muốn làm, ta cũng không làm. Diệp Sở Sở liền thích Triệu Văn Thao như vậy, tính tình chưa bao giờ kêu chính mình có hại, chịu ủy khuất, sống thống khoái. Triệu Văn Thao lôi kéo thịt thỏ đi rồi, ở trên đường gặp phải xuống đất trở về nghỉ thử Triệu Tam Ca. Lão Lục A, ngươi hôm nay sao đi như vậy vãn? Triệu Tam Ca gân cổ lên hỏi. Triệu Văn Thao thả chậm tốc độ xe nói, có chút việc. Tam Ca ngươi về nhà A. Đúng vậy, mắt thấy này Thái Dương đi lên, nhiệt trở về nghỉ ngơi một chút, chờ buổi chiều lại đến. Ngươi này xe không tồi, ngày nào đó giúp ta kéo xe đậu hù đi trong huyện A. Triệu Tam Ca rất sớm liền nghĩ kêu Triệu Văn Thao hỗ trợ kéo đậu hù. Này mùa hè nhiệt con lừa xe như vậy chậm kéo đến trong huyện cũng hỏng rồi, nếu là có cái thiêu du xe thì tốt rồi. Triệu Văn Thao không có cự tuyệt cười nói, hành A Tam Ca, bất quá ngươi đến cấp điểm du tiền, không thể bạch dùng, ta cũng không nhiều lắm muốn, một chuyến cấp cái tam mau năm mau, bất quá ngươi đừng chỉnh quá nhiều, bán không ra đi cũng đừng oán ta. Gì, ngươi còn muốn du tiền? Triệu tam ca bất mãn, chúng ta chính là thân huynh đệ A cho nhau hỗ trợ mới đúng, lần trước dưỡng con thỏ ta chính là cái thứ nhất duy trì ngươi đến. Đừng cho là ta không biết A, ngươi kêu đại gia hỏa dưỡng con thỏ chính là vì mở điện dùng tốt ngươi máy bơm nước. Triệu tam ca chân tướng, triệu văn thao cũng không thèm để ý tam ca ta là thân huynh đệ, dễ thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, ngươi dưỡng con thỏ kiếm tiền cũng sẽ không cho ta một phân, đúng không? Được rồi, ta đổi thời gian, người trở về ngẫm lại, nếu là dùng xe kéo đậu hủ sớm một chút lên, hôm nay nhiệt đậu hủ nhưng phóng không được. Triệu văn thao nói xong lái xe đi rồi. Triệu tam ca phi thanh thân ca ca dùng cái xe còn đòi tiền, thật là trong mắt toàn là tiền đi. Hắn cũng không nghĩ, hắn không trong mắt toàn là tiền lại muốn bạch dùng nhân ra xe. Tuy rằng nói như vậy. Nhưng tam mau năm mau du tiền so với bán đậu hủ, vẫn là thực kiếm, triệu tam ca có điểm động tâm, trở về cùng triệu tam tẩu thương lượng, triệu tam tẩu không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Người muốn tìm đường chết chính người tìm đường chết, đừng kéo lên chúng ta đàn bà. Triệu tam tẩu tức giận nói, còn làm đậu hủ, vài giờ lên A, một chút vẫn là hai điểm, bán xong đậu hủ trở về gì lúc còn muốn hay không xuống đất. Trong đất nhiều như vậy sống, người muốn mệt chết ai A. Triệu tam ca ngẫm lại cũng cảm thấy không hiện thực chính là vẫn như cũ dễ dụa nói ta cùng bọn nhỏ làm đậu hủ chính ngươi xuống đất làm việc. Hài từ không đi học, ta một người cũng làm không được trong đất sống. Triệu tam tẩu ném xuống một câu liền không hề để ý đến hắn. Triệu tam ca khí muốn chết này phá của đàn bà ta đây là vì ai, là vì ta chính mình sao, còn không phải là vì các ngươi đàn bà. Ngươi cũng không phải là vì chúng ta đàn bà, ngươi chính là vì chính ngươi. Triệu tam tàu cả giận, thật là chuột cấp nhiều đương phù dâu, kiếm tiền không muốn sống nữa. Triệu tam ca hỏa đại, mắng lên. Triệu tam tàu trực tiếp chạy lấy người, kêu chính hắn mắng cái đủ. Bên này triệu văn thao đem thức phụ điều hào hương vị con thỏ thịt kéo đến trung dụng nơi này, cấp khách nhân thí nếm một chút, sôi nổi khen ngợi triệu văn thao cao hứng mà thiếu chút nữa nói lậu miệng. Đây là ta tức a là ta điều, đại gia thích liền hào. Trung dụng càng là nhạc không được thật không thấy ra tới, người còn có như vậy bản lĩnh Này tính gì ta bản lĩnh còn nhiều lắm đâu, ngươi về sau chậm rãi xem a. Triệu văn thao hi hi ha ha một câu. Kế tiếp cũng bắt đầu nói chuyện hợp tác triệu văn thao ra kỹ thuật, trung dụng xuất lực một người một nửa, đạt thành hiệp nghị ký hợp đồng, xong việc sau trung dụng nói lên chính mình ý tưởng. Ngươi có như vậy tay nghề, không bằng chúng ta chuyên môn bán con thỏ thịt ta nghe một cái phía nam tới khách nhân, bọn họ gì đồ vật đều là phân bán. Trung dụng nói tỷ như đầu gà chân gà cánh gà cổ gà. Đều phân tới, nào có chúng ta như vậy bán, không phải một con gà chính là nửa chỉ gà, vịt cũng là chúng ta con thỏ ta cảm thấy như vậy phân bán cũng đúng, người cảm thấy đâu. chương 153 số 1 số 2, bất quá hắn Triệu Văn Thao là người nào, nơi nào còn dùng lo lắng không sống. Gì đều không cần lo lắng, cũng không gì hảo lo lắng, hiện tại sinh ý ổn định thật sự. Diệp sở sờ, sờ cho tới nay mới thôi cũng không xuống đất qua, hoa hướng dương cùng Bắc triệu văn thao có thời gian liền chính mình làm, không có thời gian nói liền mướn thôi đại làm. Thôi đại hiện tại thực thích cho hắn Lục ca chạy chân làm việc Lục ca sẽ không kêu hắn bạch làm a bởi vì ăn đến cũng không tệ lắm, năm trước đến bây giờ thôi đại thật đúng là dài quá một chút cái đầu, người tuy rằng vẫn là như vậy gầy, nhưng sắc mặt lại không giống phía trước như vậy nhìn liền cùng dân chạy nạn dường như. Này đều đến là bởi vì từ Lục ca nơi này kiếm lương thực a. Kêu hắn lấy về ra trực tiếp liền cùng hắn để cùng nhau ăn vào trong bụng một chút đều không dư thừa hạ Ở trong phòng đãi thời gian dài cũng buồn, Diệp sở sở không có việc gì liền ra cửa đi dạo có đôi khi sẽ đi qua Hà Tùng Chi nơi đó ngồi ngồi. Hà Tùng Chi mau sinh, này đã vượt qua dự tính ngày sinh, nhưng vẫn là không phát động hiện tại khẩn trương không được. Ở nông thôn sinh hài từ đi trong huyện quá xa, đều là đi hương phòng khám, nhưng kia cũng yêu cầu một chặng đường. Hiện tại Hà Tùng Chi lo lắng chính là đuổi không đến ở trên đường liền sinh. Diệp Sở Sở tự nhiên an ủi, rốt cuộc đây là đệ nhất thai, nào có nhanh như vậy. Bất quá nàng chính mình cũng đĩnh bụng, tổng đi cũng là phiền toái nhân ra, gần nhất mấy ngày này liền ở phụ cận đi dạo thuận tiện tìm điểm sự làm Ở nông thôn thiếu gì cũng không thiếu hoa giải, Diệp Sở Sở nhớ tới trước kia làm phấn mặt liền sách theo cái tiểu rổ trích các loại nhan sắc tiểu hoa cánh tính toán trở về làm điểm son phấn gì. Trong thôn những cái đó vội vàng hầu hạ hoa màu thôn phụ nhóm thấy, một đám lên men thực. Nhìn xem triệu tiểu lục này, tiểu thức phụ này, tiểu nhật từ quá đến nhiều thoải mái a nàng kia tứ tẩu tử cũng mang thai đâu, cũng không gặp cả ngày sách theo cái tiểu rổ nơi nơi chích hoa chơi a Đừng nói nàng, mặt khác có mang không phải cũng là sao, hiện giờ đúng là vội thời điểm, nơi nào như vậy nhàn nhã. Phía trước còn không có ít có người nói dịp ra khuê nữ thật là mạnh khổ cả cho triệu văn thao như vậy cái không đàng hoàng, nói Diệp mẫu cái này ánh mắt độc ác cả đời ba từ nhìn lầm. Ai biết nhân ra kia mới là chân chính hỏa nhãn kim tinh A, nhìn xem hiện tại nàng khuê nữ quá ai có thể so được với nàng đi. Sở sở A, lại ra tới chích hoa. Một người tuổi trẻ tàu tử hỏi. Dịp sở sở ngẩn đầu thấy là sau phố trang tàu tử, liền cũng chào hỏi, nói ân cũng ra tới đi một chút. Ta nói sờ sờ, ngươi này tiểu nhật thử quá đến không tội A, mang cái thai liền không cần xuống đất làm việc tưởng chúng ta khi đó, đều phải sinh còn phải làm đâu. Trang tẩu nói, ngữ khí đều là mang theo vị chua. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh A, lúc trước đại gia hòa còn nhịn không được đồng tình Diệp sờ sờ, hiện tại đều chỉ có hâm mộ mạo toan phân. Hiện giờ bên ngoài hướng gió đều thay đổi, đều nói muốn nói này mệnh hảo còn phải là văn thao thức phụ mệnh hảo. Diệp sờ sờ nơi nào nghe không hiểu. Mấy ngày nay nói như vậy còn có loại này, đồng dạng đều là nữ nhân ta rốt cuộc nào điểm không bằng ngươi như thế nào mệnh kém nhiều như vậy. Ánh mắt nghe nhiều cũng xem nhiều, cho nên Diệp sở sở thập phần bình tĩnh, nói trang tàu tử, ngươi lời này không nên đối ta nói, hẳn là đối ta trang đại ca nói a hỏi một chút hắn, sao có thể kêu ngươi như vậy vất vả đâu, có hài từ còn gọi ngươi làm việc, hắn nếu không cho ngươi cái cách nói, ngươi đừng cho hắn nấu cơm, ngươi xem nhà ta văn thao hắn liền cái gì đều không cho ta làm đây mới là nam nhân đau tức phụ nên có bộ dáng trang tàu tử biểu môi nói nào có người cái kia mệnh nga diệp sở sở nói lời này nói đảo cũng là ta này mệnh cũng không phải người bình thường có thể có bằng không ta cũng gả không được văn thao đối với cái này trang tàu tử diệp sở sở cũng thật không như thế nào khách khí. Trước kia nói nhà nàng văn thao nói bậy nói nhất hăng say còn không có thiếu giả mù sa mưa lại đây đồng tình diệp sở sở muốn kêu nàng nói điểm cái gì cho đại gia thêm điểm trà dư thử hậu đề tài câu chuyện. Nhưng diệp sở sở trước nay liền không cần người khác đồng tình, nàng nhật tử hào thật sự nàng dùng ai đồng tình. Hơn nữa nhìn như là đồng tình kỳ thật chính là chế diễu. Được rồi, người hái hoa đi ta đi vội. Trang tàu tử bị dỗi đến sừng sốt một chút, nhưng nhìn về phía Diệp sở sở thấy Diệp sở sở bình đạm mà nhìn nàng, nàng cũng không lại nói gì ứng phó rồi một câu liền đi rồi. Diệp sở sở tiếp tục hái hoa. Đối với vị này, Trang tàu tử cũng không có để ở trong lòng. Trong tình huống bình thường Diệp sở sở là không dỗi người, nhưng gặp gỡ nàng cũng chưa bao giờ sẽ miệng hạ lưu tình. Giống trang tàu người như vậy trong thôn rất nhiều chỉ là đa số đều là sau lưng nói, nàng sẽ không để ý càng sẽ không ảnh hưởng chính mình tâm tình, nhưng nếu là tới nàng trước mặt mạo toan kia nàng là sẽ không khách khí. Trang tàu tử lại đây trong đất liền nhìn đến vương lão tam thức phụ. Các nàng hai cái cũng là hảo khuê mật trang tàu tử liền bĩu môi nói lên dịp sở sở tới. Vương lão tam thức phụ vừa nghe bị người ta cấp rối, tức khắc cười nói, ngươi còn tưởng rằng nàng một bộ mảnh mai bộ dáng dễ khi dễ đâu. Người không biết nàng kia mồm mép nhiều lợi hại, triệu bốn tức phụ chính là nàng chị em dâu, mùng 5 tháng 5 ngày đó ta ở ngoài cửa nghe lén đến, liền muốn châm ngòi, người không biết bị nàng rỗi đến cơm đều thiếu chút nữa ăn không vô. vương lão tam tức phụ ngày đó là ở ngoài cửa nghe, nhưng phía sau triệu đại thì tới, nàng liền cười mỉa thanh rời đi, không hào tiếp tục nghe đi xuống. Chính là nàng lại không sai biệt lắm hiểu biết dịp sờ sờ thoạt nhìn là khá tốt nói chuyện bộ dáng nhưng tuyệt đối không phải cái gì thiện tra không thấy được chịu lão lục đối hắn cái này tức phụ đều sủng ái đến không được sao không điểm năng lực ép tới trụ hiện tại phát triển không ngừng chịu lão lục trang tàu tử nói ta còn không phải là nói nàng hai câu hào mệnh nàng lại nói lời này nói đảo cũng là ta này mệnh cũng không phải người bình thường có thể có nhéo giọng nói học diệp sở sở kia khinh khinh nhu nhu thanh âm vương lão tam tức phụ thẳng nhạc a Triệu nhị tàu vừa lúc lại đây nghỉ ngơi, nhà nàng mà cùng các nàng hai gia tương đối gần, nói các ngươi nói gì đâu? Còn có thể nói gì? Nói ngươi cái kia chị em dâu đâu thiết đàn hắn lục thẩm? Vương lão tam tức phục cười nói. Triệu nhị tàu nói, hắn lục thẩm sao? Không sao, chính là trang tàu tử qua đi nàng trước mặt toan nàng bị nàng cấp dỗi một đốn. Vương lão tam tức phục cười nói. Triệu nhị tàu nhìn về phía trang tàu tử nói, ngươi toan nàng gì? ta còn không phải là nói nàng hào mệnh gả cho triệu lão lục sao? trang tàu từ bĩu môi nói. triệu nhị tàu có chút hoảng hốt. đúng vậy, là từ khi nào bắt đầu từ mỗi người đều đồng tình đáng thương hắn lục thẩm đến bây giờ người trong thôn ai mà không khen diệp mẫu chọn con rể ánh mắt hảo, khen hắn lục thẩm mệnh hào gả đúng rồi người. ngươi sao? không phải là bị cảm nắng đi? vương lão tam tức phụ nói. triệu nhị tàu phục hồi tinh thần lại nói không có việc gì nghỉ hào vội đi. Những việc này liền không cần suy nghĩ, càng nghĩ càng không đường sống. Chỉ là chính là nhịn không được có chút chua xót Nhớ trước đây nàng mang thai thời điểm tuy rằng cũng cũng không tệ lắm, so với quanh thân mặt khác đương tức phụ, nàng kỳ thật tính tốt. Kỳ thật triệu nhị tẩu năm đó mang thai thời điểm, đãi ngộ thật đúng là cùng trong thôn mặt khác tuổi trẻ tức phụ số 1 số 2. chương 154 đánh con đường. Bởi vì triệu mẫu cái này đương bà bà liền không phải cái sẽ bạc đãi con dâu. Chẳng sợ lúc trước điều kiện thật sự không tốt chính là trong nhà thức ăn vẫn là tăng cường nàng, cách thiên là có thể ăn thượng một cái trứng gà, cái này đãi ngộ không thể chê. Phải biết rằng là 12 năm trước cái điều kiện kia, cách thiên là có thể ăn một cái trứng gà đây là như thế nào đãi ngộ. Trừ bỏ cái này ở ngoài còn có cá ăn, nàng hiện tại nhớ rõ chú em những cái đó thời điểm thường xuyên từ bên ngoài mang ăn trở về. Có đôi khi là đại ca chép, có đôi khi là gà rừng gì, gà rừng rất ít có, nhưng nàng còn nhớ rõ, mang thai thời điểm nàng ăn qua hai lần gà rừng canh. Đương nhiên đều là toàn ra cùng nhau ăn, nhưng nàng phân lượng là nhiều nhất. Mặt khác ra mang thai tức phụ thật đúng là không có như vậy đãi ngộ. Nhưng cùng hắn lục thẩm hiện giờ mang thai này đãi ngộ so sánh với, vẫn là chỉ có thể nói hàng so hàng muốn ném, người so người muốn chết. Lại nói dịp sờ sờ, nàng chích xong rồi hoa đã là một giờ sau sự. Diệp sờ sờ về nhà liền dùng nước trong đem cánh hoa tẩy sạch sẽ cầm chén trang thượng phá đi, này đó đều là chậm rãi làm. Thuận tiện đem cơm làm thượng, một người đồ ăn cũng hảo lộng, ăn xong ngủ một giấc, lên tiếp theo lộng, nàng tính toán 4-5 ngày đại khái có thể làm xong. Ngủ chưa tỉnh lại không nghĩ lên, lười nhắc mà nằm ở kia, nhìn ngoài cửa sổ màu xanh ra trời mây trắng, bỗng nhiên nhớ tới tân gia bởi vì lung tung rối loạn tài liệu còn không có rửa sạch triệu văn thao kêu nàng trước đừng đi vấp phải té ngã liền hỏng rồi nàng chỉ là xa xa nhìn mắt trong viện còn không biết cái dạng gì hiện tại nằm tại đây xem cửa sổ cảm thấy cửa sổ ngoại loại cây hảo loại quả táo có thể xem hoa có thể ăn quả ngụ ý cũng hảo bình bình an an diệp sở sở càng nghĩ càng cảm thấy không tồi trong đầu tất cả đều là tân phòng ngoài cửa sổ cây táo sau đó liền nhìn đến triệu tứ tẩu dò ra mặt dọa diệp sở sở nhảy dựng Tư Tẩu, ngươi càn sao đâu? Làm ta sợ nhảy dựng biết không? Diệp Sở Sở tức giận nói. Triệu Tư Tẩu ngượng ngùng cười, nói: nàng Lục Thẩm, ngươi ngủ đâu? Ta này không phải suy nghĩ xem ngươi có ở nhà không sao? Nếu là không ở, ta cũng liền đi trở về. Ta mới vừa tỉnh. Tư Tẩu, ngươi có việc? Diệp Sở Sở ngồi dậy. Triệu Tư Tẩu một bộ thân cận bộ dáng, nói: xem ngươi nói, ta gần nhất ngươi liền hỏi có việc ta có thể có gì sự chính là tìm ngươi nói một chút lời nói. Diệp sờ sờ tâm nói lần trước còn chưa nói đủ sao, lần này lại tới nói. Bất quá nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, nói gì coi như dài buồn. Tứ tẩu, vào nhà a, Diệp sờ sờ mời nói. Triệu tứ tẩu nói, không vào nhà trong phòng nghẹn đến mức hoàng ta liền ngồi bên ngoài nói đi. Diệp sờ sờ cũng không miễn cưỡng, liền dựa vào cửa sổ, nghe nàng nói. Triệu tứ tẩu tìm cái đầu gỗ ngật đáp ngồi xuống, một tay đỡ eo thân thể hơi hơi sau này ngưỡng, nàng so diệp sở sở thêm một cái thắng, bụng lớn hơn một chút ngồi thực không có phương tiện. Nàng lục thẩm A, ngươi đi xem nhị ca tam ca bọn họ tân phòng sao? Triệu tứ tẩu nói, không có chính chúng ta ta đều còn chưa có đi xem qua đâu tứ tẩu ngươi đi. Diệp sở sở hỏi, triệu nhị ca cùng triệu tam ca tân phòng một cái ở thôn tây đầu, một cái ở thôn nhất bắc đầu, đều khá xa, diệp sở sở liền không đi. Ta đi, triệu tứ tàu gật đầu trong thanh âm nhiều ít mang theo điểm hâm mộ, nói tân phòng chính là hảo, đi vào rộng thoáng cực kỳ, không nói gạt ngươi, đi lúc sau ta lại hồi ta cái kia phòng nhỏ ta đều trụ không quen, thật là càng đãi càng nghẹn khuất. Ta này không tân phòng, nghẹn khuất phải chịu, ngươi nhưng không giống nhau, này tân phòng đều cái đi lên, ngươi sao còn không dọn à? Còn không có thu thập xong, quá chút thời gian lại dọn cũng không muộn. Diệp sở sở nói, lại nói ta cảm thấy trụ này cũng khá tốt. Diệp Sở sửa nói nhìn Hạ Chính Mình phòng nhỏ, cảm thấy này phòng nhỏ đích xác thực hào. Nàng Lục Thẩm ngươi cũng thật sẽ nói cười, ngươi nếu là cảm thấy kha tốt còn đi ra ngoài xây nhà a. Triệu Thứ tẩu không cho là đúng nói, nếu là Triệu Văn thao tại đây nhất định sẽ đến một câu quan ngươi đánh giám. Diệp sở sở cùng Triệu Văn Thao chính là một cái trên giường đất ngủ lại có thể kém rất xa. Nàng tương đối văn nhã nói tứ tàu có câu nói gọi người hướng chỗ cao hỏa hoạn hướng thấp chỗ lưu. Văn Thao hắn nói nhỏ hắn muốn cái nhà mới ta còn có thể ngăn đón không thành. Triệu tứ tàu bĩu môi này liền bắt đầu khoe ra. Nhưng là lại nhịn không được thở dài, nàng kỳ thật cũng tưởng khoe ra khoe ra a nhưng lại không đến khoe ra, nha nàng cha cái kia không loại, huynh đệ mấy cái liền dư lại hắn không dậy nổi nhà mới, hắn cũng không điểm ý thưởng. Một đảo giường đất liền ngủ thật là sầu chết cá nhân, một chút đều không vì nhi tử suy nghĩ. Nàng lục thúc là càn sao đi. Hiện tại hạt giống không hảo bán, nồng cụ cũng không cần, rau xanh những cái đó càng không cần phải nói, nhưng ta xem hắn vẫn là cả ngày đều lái xe ra bên ngoài chạy, đây là ở làm gì mua bán. Triệu tứ tàu hỏi, ta cũng không hỏi hắn, không biết càng sao đi, hắn ra cửa trước cùng ta nói, hôm nay không trở lại. Diệp sở sở nói, hôm nay lại không trở lại. Triệu tứ tàu tức khắc mờ to hai mắt nhìn, ân, diệp sở sở làm lơ nàng kia bắt quái ánh mắt vẻ mặt bình tĩnh, Bị thức phụ nhớ thương triệu văn thao lúc này đang đứng ở thành phố lớn nhất thương trường, như là lưu bà ngoại dạo đại quan viên giống nhau, tò mò mà nhìn đông nhìn tay. Sau quầy mấy cái người bán hàng thấy, đều lộ ra lại tới một cái đồ nhà quê khinh thường ánh mắt. Đừng nhìn người thành phố đã từng ăn không đủ no tìm người nhà quê cứu tế, nhưng người thành phố cảm giác về sự yêu Việt lại trước sau tồn tại, làm theo coi thường người nhà quê cảm thấy nhân gia thổ chưa hiểu việc đời. Các người này có đại tiền môn bài thuốc lá sao? Triệu Văn Thao đi vào trước quầy hỏi. Hắn thường xuyên chạy mua bán trong túi không mấy cái yên nào hành. Đại tiền môn nông kỹ chạm trong cửa lão nhân thích nhất. Hắn thừa dịp tới thành phố mua một hộp trở về. Lão ra từ khẳng định cao hứng. Kia quầy viên cũng không thèm nhìn tới Triệu Văn Thao, liếc mắt một cái, miệng mặt đến như là hồ ly ăn gà, huyết không lau sạch sẽ giống nhau. Tiếp tục cùng đồng bạn nói chuyện. Triệu Văn Thao lại nói một lần kia quầy viên vẫn như cũ không có phản ứng. Triệu Văn Thao dùng sức gõ hạ quầy. Cần gì a? kia quầy viên không kiên nhẫn mà quay đầu tới triệu văn thao nhìn nàng kia trương bạch diện giống nhau mặt cũng là khinh thường đại tiền môn cho ta tới một cái kia quầy viên cầm vừa nhấc lỗ mũi hướng lên trời nói kia yên đáng quý a ý tứ thực rõ ràng người mua nổi sao đồ nhà quê triệu văn thao đã sớm đã nhìn ra đối phương đây là xem thường chính mình cũng không nói chuyện trực tiếp dùng hành động trả lời nàng bang một trương mới tinh đại đoàn kết vỗ vào quầy thưởng Quầy viên sừng sốt một chút lúc này mới đánh giá hắn nói, đại ca ngươi chờ một lát ta đây liền cho ngươi cầm đi. Nói xong cầm đại tiền môn đặt ở triệu văn thao trước mặt lại hỏi còn có khác yêu cầu sao? Triệu văn thao trong lòng gì ý tưởng không biết, hắn cũng không có biểu hiện ở trên mặt càng không có nắm nhân ra sai lầm không bỏ, hắn là đi lên đánh con đường, đem sự làm mới là trọng điểm. Cho nên xem quầy viên thái độ hơi chút hảo. Lúc này mới nhìn về phía góc đôi trứng gà rau dưa của quả gì, nói các ngươi còn mua bán thổ đặc sản. Quỷ viên nhìn hạ, xem hắn ánh mắt càng mang theo đánh giá, gật đầu nói, đúng vậy, đã mua cũng bán, đại ca ngươi là muốn mua vẫn là muốn bán. Triệu Văn Thao nhìn nàng nói, nhà ta bên kia thổ đặc sản không thể so các ngươi này đó kém, hơn nữa lượng còn đại, các ngươi có yêu cầu sao, có yêu cầu nói, ta lần sau cho các ngươi kéo một xe tới. Như thế nói, hắn trực tiếp cấp thừa dịp bên cạnh quầy viên ở tiếp đón mặt khác khách nhân cấp cái này nữ quầy viên tắc một quả năm mau tiền tiền xu qua đi. chương 155 con khỉ nhỏ, mặc kệ gì niên đại tắc tiền tặng lễ đi cửa sau này một bộ công phu đều là xài được. Cái này nữ quầy viên đầu tiên là sửng sốt một chút không nghĩ tới triệu văn thao tới này vừa ra, nhưng là phản ứng lại đây sau, nàng thoáng quản quại, liền đem tiền cấp đầy đi trở về. Này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt nào có như vậy liền thu nhân ra tiền đạo lý, hơn nữa đều không hiểu biết Triệu Văn Thao đâu, vạn nhất nếu là vừa chuyển đầu đem nàng cấp cử báo đâu. Triệu Văn Thao đối này lại không ngoài ý muốn, chỉ là cười thu hồi tới. Cái này nữ quầy viên tuổi cùng Triệu Văn Thao kỳ thật không sai biệt lắm, lúc trước thật đúng là không chú ý Triệu Văn Thao, rốt cuộc liếc mắt một cái nhìn lại tưởng cái đồ nhà quê cũng chưa hứng thú hiểu biết khác. Nhưng trước mắt nhìn mới phát hiện người này lớn lên không tồi A, đặc biệt còn có tiền tài thêm vào. Nhưng nữ quầy viên trừ bỏ tán một câu lớn lên hảo ở ngoài cũng không khác bởi vì nàng cũng gả chồng, ở đánh giá hắn một lát sau, liền chủ động nói chúng ta bên này kỳ thật là không mua bán này đó nông sản phẩm, này đó là ta cữu cữu kêu ta hỗ trợ thu kia khối mua bán hóa thẻ bài cũng là ta cữu kêu ta treo lên đi. Ta cũng buồn bực đâu, như thế nào này đại thương trường còn có bán đồ ăn bán trứng gà. Triệu Văn Thao nói, người cũ là làm gì đó, ta cựu chính mình ở chợ bán thức ăn bên kia có đương khẩu. Nữ quầy viên nhìn hắn nói, cho nên ta cựu yêu cầu không ít nông sản phẩm ta bên này chủ yếu chính là thu, bán đến thiếu. Không ít ở nông thôn đồ nhà quê liền sẽ lại đây bên này trường kiến thức cho nên nàng cữu đã kêu nàng treo một khối thẻ bài tại đây, cũng nhân tiện dọn vài thứ lại đây, nhìn xem có không ai mua bán mỗi tháng cấp nữ quầy viên cái này cháu ngoại gái một khối tiền vất vả phí bằng không nữ quầy viên mới không làm đâu như vậy a triệu văn thao gật gật đầu mới vừa nghe ca người ý tứ người đây là có hóa nữ quầy viên nhìn hắn nói đúng vậy ta có triệu văn thao gật đầu là cái nào hương nữ quầy viên hỏi ta là kháo sơn chân hương chúng ta kia gì đều có trong núi trong nước trên cơ bản cũng không thiếu người bên này chủ yếu thiếu này đó triệu văn thao cười ha ha nói Nữ quầy viên thật đúng là nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, gà vịt cá bán thực mau, người nếu là có lời nói, nhiều ít ta cữu đều có thể thu. Trừ bỏ cái này chính là trong núi rau dại giã vật quà tử cũng thực được hoan nghênh Còn thỏ đâu? Triệu Văn Thao hỏi, còn thỏ cũng đúng a là sơn thỏ sao? Nữ quầy viên hỏi, không phải trong nhà dưỡng. Triệu Văn Thao lắc đầu, cũng đúng, ra thỏ thịt cũng không tồi. Nữ quầy viên gật gật đầu, Triệu Văn Thao chưa nói cái gì? Hắn những cái đó con thỏ huyện thành đều cung không đủ cầu, nào có dư thừa bán thành phố chỉ là hỏi một chút muốn hiểu biết hạ con thỏ thị trường, bởi vì hắn tính toán mở rộng dưỡng thỏ quy mô ở mở rộng phía trước khẳng định muốn hiểu biết hạ thị trường. Lần sau ta lại đây, đưa ngươi một con phì con thỏ. Triệu văn thao rời đi trước cùng nàng nói, nữ quầy viên đầy mặt tươi cười, nói ca ngươi đi thong thả, lần sau ngươi muốn đem đồ vật vận lại đây ta mang ngươi đi gặp ta cữu. Có hay không lần sau lại nói triệu văn thao dù sao là được đến chính mình muốn tin tức. Nếu là thời gian này đoạn muốn tái hóa lại đây thành phố, phải lộng thịt lại đây, bằng không phải lộng thổ sản vùng núi, trừ bỏ này hai dạng mặt khác cái gì cụ cải cải trắng tất cả đều không gì hảo lợi nhuận. Ở cửa hàng đi dạo một hồi, cấp tức phụ mua hai khối bố, một khối toái hoa một khối bạc hà sắc, hắn cảm thấy tức phụ làm thành y phục ăn mặc nhất định rất đẹp. Gia thương trường cũng đến lúc trời trạng vàng. Mùa hè ngày trường, thời gian còn sớm, thời tiết nóng lại tiêu, đúng là đi dạo phố hào thời điểm, triệu văn thao liền dọc theo đường phố đi lên. Rốt cuộc là cùng huyện thành không giống nhau, người đến người đi, các loại ăn xe con tễ tệ ai ai, rất náo nhiệt. Ngày thường lại đây thành phố đều là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, không có thời gian ra tới đi một chút nhìn xem, hôm nay cũng là khó được có như vậy hào thời điểm. Chính xem đến vui vẻ, phía trước một cái quảng trường vang lên một trận chiêng chống thanh. Triệu văn thao thấy một ít người nghỉ chân quan khán, cũng thò lại gần vừa thấy, rốt cuộc xem náo nhiệt sao, đây cũng là hắn cái này ở nông thôn thanh niên điển hình đặc thù. Bất quá không nghĩ tới thế nhưng là chơi hầu. Một cái mỏ chuột tai khỉ gầy đến cùng cây gậy trúc nam nhân, nắm một cái nhỏ gầy con khỉ nhỏ, gõ la kêu con khỉ nhỏ làm ra lộn nhào động tác. Không có tiền phủng cá nhân chàng, có tiền phủng cái tiền chàng, ra cửa bên ngoài không dễ dàng, còn thỉnh đại thúc bác gái ca ca tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố a. Cây gậy chúc nam chơi sẽ con khỉ, liền bắt đầu kêu con khỉ nhỏ nâng khay trà đòi tiền. Chỉ là này niên đại đại gia ăn no bụng còn không có bao lâu, nào có tiền nhàn rỗi cấp xếp ảo thuật. Cho nên đại đa số người nhìn đến đòi tiền liền xoay người đi rồi. Con khỉ nhỏ quải kéo một vòng cũng chỉ muốn tới vài phần tiền, quả thực là thiếu đáng thương. Triệu văn thao đứng bên ngoài vây con khỉ nhỏ trên cổ bị dây thừng nắm, không với tới hắn bên này, liền quải trở về. Kia cây gậy trúc nam nhìn đến con khỉ liền phải như vậy điểm tiền, sắc mặt đương nhiên liền khó coi. Khá vậy không dám đối người phát tác, vì thế liền đem khí rơi tại con khỉ nhỏ trên người, huy khởi một cái tế roi đổ ập xuống đánh lên, đánh con khỉ nhỏ chi oa thẳng kêu. Hắn một bên đánh còn một bên mắng, đồ vô dụng liền phải như vậy điểm tiền, giữa người làm gì ăn không uống không, phế vật một cái, đánh chết tính. Triệu văn thao nhìn kia hoa hoa kêu trốn tránh con khỉ nhỏ, đối cây gậy trúc nam hành vi thật sự nhìn không được tiến lên ngăn cả nói, ngươi làm gì kiếm không đến tiền là chính ngươi không bản lĩnh, ngươi đánh con khỉ làm gì. Ngươi ai à quan ngươi đánh rắm, cây gậy trúc nam liếc mắt nhìn hắn, liền phải tiếp tục đánh. Triệu văn thao duỗi tay liền bắt được hắn tay, ngươi quản ta là ai, ngươi đánh nó chính là không được. Cây gậy Trúc Nam vừa muốn mở miệng mắng, nhưng vừa thấy Triệu Văn Thao mặt mày sắc bén bộ dáng, này hiển nhiên liền không phải cái dễ chọc chủ tức khắc liền khiếp, nhưng ngữ khí vẫn là có chút ngạnh ta đánh ta con khỉ, lại không đánh ngươi con khỉ. Triệu Văn Thao nhìn xem kia con khỉ nhỏ nhỏ gầy linh đinh dạng, trên người còn che kín vết thương, đáng thương vô cùng, nói, ngươi là không đánh ta con khỉ, nhưng ngươi ở tạo miệt ta liền xem bất quá mắt sao đỉa. Ngươi như vậy đánh nó, sợ hãi tiểu hài tử làm sao? ngươi nhìn xem này trên đường có bao nhiêu hài tử vây xem những người khác cũng sôi nổi xuất khẩu nói không thể như vậy ngược đãi con khỉ nhỏ cây gậy trúc nam trong lòng có oán khí nhưng kiên kỵ triệu văn thao liền hàm hồ mà nói đã biết đã biết liền đi thu thập đồ vật triệu văn thao cũng không nói cái gì nữa xoay người liền đi nào biết kia con khỉ nhỏ lại hướng về phía triệu văn thao kêu triệu văn thao quay đầu lại nhìn nhìn nó từ trong túi lấy ra hai khối đường ném cho kia con khỉ nhỏ gia con khỉ nhỏ chuyện này, Triệu Văn Thao cũng không lại tiếp tục đi dạo phố quay trở lại lái xe ở phụ cận một cái tiểu lữ quán trụ hạ, đối phó rồi một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm lái xe về nhà, về đến nhà không sai biệt lắm buổi chiều Triệu Văn Thao đem xe khai tiến sân, kêu một tiếng, tức phụ ta đã trở về. Chi chi, đáp lại hắn lại không phải nhân loại ngôn ngữ. Triệu Văn Thao quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến từ hắn một xe tạp hóa đôi chui ra một cái hầu đầu. Chương 156 đặt tên phát tài. Từ đâu ra con khỉ? Diệp sờ sờ đỉnh bụng ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được hàng hóa thượng con khỉ buồn bực nói, văn thao, người sao mua trở về cái con khỉ? Triệu văn thao nhìn này con khỉ nhỏ tức khắc liền có chút sờ khóc sờ cười. Cái này con khỉ như thế nào ở hắn trên xe, nhưng này cũng không phải là hắn mua triệu văn thao cùng chính mình tức phụ giải thích một lần. Diệp sờ sờ cười, nhìn con khỉ nhỏ nói thật thông minh à, người giúp nó, nó biết ngươi là người tốt liền đi theo ngươi đã trở lại, bất quá nó là như thế nào làm được. Triệu văn thao lắc đầu ta cũng không biết nó sao chạy tới, nó nguyên lai trên cầu còn có dây thừng đâu. Nhưng hắn biết dây thừng khẳng định không phải là cái cây gậy trúc nam cười bỏ, đó chính là con khỉ nhỏ chính mình giải, nhưng nó lại là gì thời điểm đuổi kịp hắn còn thượng hắn xe. Con khỉ nhỏ đầu tiên là ở hàng hóa thượng quan sát một hồi, sau đó nhảy xuống xe. Chi chi, con khỉ nhỏ liền phải hướng dịp sở sở bên người thấu. Triệu văn thao chạy nhanh ngăn đón, chỉ vào nó, ngươi đừng tới đây à. Hắn tức phụ hiện tại có mang đâu, này đó động vật là con dã tính, nếu là có cái chuyện gì, hắn tìm ai khóc đi. Chi chi, con khỉ nhỏ kêu hai tiếng, sau đó vươn trào tới, mặt trên là một khối đường. Diệp Sở Sở ở Triệu Văn Thao phía sau thấy được con khỉ nhỏ còn nhỏ kia đôi mắt lại thập phần linh tính, mà Diệp Sở Sở này sẽ có mang lại là tình thương của mẹ quá độ thời điểm, trong lòng cũng là nhịn không được một trận buồn rủn, nói: "Văn Thao, ngươi đừng như vậy khẩn trương, nó đây là tự cấp ta đường đâu." Nói đi ra cầm con khỉ nhỏ này khối đường. Con khỉ nhỏ chi chi kêu một tiếng, như là thực vui vẻ bộ dáng. Triệu Văn Thao cũng cười, nói: "Tiểu gia hỏa này thành tinh a, còn biết muốn lấy lòng trong nhà nữ chủ nhân." Văn Thao, này con khỉ nhỏ ngươi tính toán như thế nào an trí, là lưu lại vẫn là đưa vào trong núi. Diệp Sở Sở nhìn con khỉ nhỏ nói, dưỡng cái con khỉ cũng không gì, chỉ là triệu Văn Thao sợ thương đến chính mình tức phụ cho nên nói, trước làm nó ở vài ngày dưỡng dưỡng thương đi, chờ dưỡng hảo thương, lại đem nó đưa vào trong núi làm nó đi tìm đồng bản. Diệp sở sở kỳ thật còn rất thường lưu lại này chỉ nhìn liền linh tính con khỉ nhỏ, bởi vì triệu văn thao đại đa số đều phải ra cửa ở bên ngoài, trong nhà một người ở khó tránh khỏi có chút cô đơn, cho nên muốn lưu lại làm bạn. Bất quá đối với triệu văn thao nói nàng cũng không phản đối, rốt của con khỉ nhỏ là hoang dại, nếu là phải trở về thiên nhiên kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Trong phòng còn có dược cho nó thượng dược đi, Diệp sở sở nói. Con khỉ nhỏ trên người thương rất nhiều, hơn nữa cũng không lớn sạch sẽ, cho nên không chỉ có yêu cầu thượng dược, cũng yêu cầu tắm rửa. Triệu Văn Thao cầm đồ dùng tẩy rửa, đem nó đưa tới bờ sông tắm rửa một cái. Con khỉ nhỏ còn thực nghe lời, không có phản kháng, ngoan ngoãn tùy ý Triệu Văn Thao cho nó rửa sạch sẽ, chính là có điểm đau mới có thể nghe răng trợn mắt, nhưng cũng không phải đối Triệu Văn Thao. Cấp sửa sạch sẽ lúc sau, Triệu Văn Thao lại cấp thượng dược, lúc này mới nói, "Được rồi, trở về đi, bất quá ta tức phụ có mang, ngươi cần phải chú ý điểm biết không? Không thể đụng vào đến ta tức phụ, bằng không trong nhà đầu liền không ngươi đãi chỗ ngồi." Trở về thời điểm, Diệp Sở Sở đã chuẩn bị tốt một kiện rộng thùng thình tiểu y phục. Triệu Văn Thao đều vui vẻ cười nói, "Tức phụ ngươi còn cấp chuẩn bị quần áo nha. Cho nó mặc vào đi." Diệp Sở Sở cười nói, Triệu Văn Thao cũng liền cấp con khỉ nhỏ mặc quần áo, con khỉ nhỏ giống như càng thêm cao hứng, mặc xong quần áo sau chiều Triệu Văn Thao kêu to thanh, lại cùng Diệp sờ sờ kêu to, giống như đang nói các ngươi xem ta này quần áo đẹp sao. Còn đừng nói, mặc vào quần áo con khỉ nhỏ người trộm chó dạng nhiều. Triệu Văn Thao ha ha cười nói, Diệp sờ sờ chừng hắn một cái cùng con khỉ nhỏ nói, ngươi như vậy xuyên rất đẹp. Con khỉ nhỏ cùng nghe hiểu được dường như, Mỹ đến không được. Cho nó khởi cái tên đi. Diệp sờ sờ như là đối đãi hài từ giống nhau, vuốt con khỉ nhỏ đầu, nói. Triệu văn thao nằm ở trên giường đất nhìn tức phục cả người đều tản ra mẫu tính quang huy, đẹp cực kỳ, cũng cảm thấy con khỉ nhỏ thuận mắt rất nhiều. Kêu tiểu bạch đồ ăn đi, triệu văn thao thuận miệng nói, sau đó còn hừ lên tiểu bạch đồ ăn nha, trong đất hoàng nha, ba lượng tuổi nha, không có nương nha. Diệp sờ sờ chừng hắn một cái cũng không chê không may mắn. Kia gọi tới phúc, hoặc là phú quý. Triệu Văn Thao hắc hắc cười nói, "Vậy ngươi còn không bằng kêu phát tài đâu." Diệp Sở Sở buồn cười nói, "Hành, liền nghe tức phụ kêu phát tài." Triệu Văn Thao gật đầu nói, Diệp Sở Sở mặc kệ hắn, Triệu Văn Thao từ trong thành mang về tới cái con khỉ nhỏ, thực mau đã bị mấy cái trứng cùng mấy cái nha đã biết đều mới lạ mà chạy tới xem con khỉ. Ở nông thôn dưỡng miêu nuôi chó không hiếm lạ, dưỡng con khỉ chính là đầu một chuyến, đừng nói bọn nhỏ tò mò chính là đại nhân cũng tò mò. Lão Lục A, ngươi này con khỉ từ nào chỉnh tới? Triệu nhị ca ngẩng cổ xem trên xà nhà ngồi con khỉ nhỏ. Hải tử đại nhân đều tới, người quá nhiều còn sợ người lạ con khỉ nhỏ sợ tới mức thoán thượng phòng lương. Trong thành nhặt, Triệu Văn thao thuận miệng nói. Trong thành còn có con khỉ nhặt. Triệu Tam tàu kinh ngạc, hẳn là trong thành có người dưỡng chạy ra đi, bất quá trong thành sao còn có người dưỡng con khỉ. Triệu Tam Ca đi theo hỏi. Nhàn bái. Triệu văn thao, nói, thiết đàn ngươi kia làm gì đâu. Nguyên lai con khỉ không xuống dưới, thiết đàn liền dẫm lên quầy tính toán đi lên. Tiểu thúc ta tưởng đi lên cùng hắn chơi. Thiết đàn nhìn chằm chằm con khỉ nói, ngươi còn muốn thượng phòng lương, ngươi sao không trời cao. Triệu nhị tẩu giống lên một giọng nói, đem thiết đàn kêu xuống dưới tác nghiệp làm xong sao, không có làm xong làm đi còn có các ngươi mấy cái. Con khỉ nhỏ, con khỉ nhỏ ngươi xuống dưới ta cho ngươi đường ăn. Thiết đàn kêu con khỉ nhỏ xuống dưới, triệu văn thao tống cổ nói, đi trước làm bài tập con khỉ nhỏ lại chạy không được về sau có rất nhiều thời gian xem các người cũng giống nhau. Mấy cái chứng cùng mấy cái đại nha không tình nguyện mà đi rồi. Triệu tứ ca hai cái tiểu nha để lại hỏi triệu văn thao tiểu thúc con khỉ nhỏ ăn gì a Triệu văn thao bị hỏi ngây ngần cả người, hắn thật đúng là không biết con khỉ ăn gì. Triệu Tam ca nói, lão lục a ngươi nói ngươi nhặt cái con khỉ trở về làm gì, nghe nói này ngoạn ý cào người a Không cào người, nó ngoan thật sự, ta mới vừa cho nó tắm sơ tẩy đau, nó đều bất động một chút. Triệu Văn Thao nói, ngày thường cũng là bị kia cây gậy trúc nam không thiếu đánh đi, trên người có không ít mau đều kết huyết khối, là rất đáng thương một con con khỉ nhỏ triệu tứ tàu cũng thực không tán đồng trong nhà nhiều một con khỉ nói nàng lục thẩm chính là mang thai đâu này muốn gãi cũng không phải là đùa giỡn, sợ hãi cũng không hảo a mấu chốt là một khối ở tại này này con khỉ nhỏ cũng không nên va chạm nàng nhi tử mới hảo tứ tàu ngươi không cần sợ hãi diệp sở sở nói nó linh khí thật sự cũng thông minh thật sự sẽ không sằng bậy Triệu tứ tàu cũng không lớn vừa lòng, nói, người nói này dưỡng miêu nuôi chó còn chưa tính, còn dưỡng con khỉ ta xem vẫn là chạy nhanh đưa vào trong núi phóng sinh đi, còn xem như thích công đức. Chờ thêm mấy ngày đi, nó trên người còn có thương tích chờ dưỡng hảo, đến lúc đó lại kêu văn thao đưa vào trong núi đi tìm nó đồng bạn Diệp sở sở nói, chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện.com, trường 157 không muốn đi. Vài người nói một hồi, thấy kia con khỉ nhỏ vẫn là không xuống dưới, cũng liền ai về nhà nấy. Triệu Văn Thao nói tư tộc kia ý tứ chính là sở con khỉ làm sợ nàng. Diệp sở sở cũng rõ ràng, đối con khỉ nhỏ vẫy tay con khỉ nhỏ lập tức xuống dưới, ngồi xổm ngồi ở Diệp sở sở bên người, mắt nhỏ quay tròn mà nhìn Triệu Văn Thao cơ linh cực kỳ. Nhóm người này người lại đây, cũng không biết là ai dọa ai. Diệp sở sở sơ sơ tiểu hầu đầu nói, Triệu Văn Thao đã nhìn ra tức phụ thực thích này chỉ con khỉ nhỏ. Diệp sở sở đích xác rất thích này chỉ linh tính con khỉ nhỏ, nhưng nàng cũng biết vẫn là thả tương đối hảo, làm nó chính mình trở về núi đi sinh hoạt kia mới là nó vốn dĩ nên có sinh hoạt. Dưỡng hảo lại tiễn đi đi. Diệp sở sở nói, triệu văn thao cũng chưa nói gì, hắn nghĩ ngày nào đó đi xem có hay không đẹp tiểu miêu tiểu cầu gì, có lời nói cấp tức phụ ôm trở về dưỡng. Nhưng con khỉ nhỏ đích xác không lớn thích hợp. Cho nên liền đối con khỉ nhỏ nói kia phát tài ngươi liền trước ở, nhưng kéo nước tiểu muốn đi ra ngoài, không thể ở trong phòng, nghe hiểu không có. Con khỉ nhỏ nghe hiểu, ngoan ngoãn mà kêu to hai tiếng, nó đi theo phía trước kia chủ nhân thời điểm nếu là ở trong phòng đi tiểu là muốn bị đánh, nó hiểu. Bộ dáng này xem đến dịp sờ sờ thở dài, này khẳng định là không thiếu bị đánh, bằng không không có khả năng như thế linh tính hiểu chuyện. Bất quá nói trở về con khỉ muốn ăn gì. Ăn chuối là biết đến, nhưng này không phải không chuối cho nó ăn sao. Bất quá diệp sở sơ cấp Triệu Văn Thao phía dưới điều ăn cũng cho nó thịnh một chén mì, nó thế nhưng giống mô giống dạng mà ăn lên. Nhìn Triệu Văn Thao bẻ tỏi ăn mì sợi, nó thế nhưng còn có điểm hâm mộ, bất quá lại không có rỗi tay muốn, chỉ là nhìn Triệu Văn Thao ăn. Triệu Văn Thao cười cười, nói thứ này ngươi nhưng ăn không hết quá cay, ngươi ăn mì sợi liền hào. Còn khỉ nhỏ kêu to thanh, đại khải ý thứ chính là tưởng nếm thử. Hành A nếm thử cũng là không thành vấn đề triệu văn thao liền cho nó bẻ một mảnh nhỏ Còn khỉ nhỏ liền ăn vào trong miệng sau đó lại phun ra triệu văn thao cười Diệp sở sở cũng là buồn cười Kêu ngươi đừng ăn ngươi còn không tin Triệu văn thao cười nói Còn khỉ nhỏ cùng hắn kêu to đại khai ý tứ là nói ngươi sao ăn như thế khó ăn đồ vật Triệu văn thao cười nói nhanh lên ăn ăn xong đi ngủ một giấc Diệp sở sở hỏi cho nó thu thập cái hoa đi Triệu văn thao nói, cũng không cần như thế nào thu thập, ta không phải có giấy dương ra sao, giấy dương ra cho nó đương hoa là được. Lời nói là như thế nói, nhưng Diệp sở sở vẫn là cấp con khỉ nhỏ chuẩn bị cái tiểu gối đầu, còn có tiểu chăn, làm cho ra dáng ra hình. Triệu văn thao xem đến có điểm muốn cười, chính mình tức phụ này tâm địa cũng thật tốt quá nha. Con khỉ nhỏ hoa liền an trí ở giường đất bên cạnh dùng giấy ra dựng, nhưng cũng là rất giống bộ dáng. Diệp sờ sờ lộng xong sau so vừa lòng mà đối con khỉ nhỏ nói, tài tài, ngươi tạm thời liền ngủ ở nơi này đi, ngươi nhìn xem như thế nào. Con khỉ nhỏ nhìn mắt chính mình tiểu oa chiều nàng chi chi kêu vài tiếng, thanh âm này thực nhẹ nhàng, hiển nhiên nó thật cao hứng. Diệp sờ sờ cười, nói, thật là cái gì đều nghe hiểu được. Triệu văn thao ăn no, ra tới bên ngoài xúc miệng sát miệng, con khỉ nhỏ học theo triệu văn thao buồn cười, nói, này mới là ngươi khăn lông, đừng lấy sai rồi. Con khỉ nhỏ kêu to thanh, liền dùng chính mình khăn lông sát miệng. Lúc này triệu văn thao cũng là mệt mỏi, muốn mị một hồi cũng liền về phòng, con khỉ nhỏ cũng là một người một hầu liền đều đi ngủ. Triệu văn thao ở trên giường đất, con khỉ nhỏ ở nó trong ổ, nó gối gối đầu, còn cái tiểu chăn, tiểu chăn tự nhiên là cũ, nhưng cũng rắn chắc. Nó ra dáng ra hình, liền cùng người giống nhau. Một giấc này liền ngủ đến trạng vạng, một người một hầu mới mơ mơ màng màng lên. Triệu phụ, Triệu Mẫu đều đã trở lại, Triệu phụ không lại đây, Triệu Mẫu tới. Đang ở bên ngoài cùng Diệp Sở Sở nói chuyện, chủ yếu cũng là nghe nói chính mình tiểu nhi từ còn từ bên ngoài lộng đã trở lại một con con khỉ nhỏ, này không phải lo lắng dã tính đại thương đến con dâu sao? Diệp Sở Sở cũng giải thích nói con khỉ nhỏ bị thương, cũng liền mang về tới dưỡng mấy ngày, dưỡng hảo thương liền đưa vào trong núi đi, hơn nữa con khỉ nhỏ cũng thực ngoan, không lo lắng sẽ thương đến. Lại ngoan cũng là dã vật ngươi đừng quán Văn Thao, này con khỉ không thể dưỡng, hắn nếu là không nghe ngươi, nương tới tấu hắn." Triệu Mẫu nói, Diệp Sở Sở đồng ý. Triệu Mẫu sau khi trở về Triệu Văn Thao mới đánh ngáp ra tới, hai khẩu từ liếc nhau, gì đều không cần phải nói cũng minh bạch. Ba cái đàn ba cái nha lại một lần lại đây xem con khỉ tới, lúc này đây con khỉ nhỏ ngủ một giấc thoải mái thật sự, tuy rằng vẫn là đề phòng bọn họ, nhưng bởi vì đều là tiểu hài tử, nó cũng không như vậy sợ ba cái đàn ba cái nha đều thực mới là triệu văn thao công đạo nói các ngươi cùng tài tài nói chuyện là được chớ có sở nó biết không biết ba cái đàn ba cái nha đều chạy nhanh gật đầu nhà này có cái hầu từ nay về sau mấy ngày toàn thôn tiểu hài tử đều tới quan khán diệp sở sở cũng không phiền chỉ là gọi bọn hắn không cần làm sở con khỉ nhỏ Diệp sờ sờ cùng bọn họ nói một lần con khỉ nhỏ trước kia nhiều đáng thương, luôn là đi bán nghệ thảo tiền, không chiếm được tiền còn muốn bị đánh linh tinh sự tình kêu bọn nhỏ thập phần đồng tình, sau đó thoá mạ cái kia ngược đãi con khỉ nhỏ người. Dưỡng mấy ngày con khỉ nhỏ trạng thái khôi phục không ít trên người thương hảo đến cũng thực mau cho nên triệu văn thao nhân lúc rảnh rỗi, liền phải đem con khỉ nhỏ đưa vào sơn đi phóng sinh. Trở về đi, hồi thiên nhiên đi thiên nhiên mới là nhà của ngươi. Triệu Văn Thao đầy đẩy nó, ý bảo nó vào núi đi, nói. Nhưng là con khỉ nhỏ lại không đi, không chỉ có không đi, đại khái nghe hiểu Triệu Văn Thao nói, biết Triệu Văn Thao muốn cho nó đi rồi, nó gắt gao ôm Triệu Văn Thao cẳng chân, hướng Triệu Văn Thao kêu to một tiếng, giống như đang nói ta không đi. Sau đó liền cúi đầu không nói lời nào chính là thoạt nhìn liền rất đáng thương bộ dáng. Nó đánh tiểu liền bị đánh, chưa thấy qua ai vì nó ra quá mức, Triệu Văn Thao là cái thứ nhất vì nó xuất đầu còn cho nó đường ăn người. Cho nên ngày đó nó liền lặng lẽ giải khai dây thừng, nó đã sớm sẽ giải dây thừng, bất quá liền tính cởi bỏ dây thừng cũng không biết chạy tới nào, bất quá ở nhìn thấy triệu văn thao sau, nó liền tưởng đi theo hắn. Sau lại liền đi theo hắn trở về, sau đó gặp được nữ chủ nhân, nữ chủ nhân cũng đối nó thực hào, cho nó ăn ngon, còn cho nó chuẩn bị quần áo cùng tiểu oa, nó ngủ đặc biệt thoải mái. Nó đều lặng lẽ tính toán hảo, nó không đi rồi, nó muốn đi theo chủ nhân cùng nữ chủ nhân triệu văn thao nhìn này bắt đầu chơi xấu con khỉ nhỏ cũng là có chút giờ khóc giờ cười không có biện pháp chỉ có thể đem nó lại mang về tới diệp sở sở vốn đang có điểm tiểu mất mát lại không nghĩ rằng nhìn đến hắn lại đem con khỉ nhỏ mang về tới được bị cuốn lên không chịu đi rồi triệu văn thao cười nói diệp sở sở cười vậy làm nó ở đi chờ nó chính mình muốn chạy đến lúc đó lại đi cũng đúng thế là con khỉ nhỏ liền như thế ở lại Triệu mẫu đều hết chỗ nói rồi, triệu thứ tàu cũng không thiếu cầu nhau, phía trước còn sẽ ngẫu nhiên lại đây tìm dịp sở sở nói chuyện phiếm, lần trước chú em lại không về nhà nàng nhưng bát quái đâu. chương 158 sinh hài từ không dễ. Nhưng là hiện giờ bởi vì trong nhà nhiều một con con khỉ nhỏ, nàng cũng không dám tới, liền sợ nàng như từ bị con khỉ nhỏ cấp pha chạm cũng là kêu diệp sờ sờ có cái thanh nhàn, bởi vì nàng thật sự không nghĩ nhìn đến triệu thứ tàu cái này chị em dâu trong mắt để lộ ra tới cái loại này, nam nhân ở bên ngoài qua đêm ngươi thế nhưng không lo lắng, không sợ hắn ở bên ngoài cho ngươi sằng bậy ánh mắt. Hơn nữa nàng không chỉ có đoán mò còn sẽ nói bừa, không biết còn tưởng rằng nàng thấy được nhà nàng văn thao ở bên ngoài làm xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Cho nên nếu không phải quá nhàm chán, Diệp Sở Sở không lớn nguyện ý cùng nàng nói chuyện phiếm. Con khỉ nhỏ để lại, nhưng nó cũng không phải là ăn cơm trắng, nó sẽ uy con thỏ, cũng sẽ uy gà, còn sẽ cho vườn rau trào sâu, bắt sâu liền ném cho gà ăn. Cũng là ở trong nhà sáng tạo nó tồn tại ý nghĩa triệu văn thao đối với này đó đều chỉ là cười cười, lưu lại con khỉ nhỏ chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình tức phụ thích, nếu tức phụ thích lưu lại cũng không gì quan trọng. Tháng 6 phân thời tiết thực nhiệt bất qua ở phương Bắc Còn Hào, dưới bóng cây một đáy liền mát mẻ. Lúc này các loại rau xanh đều xuống dưới, hạ tùng chi cũng ở như vậy mùa sinh hạ hài tử, là cái nữ hài. Ở chấn trên vệ sinh sở, lăn lộn 3 ngày 3 đêm hài tử mới sinh hạ tới. Không thể không nói, như vậy lao lực nếu là cái nam hài mọi người đều còn cảm thấy giá trị, nữ hài đã kêu người có điểm thất vọng rồi. Ở nông thôn sao, liền thích nhi từ. Cũng may Triệu Văn Chí không phải cái trọng nam khinh nữ tương phản còn cảm thấy nữ nhi hảo, đối tân sinh nữ nhi hiếm lạ không được nhiều ít an ủi đệ nhất hay không có thể sinh hạ nhi từ kém chị em dâu nhóm một đầu trong lòng có chút khó chịu hạ tung chi. Tuy rằng là sinh cái nữ nhi, nhưng đây là Triệu Văn Chí đầu một cái hài tử, thì mặt vẫn là muốn ăn. Diệp sờ sờ ở Triệu Tam Thầu cùng đi hạ, cầm mì sợi trứng gà, dùng một cái hồng sa khăn bao tới xem hạ tung chi. Hà Tùng Chi sinh hài từ bị lăn lộn sắc mặt có chút tiêu tụy Diệp Sở Sở tới thời điểm nàng đang ở nãi hài từ Triệu Tam Tẩu biết Diệp Sở Sở cùng Hà Tùng Chi muốn hảo liền nói vài câu liền đi ra ngoài hỗ trợ nấu cơm làm các nàng hai cái nói hội thoại Diệp Sở Sở ở giường đất biên ngồi xuống nhìn ăn nãi ăn cổ họng cổ họng tiểu nãi hoa đứa nhỏ này sinh hà tới cứ như vậy sao Diệp Sở Sở nhìn hài từ nhàn nhạt mi nồng đậm lông mi hỏi. Sao có thể chứ, hải tử sinh hạ tới rất khó xem, nhăn rúng gió, giống cách chuột giống nhau. Hạ Tùng Chi cảm giác hải tử ăn no tuy rằng vẫn là cái tay mới mụ mụ, khá vậy thuần thục mà vỗ hải tử phía sau lưng kêu hải tử đánh ra no cách tới lúc này mới buông, nói hải tử lớn lên mau, một ngày một cái dạng cũng chính là hiện tại lúc này mới đẹp điểm. Diệp sờ sờ vuốt hải tử nằm đệm giường, ở nông thôn cái này kêu ngủ túi, dùng kiều mạch ra khâu vá, giường đất quá ngạnh phôi nhiều lại nhiệt liền khâu vá như vậy cái túi. Kỳ thật chính là kiều mạch gối đầu dài hơn bản như vậy mềm mại còn thoải mái. Gối đầu là gạo cây trang tiểu nhi gối, ở nông thôn chú ý ngủ đầu chính là ngủ ra cái đẹp đầu, này yêu cầu loại này đặc thù gối đầu. Trẻ con hai chân cũng sẽ bị bố triển banh thẳng, đây là sợ lớn lên là chân vòng kiềng, hy vọng hài tử có cái thẳng tắp chân dài. Đây là hài tử chuẩn bị tam kiện bộ, dư lại chính là bao nhiêu tả, đều là thu y cắt ra từng khối bố. Hạ Tùng Chi cười nói, đừng nhìn này tiểu nhân không lớn, này trên giường đất nhưng tất cả đều là nàng đồ vật. Diệp Sở Sở nhìn xem trên giường đất này đại kiện tiểu kiện này một đống kia một đống, cười nói, tiểu nha đầu là cái có phúc khí cùng đúng rồi cha mẹ, sinh hạ tới liền có nhiều như vậy đồ vật. Hạ Tùng Chi cũng cười, nàng cha nhưng đau nàng, so với ta đều đau, hiện tại trở về phải ôm một cái nàng ôm đều không buông tay bởi vì triệu văn trí như vậy yêu thương nữ nhi cũng thiên nàng thế cho nên nàng bà bà tuy rằng rất không vừa lòng nhưng rốt cuộc cũng không nói gì thêm khó nghe nói diệp sở sở biết nàng muốn đứa con trai nói đó là nữ nhi là cha mẹ tiểu áo bông tiểu triệu lão sư không đau nàng đau ai về sau chính là sẽ mang đệ đệ đâu hạ tùng chi nghe diệp sở sở cát tường lời nói cũng cao hứng cười nói ngươi cái này ở trong bụng đá ngươi không đá nha thường thường liền cho ta tới một chút Đúng rồi, gọi là gì, đặt tên sao?" Diệp Sở Sở hỏi, nàng cha cho nàng nổi lên cái nhũ danh kêu nữu nữu, đại danh chờ đi học tái khởi. Hà Tùng Chi có điểm mệt mỏi, liền nằm xuống. Diệp Sở Sở thấy nàng như vậy, nói ta nghe nói ngươi lan lộn 3 ngày ba đêm. "Ừm, ở nhà đi thời điểm liền cảm giác muốn sinh, ai biết đi lan lộn thời gian lâu như vậy mới sinh hạ tới, đứa nhỏ này sinh quả thực muốn ta nửa cái mạng." Hạ Tùng Chi này sẽ nói lên đều còn thổn thức đâu, nói cũng chính là hiện tại mới hảo điểm, mới vừa sinh xong kia hai ba thiên thật là vô pháp nói. Diệp Sở Sở tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe tâm can nhi vẫn là có điểm phát run. Hạ Tùng Chi cũng không phải tưởng hù dọa Diệp Sở Sở, chỉ là hy vọng Diệp Sở Sở có cách chuẩn bị tâm lý, đừng giống nàng khi đó ra không ít xấu người tốt nhất nhiều đi bộ đi bộ như vậy sinh hài từ thời điểm cũng mau chút còn có không cần ăn đến quá thật tốt ăn hài tử lớn lên đại rất khó sinh hà tùng chi đem chính mình sinh hài từ kinh nghiệm không chút nào giữ lại mà nói cho diệp sở sở diệp sở sở cũng nghe chính là này đốn hỉ mặt ăn có điểm thất thần hắn lục thẩm ngươi đây là sao triệu tam tàu quan tâm hỏi là có gì không thoải mái sao diệp sở sở lắc đầu nói tam tẩu ta không có việc gì ta chỉ là nghe tùng chi nói nàng sinh hài tử lăn lộn sự triệu tam tẩu liền minh bạch khuyên nói sinh hài tử đều như vậy đến lúc đó đi bệnh viện là được không có gì hảo lo lắng người thừa dịp không sinh nhiều đi lại đến lúc đó thực mau tùng chi nàng chính là lúc kinh lúc giống cho nên mới qua đi đãi lâu như vậy người yên tâm gì vấn đề đều không có Diệp sờ sờ trần chờ hạ, lại có chút dối dám nói tam tầu, sinh hài từ thời điểm, có phải hay không còn sẽ mất khống chế gì đó. Triệu tam tầu lắc đầu nói, sẽ không a khi đó đâu, nơi nào còn sẽ cái này. đều trước tiên giải quyết bất quá sinh thời điểm sẽ quá dùng sức, có chút liền sẽ cùng nhau lôi ra tới. Diệp sờ sờ lại không có sinh quá kỳ thật đối này đó thật không hiểu. Nàng cũng là nghe Hà Tùng Chi nói như vậy, Hà Tùng Chi nói lời này thời điểm rất là thẹn thùng, nói lúc ấy thật là mất mặt cực kỳ. Diệp sở sở nghe có chút lo lắng, triệu tam Tẩu an ủi nói, hắn lục thần, ngươi đừng nghĩ nhiều, sinh hài từ đó là từ quỷ môn quan đi một chuyến sự, chỉ cần đại nhân hài từ bình an, so cái gì đều cường, ai cũng sẽ không chê cười, hơn nữa cũng là tùy người mà khác nhau, ta lúc trước liền không có A, sinh mã đàn cùng nhị nha, liền như vậy thuận thuận lợi lợi sinh, còn có đại tàu cùng ngươi thứ tàu, các nàng cũng không có, đều là ở trong nhà sinh ta gấp hỗ trợ đâu ta cảm thấy chính yếu vẫn là muốn nhiều đi lại, đây là quan trọng sự. Diệp Sở Sở gật gật đầu, bởi vì Triệu Tam tẩu nói, nàng cũng an ủi không ít. Chương 159 dọn nhà tân gia. Đối với sinh hài từ chuyện này, Diệp Sở Sở cũng là đại cô nương thượng kiệu hoa tử, đầu một chuyến. Tự nhiên cũng là sẽ khẩn trương, hiện giờ lại là ở đãi sản kỳ, ngẫu nhiên sẽ lo âu sẽ lo lắng cũng bình thường. Triệu Văn thao đối này rất có biện pháp, không thiếu hống chính mình tức phụ cao hứng, mỗi lần từ bên ngoài trở về đều sẽ cho nàng mang vài thứ trở về lần trước cấp mang theo hai khối bố Diệp sở sở cho chính mình làm hai thân mát mẻ quần áo mùa hè lần này lại cấp mua một đôi tân giày là thành phố lưu hành kiểu dáng những cái đó cô nương liền thích loại này giày Diệp sở sở đương nhiên cũng thích tâm tình đương nhiên cũng hảo trung tuần tháng 7 phòng ở rốt cuộc thu thập hảo triệu văn thao lại chạy một chuyến lão cữu ra kêu lão cữu thuyền cái ngày lành dọn nhà chờ tới rồi dọn nhà ngày lành hắn điểm thượng một phen hỏa thiêu một nồi thủy chẳng khác nào dọn nhập tân gia Đối với chuyện nhà chuyện này các có bất đồng, có người sẽ lạc một bánh nướng, cũng coi như là hỷ bánh, phân một phân liền tính xong rồi. Nhưng là ở triệu văn thao nơi này, hắn xa hoa, hắn cũng không thiếu bạch diện cho nên không chỉ có lạc bạch diện bánh, lại xào vài món thức ăn kêu cha mẹ cùng huynh đệ tàu từ hai từ lại đây ăn một đốn, xem như chúc mừng dọn nhà chi hỷ. Triệu văn thao này phòng ở chính là tác động trong thôn vô số người tâm từ bắt đầu khởi công liền chú ý đâu, bởi vì động tĩnh đều không nhỏ. Người trong thôn cũng là so triệu văn thao chính mình còn quan tâm. Này không, lúc này nghe được pháo một vang, không xuống đất người đều chạy tới xem. Liền muốn nhìn xem triệu văn thao tiểu tử này rốt cuộc sao thu thập chỉnh lâu như vậy, hơn nữa hắn lộng trở về như vậy nhiều đồ vật người trong thôn cũng đều xem ở trong mắt đâu, liền muốn nhìn một chút rốt cuộc đem tân phòng chỉnh ra một đóa hoa tới không có. Tân phòng trong ngoài tất cả đều là dựa theo dịp sở sở cấp họa ra tới tranh vẽ kiến tạo. Hình chữ nhật đại viện bốn gian phòng thiên trước một chút đồ vật trước sau tổng cộng bốn gian phòng ngủ trước trung gian là thính đường, mặt sau là phòng bếp. Đây là phòng phòng ốc phân bố, mà bên trong kết cấu đâu cùng truyền thống cũng không giống nhau, màu trắng điếu đỉnh vôi xoát tường, gạch đỏ đầy đất lại xứng với trong phòng những cái đó gỗ thô sắc da cụ. Này liếc mắt một cái xem qua đi liền phá lệ thoải mái. Trong phòng là như thế này làm cho, nhưng còn có bên ngoài sân đâu. Sân càng là làm cho tinh xảo sạch sẽ. Phòng sau dựa theo dịp sở sở yêu cầu loại đào lý táo các loại cây ăn quả, phòng ở hai sần loại hai cây cây táo tuy rằng đều là cây giống, nhưng cũng là choai choai, xanh um tươi tốt nhìn liền khả quan. Mặt đất loại thảo hoa cái này là Triệu Văn Thao chú ý, hắn đi trong thành nhìn không ít như vậy xanh hóa cảm thấy thực không tồi, lộng trong nhà tới hiệu quả thật đúng là không tồi. Tường viện phía dưới cũng không buông tha, loại cây bìm bìm này ngoạn ý tự sinh tự trường, còn khai hoa khiên miu thật xinh đẹp. Phòng trước là vườn rau, một cái đi thông cổng lớn lộ cách hai cái vườn rau. Hiện giờ bị triệu văn thao loại thực đầy đủ, cả tím ớt cây đậu quay từ cải trắng rau xà lách rau thơm hành lá rau hẹ cà chua, lớn lên đều thực hào, mà quay trung quanh vườn rau trung quanh lại nhổ trồng một ít hoang dại tường vi hoa, khai sáng lạn vô cùng. Đông tường hạ còn có một lưu giàn nho, chỉ là quả nho còn không có bò lên tới, chỉ có hoa sưa bò một ít. Đến nỗi ra số phòng gì tất cả tại tây viện phía tây nơi đó. Tê, tê chỉnh chỉnh một lưu sương phòng. Dương, con thỏ tân gia tăng con lừa, dương vốn là dưỡng ở người chuyên nghề chăn dê bên kia, nhưng hiện giờ cũng bị triệu văn thao chính mình mang về tới dưỡng. Cùng con lừa con cùng nhau, đều giao cho con khỉ nhỏ đi chiếu cố. Con khỉ nhỏ vừa tới không dám tới gần, sau lại học triệu văn thao liền cho nó môn ôm thảo ăn, làm được còn thực không tồi. Còn có ngoài ra còn có gà, năm nay đầu xuân sau dịp sở sở chính mình nhiều mua mười mấy chỉ tiểu cây trở về, này sẽ đều tháng 7, này đó gà đều không nhỏ. Này đó đều an trí ở tây huyền phía tây này. Đương nhiên còn bao gồm ra súc ăn liêu thảo cùng với sử dụng nông cụ. Dư lại không gian không lớn, nhưng đều ép tới bằng phẳng, dùng để mùa thu tạp hoa hướng dương phóng bắp. Cái này sân dựa bắt loại mấy bài cây dương, đến lúc đó tạp hoa hướng dương cũng hảo có cái dâm mắt địa phương nghỉ tạm. Triệu Văn Thào ở Liêu Nhà có cố ý cách một cái tiểu gian, làm con khỉ nhỏ trụ tiểu phòng ở còn bàn cái giường đất ấn nồi và bếp. Ngày thường nấu cơm heo, ăn tết giết heo khoan khoái lông heo đều có thể dùng này nồi nấu. Trong viện làm cho tốt như vậy, viện ngoại cũng không kém, cổng lớn cũng là áp thực san bằng, ở trước cửa mấy mét chỗ loại bốn bài cây bạch dương, đây là ngăn cản người qua đường tầm mắt rốt cuộc thủ ven đường mặc kệ là trong phòng vẫn là ngoài phòng, mà kệ là trong viện vẫn là viện ngoại, này chỉnh thể xem xuống dưới thật là gọi người sợ ngây người. Đừng nói người khác chính là diệp sở sở cũng là tương đương kinh hỉ. Nàng thật sự không nghĩ tới nhà nàng Văn Thao có thể hoàn nguyên mà tốt như vậy, như vậy không thể bắt bẻ. Triệu Văn Thao cũng nhìn ra tức phụ vừa lòng, cười chỉ cây táo, nói tức phụ nhi, chờ thêm mấy năm cây ăn quả nở hoa kết quả, đến lúc đó càng đẹp mắt. Hiện tại cũng rất đẹp. Diệp sờ sờ đã thực thỏa mãn cười cười. Triệu văn thao thấy tức phụ là thật thích tự nhiên cũng là rất có cảm giác thành tựu. Người khác nghĩ như thế nào hắn cũng không phải để ý nhiều chỉ cần tức phụ vừa lòng là được. Người nhà quê không có quá nói nhiều cứu, có cái địa phương ngủ có cơm ăn là được khởi phòng ở cũng sẽ chú ý một chút nhưng nơi nào sẽ chú ý thành triệu văn thao như vậy. Nhìn đến triệu văn thao thu thập ra sân, hoa hoa thảo thảo, xem xuống dưới liền rất tiêu tư a. Cũng chính là hiện tại, này nếu là thay đổi trước kia, người này đến bị người ta nói là hưởng thụ tư bản chủ nghĩa. Vương Lão Tam nói, người cũng nói đó là mấy năm trước, hiện tại xã hội cũng không phải là trước kia, hiện tại chúng ta quốc gia đều cổ vũ cùng người nước ngoài làm buôn bán kiếm người nước ngoài tiền. Triệu Văn Thao không thèm để ý nói, đồng dạng nổi lên phòng ở Triệu Nhị Ca cùng Triệu Tam Ca xem xong cũng là cảm khái, đặc biệt là Triệu Tam Ca trong lòng Lão không cân bằng. Bất quá vứt bỏ này đó, nhất hấp dẫn bọn họ vẫn là noãn khí cùng máy bơm nước. Tỉ như triệu nhị ca vút noãn khí phiến tiểu tâm mà nói, đây là noãn khí đi ta chỉ nghe người ta nói qua, còn không có gặp qua, này đến bao nhiêu tiền. Là noãn khí, không nhiều ít một mảnh mười mấy đồng tiền đi. Triệu văn thao nói, một mảnh liền mười mấy đồng tiền. Triệu tam ca ở kia líu lưỡi nói, này còn không có nhiều ít lão lục ngươi này kiếm bao nhiêu tiền a Dì kiếm lời bao nhiêu tiền, nhân ra nàng tiểu thúc là phát tài. Triệu tứ tàu lôi kéo giọng nói. Triệu tứ tẩu này sẽ trong lòng kia kêu một cái ngũ vị trần tạp vốn dĩ xem qua phía trước hai cái đại cũng đã hâm mộ vô cùng. Hiện giờ lại đây xem tiểu nhân cái này nhà mới, nàng đều cảm thấy cuộc sống này thật là vô pháp qua. Triệu văn thao cười, nói cảm ơn tứ tẩu khích lệ ta đây liền thừa tứ tẩu cát tường lời nói. Triệu nhị tẩu lúc này cùng mặt khác mấy cái phụ nữ đứng ở sau bếp phòng quan khán. Phòng bếp cũng là gạch đỏ mạn mạc vôi xoát tường, nhất dẫn nhân chú mục chính là bệ bếp phô màu trắng gạch men xứ. Phải biết rằng ở nông thôn bệ bếp đều là bùn mạt nào có dùng gạch men xứ. Kêu các nàng này đó cả ngày vây quanh bệ bếp truyền phụ nữ nhóm thấy, đôi mắt đều sáng, này cũng quá sạch sẽ. Bùn cùng gạch men xứ đối lập hạ, đương nhiên là gạch men xứ sạch sẽ. Triệu nhị tàu cả người đều có chút phát ngốc xem xong này đó sau, nàng đôi mắt chậm rãi chuyển nhìn về phía bệ bếp sau trên vách tường vòi nước. chương 160 nợ chướng sinh hoạt, nàng ở huyện thành gặp qua thứ này, ở triệu đại tỷ trong nhà, ở triệu ngũ tỷ trong nhà. Một ninh liền có thủy thập phần phương tiện, nhưng là nàng không nghĩ tới triệu văn thao cái này chú em thế nhưng cũng ở tân phòng trang. Nàng thử đi lên ninh, nhưng là không thủy, thứ này là làm gì? Chưa hiểu việc đời lý phân, vương lão tam thức phụ trang tàu từ các nàng đều ngạc nhiên trên mặt đất tới xem. Triệu nhị tàu nói, đây là vòi nước một ninh liền có thủy. Tốt như vậy sao, nhưng này cũng không thủy a Vườn lão tam thức phụ nói, tuy nói hiện giờ ở nông thôn nhật tử khá hơn nhiều, nhưng sinh hoạt phương tiện vẫn là rất kém cỏi Liền tỉ như nước ăn, rất nhiều nhân gia trong nhà đều không có giếng nước muốn đi trong đội mồm to giếng cũng chính là dòng dọc kéo nước giếng, gánh nước. Còn có đi trong sông gánh nước, mùa đông liền đi trong sông tạp băng, dọn về tới phóng trong nồi hóa rùng. Liền tính trong nhà ấn thượng giếng khoan, chính là cái loại này áp giếng nước, mỗi ngày cũng muốn áp thủy đến thùng nước lại đảo tiến luôn. Mùa hè còn hảo, mùa đông liền chịu tội, giếng nước chung quanh chính là cái đại băng bao, có bao nhiêu người ở áp thủy thời điểm trượt chân quăng ngã chặt đứt chân, chính là không té gãy chân, áp thủy thời điểm cũng đông lạnh tay. Cho nên này đó thường xuyên nấu cơm phụ nữ nhóm mới có thể như vậy, để bụng. Này sao không thủy đâu? Triệu Nhị tàu không ngừng mà ninh. Diệp Sở Sở tiến vào nghe xong lời này, nói: "Văn Thào ở Thái Bình Trang xem nhân gia lộng cái này, cũng lộng cái kết quả đã quên nhân gia, thông thượng điện chúng ta này không mở điện không thể dùng." "Này còn dùng điện?" Lý Phân kinh ngạc nói. "Là, nếu là có điện, hợp lại áp vạn gia liền ra thủy." Diệp Sở Sở nói, "Kia nếu là không điện liền vẫn luôn không thể dùng." Triệu Nhị Đầu hỏi, "Là không điện không thể dùng?" Diệp Sở Sở gật đầu kia này ngoạn ý có gì dùng a chúng ta bên này cũng chưa điện. vương lão tam thức phụ nói chính là a thứ này hoa không ít tiền đi trang tàu từ cũng nói khẳng định ngươi xem này hình như là đồng đâu lý phân cũng nói triệu tứ tàu tiến vào sau thấy cũng ra nhập thảo luận chung đại gia ngươi một lời ta một ngữ mà nói bình luận triệu nhị tàu nhìn diệp sở sở hỏi này thủy gì xài bao nhiêu tiền máy bơm nước sao diệp sở sở nói đúng vậy máy bơm nước triệu nhị tàu gật đầu máy bơm nước cùng tùy quản thêm lên hình như là mấy trăm đồng tiền máy bơm nước quý diệp sở sở nói ai ra ta ông trời vương lão tam tức phụ vỗ đùi chừng mắt nói liền lộng cái không còn dùng được ngoạn ý liền hoa vài trăm đúng vậy mấy trăm làm gì không hảo a lộng cái này ngoạn ý lý phân cũng là trợn mắt há hốc mồm nói đây là có tiền không địa phương hoa đâu sao trang tàu tử mạo toan nói Diệp sở sở nói, hiện tại đích xác còn dùng không được, bất quá nếu là chờ mở điện đến lúc đó là có thể dùng. Nàng Lục Thẩm, người này cũng quá từ nàng Lục thúc hồ nháo, mở điện đó là chúng ta thuyết phục là có thể thông sao? Nhiều như vậy tiền đồ vật này cũng không phải là đùa giỡn. Triệu tứ tẩu nói, nếu là đời này đều không thông kia không bạch hạt tiền vương lão tam tức phụ nói sau đó khuyên diệp sở sở không phải ta nói sở sở a này có tiền không thể như vậy hoa a người quản quản a này nam nhân chính là ăn xài phung phí không thể toàn dựa vào hắn a triệu nhị tàu toàn bộ hành trình không nói chuyện nhưng là nàng chỉ cảm thấy cả người đều có chút rét run lạnh băng lạnh băng nhà nàng vì khởi cái phòng ở đã thiếu không ít tiền nhưng bởi vì nhà nàng là đại vật liệu gỗ những cái đó đều tăng cường nhà nàng Không cần tiêu tiền, liền vận dụng máy xúc đất còn có kéo gạch tiêu tiền, những mặt khác cũng hoa một ít nghiêm túc tính lên còn có thể tiếp thu. Bất quá triệu nhị thầu lại không nghĩ rằng, lão lục ra điều kiện đã đến này trình độ. Này trong tay đầu đến có bao nhiêu tiền mới mua đến trở về như vậy mấy trăm đồng tiền đồ vật đặt ở trong nhà phủ bụi trần không cần. Diệp sở sờ, sờ chờ các nàng đều phát biểu xong rồi cái nhìn, lúc này mới nói, này đó đều là nợ. Trong lòng lạnh như băng triệu nhị tàu thức khắc bắt được từ ngữ mấu chốt nợ. Là, bằng không đâu ra như vậy nhiều tiền. Diệp sở sở nói chỉ vào bệ bếp gạch men sứ cùng đất tường nói, còn có này, này, này đó tất cả đều là nợ, đều là năm sau năm sau, hoặc là ba năm sau đưa tiền. Lời này vừa ra tới, đại gia hòa tất cả đều là sợ ngây người, nợ. Trong phòng mấy thứ này thế nhưng tất cả đều là nợ. Ta trời ơi, triệu lão lục này lá gan cũng quá lớn, tất cả đều là nợ, này đến thiếu bao nhiêu tiền a? Hắn còn muốn hay không sinh hoạt? vương lão tam tức phụ nghẹn họng nhìn chân chối nói, này nam nhân không thể mặc kệ A, đặc biệt là tiền, ngươi đến cầm giữ ở. Trang tàu từ trong lòng thoải mái không ít ngoài miệng nói, nữ nhân đều là quản tiền, ngươi mặc kệ tiền có thể hành. Nam nhân làm sao sinh hoạt, ta cũng không dám tưởng tượng, nếu là ta thiếu nhiều như vậy tiền, ta sợ là trực tiếp đi tìm dòng sông nhảy còn nhẹ nhàng, cả đời này đều không nhất định còn phải song A. Triệu thứ tàu triệu không nổi mà nói. Cũng không phải là sao, nam nhân chính là kiếm tiền, nữ nhân mới là quản tiền. Trong nhà ngươi muốn nói tính, vương lão tam thức phụ nói, hắn đòi tiền ngươi không cho hắn, không được liền cùng hắn nháo, ngươi hiện tại mang thai đâu, một khóc hai nháo ba thắt khổ, xem hắn có sợ không. Trang tàu từ cấp ra chiêu nói, tới rồi nơi này, cho dù là triệu nhị tàu trong lòng cũng cân bằng. Hắn lục thẩm, người cũng không thể luôn là dựa vào hắn lục thúc. Người cũng đến nói nói hắn mắc nợ không gì, chúng ta xây nhà cũng mắc nợ cũng không thể quá nhiều quá nhiều còn không dậy nổi a. Triệu nhị tàu lời nói thấm thiế mà nói, nàng Tân gia tự nhiên cùng cái này vô pháp so, nhưng nàng cũng không thiếu như vậy nhiều nợ a, cho nên nói này sinh hoạt không thể chỉ lo đẹp cũng đến nhìn xem thực tế tình huống liền Triệu Văn Thao này cho Triệu sinh hoạt pháp nàng nghe đều sợ hãi gia hòa này lộng một đốn vô dụng hoa như vậy nhiều tiền nhưng sao còn nghĩ vậy triệu nhị tàu lại một lần đồng tình diệp sở sở vừa mới nhìn thật là gọi người nhịn không được hâm mộ ai biết đều là mặt ngoài quang a trải qua trang tàu từ các nàng miệng thực mau mặt khác đại tàu đại thẩm đại nương cũng đều đã biết triệu văn thao thiếu một đống nợ sự đều lại đây nói diệp sở sở làm nàng nhất định phải đem nam nhân quản hào như vậy mặc kệ thiên đều phải bị hắn cấp thọc cái lỗ thủng tới chưa thấy qua như vậy gan lớn Nhưng là thật đúng là đừng nói, đối với nợ chướng cách nói thật đúng là không ai hoài nghi. Bởi vì tuy rằng biết triệu văn thao chạy mua bán nhiều ít là kiếm lời điểm tiền, nhưng chẳng sợ kiếm lại nhiều kia cũng không có khả năng thật sự hào thành như vậy à. Mấy thứ này đến bao nhiêu tiền, khẳng định không có khả năng bởi vì chạy mua bán liền toàn bộ mua sắm xuống dưới. Nghĩ lại triệu văn thao nhất quán hành sự tác phong cho nên thật đúng là không mang theo hoài nghi, này tuyệt đối chính là nợ, này lá gan thật là so con báo đều đài. Nợ tiền khởi phòng ở liền tính, triệu phụ triệu mẫu mắt nhắm mắt mở, rốt cuộc vẫn là biết lão nhi từ kiếm lời bao nhiêu tiền Chính là ai biết còn nợ nhiều như vậy, triệu mẫu ở những người khác đều đi rồi sau, nhịn không được hỏi, nhiều như vậy tiền, người xác định phía sau còn phải thưởng Triệu văn thao biết lão nương lo lắng, cười nói, nương, còn phải thưởng, nhưng đánh giá đến 3 năm đi chương 161 trong thôn giải trí đề tài 3 năm A cũng còn hành, triệu phụ nhẹ nhàng thở ra mặc kệ nhiều ít năm, có thể còn phải thượng liền còn hảo còn không tính như vậy, không xong. Triệu mẫu trắng bạn già liếc mắt một cái, nói, này còn hành. Này đều thiếu một đống nở, đây cũng là không có biện pháp này, không phải dùng một lần khởi một cái tốt phòng ở về sau bớt việc sao. Triệu văn thao cười nói, liền biết họa họa tiền. Triệu mẫu tức giận nói, quay đầu dặn dò dịp sở sở phải hào hào chiếu cô chính mình, đừng ngã chạm vào, lúc này mới cùng triệu phụ cùng nhau đi rồi. Người đều đi rồi, triệu văn thao lúc này mới rỗi người, nói, đều đi lạc thật tốt, tức phụ A, về sau này thiên hạ chính là hai ta lạc. Diệp sờ sờ cười, thật có thể xú mỹ, còn thiên hạ, người đây là phải làm hoàng đế nha. Ở nhà chúng ta ta chính là hoàng đế, người chính là hoàng hậu. Triệu văn thao nhạc nói, chi chi, con khỉ nhỏ tài tài không biết từ nào thoán lại đây, nhảy lên triệu văn thao cánh tay. Triệu văn thao vui vẻ tức phụ nhi, ngươi nhìn xem, này còn có cái thần tử đâu. Diệp sờ sờ bị chọc cười. Này niên đại không Tivi, mọi người giải trí cơ bản chính là chuyện nhà. Không cần phải nói triệu văn thao tân gia diện mạo còn có hắn phía sau kia một đống nợ thành hôm nay trong thôn đầu giải trí đề tài. Người nói triệu văn thao kia tiểu tử rốt cuộc có hay không tiền, nói không có tiền nhân gia cái như vậy tốt phòng ở, nhưng nói có tiền đi, lại đều là mắc nợ cho nhân gia nợ thiếu như vậy một đại mông nợ ta ngẫm lại đều hoảng hốt mắc nợ cũng là người ta bản lĩnh ta thường mắc nợ cũng chưa địa phương kéo đi đâu. nhìn xem kia phòng ở thật tốt a tiến phòng sáng sủa, nhìn nhìn lại nhà ta đen tuyền. nếu có thể trụ thượng như vậy phòng ở chính là mắc nợ ta cũng nguyện ý. ngươi liền xem hiện tại phòng ở hào, ngươi sao không nhìn xem đến lúc đó còn tiền đâu? nếu là không có tiền còn chờ nhân gia tới cửa muốn nợ năm điều quá không tốt lão bà khóc hài từ kêu nhật tử đều quá không ngừng nghỉ. Chính là còn tưởng rằng thiếu tiền là như vậy hảo thiếu sao, chờ xem có triệu tiểu lục khóc thời điểm kia cũng không phải là ba năm mười, này sợ là thiếu vài ngàn đồng tiền đi. a vài ngàn, ngươi sao biết đến, ai nói? Kia còn dùng ai nói, ngươi nhìn xem kia phòng ở, hai nơi sân, vài mẫu đất noãn khí còn có máy bơm nước này bao nhiêu tiền? Ngươi lại tính tính ngói, hắn nóc nhà chính là che lại ngói còn có cửa sổ môn, gia cụ. Đúng rồi, còn có xi si măng, sân đều phô xi si măng nói, còn có phòng trước sân thượng, người tính tính, tính tính, không vài đại ngàn tuyệt đối hạ không tới. Ai ra ta má ơi, như vậy nhiều tiền a kia đến gì thời điểm còn thưởng? Đời này có thể còn xong không? Người trong thôn tính tính này bút chướng, thật sự đều là sợ ngây người. Bên ngoài người là như vậy, người trong nhà cũng không bình tĩnh. Triệu nhị tàu đem dịp sờ sửa nói cấp triệu nhị ca nghe, hắn lục thầm nói, tất cả đều là nợ, liền kia máy bơm nước thủy quản liền vài trăm, có thể sử dụng còn hành, kết quả còn không thể dùng, này mua trở về làm gì tới. Triệu nhị ca này sẽ nhìn chính mình nhà mình màu vàng nâu bùn tường, cùng cũ cửa sổ môn, trong lòng cảm thấy thập phần kiên định. Hắn này phòng ở cái tài liệu là chịu nợ, nhưng mặt khác không phải cửa sổ môn là từ nguyên lai like trụ xương phòng hủy đi tới. Gia cụ là trước đây dùng quá cơ hồ không tân đặt mua. Năm nay năm đầu nếu là tốt lời nói, thua sau cơ bản có thể trả hết. Ai, lão lục trước nay liền sẽ không sinh hoạt, ở bên nhau cha mẹ còn có thể nhìn, phân ra cha mẹ cũng xem không được, lúc này được dọn ra đi hoàn toàn không phục thiên chiều quản. Triệu nhị ca lắc đầu thở dài nói, kia sao chỉnh, liền nhìn hắn như vậy. Triệu nhị tẩu nhịn không được lo lắng chú em tương lai, đương nhiên chủ yếu là sợ chính mình chịu liên lụy, đến lúc đó tới muốn chướng hắn còn không thượng làm sao. Chờ ngày nào đó ta nói nói hắn, ngủ đi, ngày mai còn muốn xuống đất đâu. Triệu nhị ca thổi tắt đèn. Triệu nhị tàu này sẽ đã không ghen ghét, nàng nghĩ, nếu là đến lúc đó chú em còn không thượng tiền, muốn tới tìm bọn họ hỗ trợ, nàng nhất định nhìn nam nhân, không thể kêu hắn giúp. Bằng không cuộc sống này liền vô pháp qua. Nghĩ vậy triệu nhị tầu lại có rất là hối hận chính mình sao cùng hài từ cha nói này đó đâu. Chú em việc này chính là động không đáy, tốt nhất là đừng trộn lẫn, trốn đến rất xa, dính lên chính là phiền toái. Người vẫn là đừng nói nữa, hắn tiểu thúc đều phải đương tra, lại không phải tiểu hài từ các gia cũng có các gia sinh hoạt ý tưởng, người nói nhiều lời thiếu đều không tốt. Triệu nhị thầu khuyên triệu nhị ca, nói nữa trước khi lão nói hắn lục thúc sẽ không sinh hoạt, nhìn xem hiện tại nhân gia cũng đắp lên phòng ở, còn cái như vậy hảo, này thuyết minh gì tuyết minh hắn tiểu thúc là cái có bản lĩnh ít nhất so ta có bản lĩnh nào có tư cách nói nhân gia a nhân gia kia nhà ở trụ lại xem chúng ta bên này trụ triệu nhị tàu vì khuyên lại nam nhân dùng chính lời nói phản nói sách lược triệu nhị ca tuy rằng tán thành triệu nhị tàu nói chính là cuối cùng một câu nghe bị tổn thương tự tôn nói ta là anh hắn này tư cách còn chưa đủ a Nói hắn cũng vì hắn hảo, nhà ở hảo là hảo, nhưng là có thể an tâm sao chúng ta năm nay nếu là hảo thua sau là có thể trả hết hắn đến bao lâu, việc này làm liền không ổn. Triệu nhị tàu biết nam nhân tính tình, Trần An nói, là, ngươi là anh hắn, cũng là vì hắn hảo, nhưng hắn là đại nhân, thành gia sinh hoạt, muốn thể diện a Ngươi nói chính là, nếu không cùng cha mẹ nói nói. Triệu nhị ca cũng cảm thấy đệ đệ thể diện rất quan trọng. Cha mẹ lúc ấy không cũng nghe tới rồi, khẳng định sẽ nói hắn ta cũng đừng trộn lẫn, không biết cho rằng chúng ta vẫn là chọn sự đâu. Triệu nhị tàu kiên nhẫn địa đảo Triệu nhị ca cuối cùng nghe theo thức phụ nói, chính là nhịn không được có chút cô đơn nói, này phân ra, dọn ra đi, sao cảm giác quan hệ xa đâu. Xa gì à, cũng chưa ra thôn. Ngủ đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Triệu nhị tàu đạt tới mục đích cũng liền kết thúc đề tài, thật sự không muốn nói chuyện nhiều hắn tiểu thúc kia hai khẩu từ sự tình. Đại gia mỗi người sống cuộc đời riêng tốt nhất, lúc này triệu tam ca cũng cùng triệu tam tàu tiến hành như vậy, đối thoại, bất qua cơ bản là triệu tam ca diễn kịch một vai, triệu tam tàu chỉ là có một câu mỗi một câu mà đáp lại. Này lão lục rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền a dám nợ như vậy nhiều chướng, nếu là thật không điểm bản lĩnh ta thật đúng là không tin hắn dám như vậy làm, nhưng là chỉ bằng vào bán điểm đồ vật có thể kiếm nhiều như vậy tiền sao. Hơn nữa cũng tài cắn nhiều ít nhật từ không có khả năng sự Triệu Tam ca lải nhải một đống lớn, nhưng không có thể chờ đến đáp lại, liền tức giận nói, cùng ngươi nói chuyện đâu, người câm. "Không biết." Triệu Tam Thầu lúc này mới nói, "Ngươi biết cái gì ngươi nói?" Triệu Tam ca nói, "Ta là gì cũng không biết." Triệu Tam Thầu nói, "Cưới ngươi này phá của đàn bà thật là xui xẻo đã chết." "Triệu Tam ca sắp tức chết rồi." "Gả cho ngươi này phá của đàn ông cũng xui xẻo đã chết." Triệu Tam Thầu nhàn nhạt tiếp một câu. Nàng đối lão lục hai khẩu từ sự tình thật không có gì hứng thú, không hiểu được suốt cuộc có cái gì hảo thuyết, lão lục dám như vậy làm không rõ rành rành liền có bản lĩnh còn thượng sao, nói gì nói. chương 162 mẹ vợ đưa gà, ngươi nói gì, gà cho ta sao xui xẻo, nếu không phải ta ngươi có thể ở lại thượng này tân phòng sao? Nếu không phải ta các ngươi nương hai có thể ăn sung mặc sướng sao? Nếu không phải ta... Triệu tam tàu đánh gãy triệu tam ca muốn thao thao bất thiệt nói, hành hành hành, gả cho ngươi là ta tám đời phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ được rồi đi, mau ngủ đi, ngày mai còn xuống đất đâu từ đâu ra như vậy nói nhiều. Triệu tam tàu không kiên nhẫn mà nói một câu, lật qua thân đi ngủ. Triệu tam ca lại khó chịu, lão nương nhóm thật là một chút sùng cũng chưa dùng, ta này kế hoạch sao quá ngày lành đâu, ngươi nhưng hảo, ngủ, giống như cuộc sống này theo ta một người dường như. Triệu tam tàu cũng không để ý hắn, ngủ chính mình. Triệu tam ca chính mình tưởng, hắn cảm thấy lão lục hẳn là kiếm lời điểm tiền, bằng không mắc nở cũng kéo không ra nhiều như vậy, hắn sao kiếm đâu, dưỡng con thỏ sao. Nói đến này triệu tam ca tâm vừa động, đúng vậy, lão lục có thể dưỡng con thỏ, hắn cũng có thể dưỡng A kia ngoạn ý liền ăn cỏ. Vừa lúc hiện tại thiên nhiệt cũng không thể làm đậu hù, hài từ quá nhàn, làm cho bọn họ lên núi cắt thảo uy con thỏ, đối, liền như vậy làm Không thể không thừa nhận triệu tam ca vẫn là đối triệu văn thao tân phòng động tâm. Kia tuyết trắng vách tường, đỏ rực mặt đất còn có sáng long lanh noãn khí thật tốt a Nhìn nhìn lại hắn này phòng ở nguyên bản còn cảm thấy Mỹ tư thư kết quả một đối lập nhà hắn cái này nhà mới quả thực vô pháp xem. Vì thế hắn nghẹn khẩu khí, sang năm hắn cũng muốn đem phòng ở biến thành như vậy. Phía trước triệu nhị ca triệu tam ca đã ở tân gia kiến hảo sau trước một bước dọn đi. Hiện giờ triệu văn thao cũng dọn đi rồi, triệu gia lão sân liền dư lại triệu phụ triệu mẫu cùng triệu tứ ca một nhà. Địa phương thật sự rộng mở không ít, triệu tứ tẩu đã kêu triệu tứ ca đem rách nát đồ vật chuyển tới rồi triệu nhị ca triệu tam ca bọn họ trong phòng, nghiễm nhiên này toàn thành bọn họ địa bàn. Triệu tứ tẩu còn tính toán lên, nha nàng cha A, người nói, nhị ca tam ca cùng hắn tiểu thúc đều đi ra ngoài kia cái này sân có phải hay không chính là chúng ta? Tưởng gì đâu, viện này là cha mẹ, sao thành chúng ta? Triệu tứ ca không thể hiểu được nói là cha mẹ ta cũng chưa nói không phải à chính là tương lai đâu. Kia cái này sân tính ai? Triệu tứ tàu tưởng còn rất xa. Cha cấp chúng ta cũng chuẩn bị phòng thân mà người còn muốn cái này. Triệu tứ ca nói cái này sân cha mẹ tưởng cho ai liền cho ai. Người muốn nói như vậy khẳng định chính là hắn tiêu thúc. Triệu tứ tàu tức giận nói cha mẹ nhiều đau hắn tiêu thúc a Đến lúc đó hắn tiêu thúc quá đến lại không tốt thiếu một đống nợ còn không cần viện này gán nợ a ân khả năng còn sẽ đem ngươi bán gán nở. Triệu tứ ca nghẹn một câu, này đàn bà thật là sẽ thưởng, lão lục dám làm như vậy liền nhất định có thể còn hơn nữa lại thế nào đều sẽ không tới đề viện này, để cha mẹ trụ làm sao. Xem ngươi cái kia chết giảng. Triệu tứ tàu tức giận địa đào, ngươi ngủ đi ta nhi thử nên nghỉ ngơi. Triệu tứ ca không nghĩ lại ứng phó nàng, nói. Cái này hào xử triệu tứ tàu lập tức không nói. Chỉ là trong lòng lại nghĩ đến, bọn họ muốn hay không đi ra ngoài xây nhà. Vẫn là nói liền vẫn luôn ở tại bực này cha mẹ chồng không ngày đó. Nếu là trụ đến lúc đó, này phòng ở sân là có thể về bọn họ đi. Rốt cuộc mặt khác đều đã dọn ra đi, chẳng lẽ còn có thể trở về cùng bọn họ hai khẩu từ tranh điểm này phòng ở sân không thành. Nói như vậy kia nhà nàng thật đúng là chiếm tiện nghi. Bởi vì nếu là đem sân phòng ở hào hào tu trình tu trình có thể không cần khởi nhà mới. Nhi tử đám tức phụ các loại tâm tư triệu phụ triệu mẫu không biết duy nhất biết tiểu nhi tử kia phòng ở trình như vậy hảo thật là thiếu không ít nợ bên ngoài kéo không ít nạn đói a Đừng nhọc lòng, hắn đều phải đương cha, đại nhân. Triệu phụ nghe triệu mẫu nói như vậy, an ủi nói, người đây là tồn tại, người muốn chết đâu, nhân ra còn bất quá. Này không phải không chết sao, triệu mẫu nói thở dài, ta cũng biết nhọc lòng cũng bị mù nhọc lòng, tiểu tử thúi hiện tại lá gan càng lúc càng lớn. Lại đại hắn trong lòng cũng hiểu rõ thật muốn không được hắn không nhặt như vậy nhiều đồ vật sao còn lo lắng còn không thưởng Triệu phụ cũng không nhiều lo lắng nói Đây cũng là triệu mẫu đều quên này một vụ này sẽ bị nhắc nhở cũng nhẹ nhàng thở ra Như từ còn tặng nàng một cái bạc vòng tay đâu Mặt khác đồ vật đánh giá cũng rất đáng giá thật còn không thưởng còn có này đó đâu Tân phòng vợ chồng son không hề có đối tương lai lo lắng Bọn họ ăn cơm chiều, liền nằm ở trên giường đất hô hô ngủ rồi. Con khỉ nhỏ cũng là ăn uống no đủ, ở trong phòng của mình hình chữ X cũng ngủ đến hô hô, hai người một hầu đều một giấc ngủ tới rồi hừng đông. Triệu văn thao ăn qua cơm sáng ra xe, Diệp sở sở đem chính mình làm tốt son phấn lấy ra tới đối với gương Mỹ lên, lúc này Diệp mẫu sách theo một con thu thập tốt gà tới. Nương, người sao tới? Diệp sở sở cười nganh ra tới. Hiện tại trụ thôn đầu, ly nhà mẹ đẻ nhưng thật ra lại gần một bước. Ngươi chậm một chút, Diệp mẫu vội tiến lên, đỡ lấy nàng, đừng té ngã, này cũng không phải là đùa giỡn sự. Nương, không có việc gì, lòng ta hiểu rõ, mau vào phòng. Diệp sờ sờ kéo chính mình nương cánh tay hướng trong phòng đi, nương, ngươi sao lại lấy gà, lớn như vậy ta cũng ăn không hết hiện tại hôm nay ăn không hết liền hư. Diệp mẫu một bên vào nhà một bên đánh giá trong phòng từ bên ngoài liền rất vừa lòng, một đường tiến vào đến này sẽ xem trong phòng càng là vừa lòng mà không được. Nghe được nữ nhi nói, nói, người ăn không hết không phải còn có văn thao sao, nhà này ra ngoại bận việc cũng nên ăn chút tốt bổ bổ. Hành, chờ hắn đã trở lại ta nói cho hắn, hắn mẹ vợ lại cho hắn lấy gà tới. Diệp sờ sờ cười nói, Diệp mẫu tâm tình cũng thực hào, nói, mang nương khắp nơi nhìn xem. Này còn có thể thiếu được khẳng định muốn mang nương ngươi hảo hảo xem xem. Diệp sờ sờ cười, đúng rồi nương, cha ta như thế nào không cùng ngươi một khối lại đây. Cha ngươi đương nhiên không rảnh, trong đất như vậy sống lâu đâu. Diệp mẫu nói, một bên xem nữ nhi con dệt tân phòng, một bên khen ngợi, này phòng ở là ai làm như vậy làm cho. Này thu thập thật đúng là không tồi, cùng kịch bản thượng nói hoa viên từ dường như thật là tiểu tư sinh hoạt, nếu là ngươi tam tẩu nhìn, khẳng định cũng sẽ thích các ngươi này phòng ở. Diệp sờ sờ cười nói, thực sự có như vậy hảo à? Hảo, không đến chọn. Diệp mẫu gật đầu nói, thật sự không có gì hảo bắt bẻ địa phương, cực hảo. Người xem này đó máy bơm nước, có này máy bơm nước về sau làm gì đều phương tiện. Diệp mẫu nói, Diệp mẫu là cái có kiến thức lập tức liền nhìn đến này phòng ở tiện lợi chỗ, đặc biệt là máy bơm nước thứ này hảo. Tuy nói hiện tại còn không có mở điện, nhưng Thái Bình Trang bên kia đã mở điện, bọn họ này mở điện còn không phải sớm muộn gì sự. Đến lúc đó lại ấn đã có thể phiền toái, hiện giờ thừa dịp tân phòng một khối lộc, đây là thuận đường sử. Trừ bỏ máy bơm nước này, noãn khí cũng không tồi, sạch sẽ ấm áp. Nàng đi huyện thành gặp qua, này tuyệt đối là thứ tốt. Rốt cuộc nữ nhân đều sợ lãnh, vừa đến mùa đông liền khổ sở, có noãn khí đã có thể khá hơn nhiều. chương 163 kiều khí nữ nhi. Như vậy xem xuống dưới, diệp mẫu liền biết này tân phòng tuy rằng làm cho hào, nhưng là tất nhiên là nếu không thiếu tiền. Bất qua đối này nàng cũng không có hỏi nhiều, nhưng thật ra Diệp sở sở cười nói, nương, người sao không hỏi xem chúng ta thiếu nhiều ít nợ bên ngoài còn không còn phải khởi linh tinh nói. Ta hỏi cái kia làm gì? Diệp mẫu buồn cười nói, văn thao hắn là cái trong lòng hiểu rõ, hắn muốn như thế nào làm liền như thế nào làm, người cũng đừng động nhiều như vậy, nghe là được. Con rể là cái gì tính tình nàng rất rõ ràng, ánh mắt bất đồng với đánh tiểu ở nông thôn lớn lên những người khác, con rể ánh mắt là tương đối lâu dài. Hắn làm như vậy vậy có làm như vậy nguyên nhân, dám như vậy tiền nợ bên ngoài cũng thế tất có cái kia tự tin. Diệp mẫu không có gì hảo lo lắng. Nào có nương ngươi như vậy mẹ ruột ta bà bà đều còn gọi ta muốn xen vào một quản văn thao đâu, ngươi nhưng thật ra một lòng đều thiên hắn. Diệp sở sở buồn cười nói. Diệp mẫu cười nói, ngươi bà bà xem đến không như vậy xa, văn thao có gì hảo quản, hắn hảo đâu, ngươi lại là cái gì dạng ta là nhìn ngươi lớn lên ta còn có thể không số. Vẫn là làm chính hắn đi phát triển đi, ngươi an tâm dưỡng thai là được. Nàng liền muốn cho nữ nhi vạn sự đều không lo, vạn sự đều không cần đi thao cái kia tâm, giao cho con rể đi, con rể có khả năng, nữ nhi chỉ cần đừng cho thêm phiền toái là được. nương ngươi đừng khinh thường người A, chờ năm nay ta cùng tam tàu kết phường trang phục tiền lãi bắt được, đến lúc đó kêu nương ngươi giật mình một phen. Diệp sở sở hư cười nói, Diệp mẫu thật đúng là không biết việc này, sửng sốt một chút ngươi cùng ngươi tam tàu kết phường trang phục. Gì thời điểm sự tình, liền ăn Tết kia sẽ tam tẩu không phải trở về sao ta nghe nàng nói trang phục thiết kế sự tình ta liền nói ta cũng thử xem. Tam tẩu nói có thể ta liền trở về cho nàng vẽ một ít trang phục khi đó không có tiền ta nghĩ giúp văn thao điểm xem có thể hay không hành. Kết quả có thể, Diệp sờ sờ cười nói, Diệp mẫu không tin người họa ra tới trang phục có thể xem sao chúng ta bên này người không chuẩn đều chứng mắt thủ đô bên kia có thể coi trọng Nương, lại coi khinh người không phải không chỉ có ta họa bản thảo kêu tam tàu khen không dứt miệng trước khi đi còn riêng cùng tam ca lại đây bên này đem dư lại bài viết lấy đi ngay cả viện này kia cũng là ta một tay họa ra tới văn thao chiếu ta họa kiến tạo diệp sở sở nói viện này là ngươi họa kiến ra tới a diệp mẫu thật đúng là kinh ngạc kia bằng không đâu diệp sở sở nói nương ngươi luôn lấy lão ánh mắt xem người có biết hay không kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác còn túm văn lộng tự thượng cho ngươi điểm ánh mặt trời liền sáng lạn Diệp mẫu cười trắng nữ nhi liếc mắt một cái. Hai mẹ con cái nói cũng liền tới đây phòng bếp bận việc. Diệp mẫu đem gà băng phóng đại trong nồi hầm, nương hai ngồi ở phòng bếp cửa sổ hạ, một bên nhìn lòng bếp hòa một bên nói chuyện. Con khỉ nhỏ phát tài ngồi sổ một bên ăn dưa chuột đây là hậu viện trích. Phát tài đối với hiện tại chính mình sinh hoạt phá lệ vừa lòng quá cũng rất là thư thái cũng là càng thêm linh khí. Người nói các người còn dưỡng cái con khỉ. Diệp mẫu nhìn cũng là buồn cười. Gặp qua dưỡng miêu nuôi chó còn không có gặp qua nhà ai dưỡng con khỉ. Tài tài thực ngoan cũng thực nghe lời ở trong nhà có thể giúp ta làm không ít sống. Diệp sờ sờ cười sờ sờ tài tài đầu nói. Con khỉ nhỏ nghe hiểu nữ chủ nhân đối chính mình khen chi chi kêu. Diệp mẫu thấy con khỉ nhỏ như vậy nhà thông thái khí cũng có chút ngoài ý muốn. Này con khỉ thật đúng là rất hiểu chuyện. Nó cũng là nhà của chúng ta một cái thành viên. Diệp sờ sờ cười nói. Diệp Mẫu cũng cười, nói: "Muốn hay không nuôi chó? Dưỡng tới giữ nhà hộ viện thực không tồi. Nương ngươi có sao, nếu là có có thể ôm hai chỉ tới." Diệp Sở Sở nói: "Cầu có gì hiếm lạ các ngươi bên này không có. Ngươi kêu Văn Thao đi ôm đi, nương không dưỡng quá không biết như thế nào chọn, làm Văn Thao chính mình chọn hai điều tốt đi." Diệp Mẫu nói, Diệp Sở Sở gật gật đầu. Diệp Mẫu còn nói thêm: "Hiện giờ trong nhà như vậy rộng mở, không nghĩ tới dưỡng hai đầu heo." Không dưỡng đi, hương vị như vậy đài. Diệp sở sở nói, diệp mẫu trắng nữ nhi liếc mắt một cái ta liền nói như thế nào không dưỡng, văn thào ở ta bên kia nhìn chính là mắt thèm thật sự, nguyên lai like là bởi vì ngươi, các ngươi hiện tại thiếu nhiều như vậy nợ bên ngoài, tuy rằng ta biết văn thào có bản lĩnh, nhưng có thể nhiều kiếm tiền liền nhiều kiếm điểm, dưỡng hai đầu heo cũng không ổn sự. Nuôi heo phiền toái nhất, hương vị đại liền tính, sự còn nhiều, suốt ngày đều nhàn không được. Diệp sờ sờ lắc đầu nói ta không dưỡng, muốn dưỡng làm văn thao thượng bên ngoài khởi cái chuồng heo dưỡng đi, đến lúc đó vừa lúc đem gà đều dọn ra đi, đừng đều gác ở trong nhà. Diệp mẫu, nữ nhi này làm ra vẻ thật xấu xuất giá sau không chỉ có không có bẻ lại đây, ngược lại càng thêm nghiêm trọng phía trên. Bất quá nàng cũng chính là nhắc tới, nhật tử muốn như thế nào quá đều là nữ nhi cùng con rể chính mình quá, nàng liền không trộn lẫn mặc kệ như vậy nhiều. Diệp mẫu nói lên khác văn thao lại đi trong huyện. Đều ở vội cái gì? Vội đồ vật cũng tương đối nhiều trước hai ngày mới tặng một đám gà vịt đi thành phố. Bất quá hắn hiện tại nhất tưởng là mở điện sự, Diệp sờ sờ cười nói, hắn ấn máy bơm nước thời điểm liền cùng ta nói, năm nay cuối năm nhất định kêu trong thôn thông thượng điện. Có thể thông thượng sao? Diệp mấu cũng tinh thần tỉnh táo, nếu là nơi này thông thượng điện kia hạ thôn cũng có khả năng cùng nhau thông thượng nhưng là mở điện cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản ta cũng không biết hắn nói hẳn là có thể. Diệp sở sở nói mở điện nói sợ không phải dễ dàng sự, trừ phi các ngươi bên này có đại sản nghiệp yêu cầu dùng tới không ít điện, bằng không nhân gia không nhất định sẽ qua tới bên này thông. Diệp mẫu nói đại sản nghiệp Diệp sở sở không rõ nguyên do. Ân đại sản nghiệp giống Thái Bình Trang như vậy, có lấy đến ra tay sản nghiệp bằng không mở điện thông tới làm gì xử. Diệp mẫu nói nhân gia cũng sẽ không cho phê dưỡng con thỏ không biết có tính không. Diệp Sở Sở hỏi, Văn Thao thường mở rộng dưỡng con thỏ quy mô. Đến lúc đó muốn dưỡng nhiều ít, Diệp Mẫu nói, còn không biết nhưng hẳn là sẽ phát triển một cái con thỏ chàng đi. Diệp Sở Sở nghĩ nói, nói cách khác nhưng không có làm cho tất yếu. Nàng không thiếu ở trên giường đất nghe nhà nàng Văn Thao nói dưỡng con thỏ sự, năm trước sách về nhà những cái đó con thỏ đều cho hắn sáng tạo nhiều ít lợi nhuận. Cũng chỉ uy thảo là được có thể nói là một vốn bốn lời. Hắn phi thường xem trọng cái này ngành sản xuất. Nếu có thể đem con thỏ tràng lộng lên, kia hẳn là có thể lại đây mở điện. Diệp Mẫu nói, "Đúng không?" Diệp Sở sở gật gật đầu, "Ta nghe nói mở điện muốn lập cột, đóng băng nhưng đào không được hố, đến đuổi ở đóng băng phía trước." Diệp Mẫu nghĩ nghĩ, nói, "Ta trở về cũng kêu ngươi hai cái ca ca hỏi một chút việc này, muốn thông, chúng ta hai cái thôn cùng nhau thông, này phòng ở điểm thượng đèn điện kia nhưng lại rộng thoáng bất quá, dùng kia đèn dầu ngọn nến, thật là không thoải mái." Diệp Mẫu ngửa đầu nhìn này, tuyết trắng trần nhà, nghĩ mở điện, trong lòng cũng có chút cao hứng. Diệp Sở Sở duỗi tay chỉ vào trong đó một cái lỗ nhỏ, nương, ngươi xem, đó chính là văn thao lưu phóng đèn vị trí." Hắn nói dây điện phóng bên ngoài khó coi, trần nhà bên trong lưu động, đến lúc đó phóng đèn. Chương 164 Tiêu thụ hỏa bảo, văn thao sao gì đều biết, Diệp Mẫu nhìn cười nói, "Hắn cũng là xem nhân gia trang phòng ở học." Diệp Sở Sở cười cười. Xem ra người còn phải đi ra ngoài chạy chạy mới được, ở nhà đợi gì cũng không biết. Diệp mẫu vừa lòng nói tựa như người tam ca trước kia nhiều lắm cho ta bán bán trứng gà, hiện tại đại sinh ý đều làm thưởng. Ta tam ca cấp gọi điện thoại đã trở lại sao? Diệp sờ sờ cười nói. Không có gọi điện thoại cũng không có phương tiện còn phải đi đại đội cái kia điện thoại khi hào khi không tốt. Hắn phía sau lại viết thư đã trở lại, nói khá tốt người tam tàu cũng khá tốt đi bệnh viện kiểm tra rồi, hài từ cũng thức khỏe mạnh.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 Ha hà, hà, Diệp giám đốc ngươi thật sẽ nói giỡn ta lại không phải công chúa, muốn cái gì độc nhất vô nhị khăn quàng cổ a chỉ cần đồ án độc nhất vô nhị là được. Điện thoại bên kia người cười nói, tốt Trần Tiểu Thư, khăn quàng cổ sẽ cùng ngài định chế trang phục cùng nhau cho ngài phái đưa qua đi cảm tạ ngài đối bổn tiệm duy trì. Diệp Minh bác nói, Diệp giám đốc ngài có thể tự mình phái đưa sao? Điện thoại bên kia Trần Tiểu Thư nói, ta Diệp Minh bác liền phải cự tuyệt.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 Nhất định, ngài vội tốt tái kiến. Bồn điện thoại Diệp Minh Bắc thở ra khẩu khí, khách hàng thỉnh hắn ăn cơm loại sự tình này gặp được không ít lần. Nhưng nữ khách hàng muốn thỉnh hắn ăn cơm này vẫn là đầu một chuyến, hơn nữa nhiều ít còn có điểm khác hương vị ở thật là muốn mạng già. Này nhỏ giọng nhiều ngọt A, Diệp Giám Đốc ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm A. chu mẫn liếc Diệp Minh Bắc nói, Diệp Giám Đốc Mỹ nhân tương mời, ngươi xác định không đi A.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 Lại xứng với kia tuấn lãng mũ quan, trầm ổn ánh mắt cùng trước kia quả thực là hai người giống nhau. Như vậy nam nhân, cái kia cái gì Trần Tiểu Thư thấy như thế nào sẽ không thích đương nhiên muốn ước đi ăn cơm cũng hảo đào góc tường. Tức phụ nhi, người sao như vậy nhìn ta. Diệp Minh bác bị tức phụ này ánh mắt xem có điểm ngượng ngùng. Như thế nào ta còn không thể xem ta nam nhân. Chu Mẫn bình tĩnh nói. Nàng thật là tưởng không rõ chính mình đời trước rốt cuộc là nghĩ như thế nào, người nam nhân này một lòng trang đều là nàng, lớn lên lại như vậy Tuấn. Nàng rốt cuộc vì sao đi thượng đại học liền thật sự đem hắn bỏ xuống. Nàng như thế nào liền làm được ra như vậy sự tình tới. Cũng may cả đời này nàng đem hắn mang lại đây thủ đô, đời này bọn họ sẽ không lại tách ra. Thật tốt, Diệp Minh bắt cười, đối với chính mình thức phụ thưởng thức hắn thực tiếp thu. Không cho Trần Tiểu Thư thỉnh ăn cơm, ta đây thỉnh Diệp giám đốc ăn một bữa cơm có thể chứ? Chu Mẫn hỏi, Diệp Minh bác cười, miễn cưỡng đi. Quá vinh hạnh, Chu Mẫn cũng theo gật gật đầu. Diệp Minh bác cũng đi theo cười rộ lên. Hai người chỉ là nói giỡn cũng không có thật đi ra ngoài ăn, mà là ăn Diệp Minh bắc làm đồ ăn. Chu Mẫn mang thai, bên ngoài ăn không vệ sinh, hơn nữa Diệp Minh bắc luôn là có thể làm ra nàng muốn khẩu vị tới, so bên ngoài ăn được nhiều. Tức phụ nhi, người uống nhiều điểm, này canh gà phù du ta đều làm ra đi, thả đậu hủ ăn rất ngon. Diệp Minh bác cho nàng thịnh chén canh gà. Chu mẫn uống lên khẩu, gật đầu nói, một chút đều không nị Diệp Minh bác xem nàng không có ăn uống không thoải mái, lúc này mới yên tâm. Đừng chỉ lo ta, ngươi cũng ăn. Chu mẫn gắp khối thịt gà cho hắn, sau đó nói, Minh bác cùng ngươi thương lượng chuyện này. Ngươi nói, Diệp Minh bác nói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 Diệp Minh Bắc sừng sốt một chút, không được không được ta lên không được đài. Chu Mẫn sừng sốt mới hiểu được Diệp Minh Bắc lý giải sai rồi, buồn cười nói, Minh Bắc ta chưa nói kêu ngươi đi đưa người mẫu đi đài. Diệp Minh Bắc không rõ nguyên do nói kia đây là muốn như thế nào lỏng. Lấy sở sở thiết kế trang phục tìm phù hợp khí chất người mẫu, giá không cần quá quý, để thấp điểm ta kế hoạch đều viết ở trên vở, ngươi xem hạ.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 Vậy ngươi nhưng xem thường sờ sờ này đó quần áo, nơi này nguyên tố dung hợp quá nhiều, nhưng là rồi lại như vậy thông thuận cùng nhu hòa, dùng sờ sờ này đó quần áo đi tranh đoạt đệ nhất này thật đúng là không phải chuyện quá khó khăn. chu Mẫn nói, Diệp Minh bắc sừng sốt một chút có như vậy hảo sao? Năm nay chúng ta quần áo nhiều hòa bạo ngươi chẳng lẽ không biết? chu Mẫn cười nói, đặc biệt là bán được Thượng Hải bên kia những cái đó sườn sám, không phải cung không đủ cầu chế tạo gấp gáp hai nhóm. Trường 165 mở điện những chuyện này, như thế, Diệp Minh bắc gật đầu, nhưng lại có chút buồn bực bất quá sở sở nàng như thế nào hiểu này đó. Như thế nào họa đến ra tới, nàng đi qua xa nhất địa phương chính là đi huyện thành, đi huyện thành cũng chính là đi mua dây cột tóc này đó trang phục thế nhưng là sở sở thiết kế ra tới ta thật là không biết nàng như thế nào thiết kế. chu Mẫn thực bình tĩnh, sở sở là có nội mới, hơn nữa chưa thấy qua tưởng tượng không gian mới lớn hơn nữa. Lời nói là nói như vậy, nhưng cô em chồng có phải hay không người thạo nghề nàng rõ ràng tuyệt đối có không bình thường chuyên nghiệp tu dưỡng, đây là không thể nghi ngờ. Chờ ngươi đã làm một lần ngươi sẽ so với ta càng hiểu, liền tính lấy không được đệ nhất có lần này trải qua đối với ngươi cũng là không tồi rèn luyện. chu Mẫn xoay đề tài cổ vũ nói cho nên ngươi không cần có quá nhiều gánh nặng. Hành ta biết ta sẽ tận lực làm tốt, chuyện này muốn cùng sở sở nói sao? Diệp Minh Bắc hỏi, rốt cuộc chính mình muội muội quần áo muốn dự thi. Chu Mẫn nghĩ nghĩ, nói, sở sở muốn sinh đi. Giống như tháng 10 đi, dương lịch tháng 10 ta cũng không rõ lắm. Diệp Minh Bắc nói, vẫn là trước đừng nói cho nàng, miễn cho nàng nhớ thương, rốt cuộc kết quả cũng còn không biết, chờ nàng sinh hài tử đến lúc đó lại nói. Chu Mẫn nói, Diệp Minh Bắc cũng không phản đối, chuyển nói lên khác lần trước Văn Thao cho ta gọi điện thoại.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 thì thật hắn nói đúng, muốn làm dầu trước mở điện, điện rất quan trọng. chu Mẫn nói, ta biết, nhưng trong thôn mở điện không phải dễ dàng như vậy. Diệp Minh Bắc tới Kinh Thành sau cũng cảm nhận được điện tầm quan trọng hiện tại muốn hắn về quê bên kia, hắn đều không nhất định có thể thích ứng. chu Mẫn nói, muốn mở điện phòng trừng hiện tại còn không tới phiên chúng ta kia, nhưng nếu là hắn nói làm điểm gì, hắn không phải vẫn luôn tưởng khai thỏ tràng sau liền nói khai cái dưỡng thỏ tràng, bên trên khẳng định liền sẽ ưu tiên suy xét. Hắn là nói muốn khai thỏ chàng, nhưng khai thỏ chàng nhưng không dễ dàng, ta nghe hắn nói nổi lên cái phòng ở còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Diệp Minh bác nói, Chu Mẫn nói, hắn bên kia nếu là nhu cầu cấp bách đòi tiền, ngươi liền trước cho hắn hối một bút qua đi. Lúc này chuyển khoản cũng không giống đời sau như vậy nhanh và tiện trực tiếp một bộ di động liền có thể toàn bộ thu phục. Hiện tại muốn gửi tiền muốn đi biêu cục điền gửi tiền đơn, đem tiền cũng giao cho biêu cục biêu cục liền đem gửi tiền đơn gửi cấp thu khoản người, lại từ thu khoản người mang lên thân phận chứng sổ hộ khẩu chờ văn kiện đến tương quan khu vực biêu cục lấy khoản. Nhưng cũng có thể thu được đến tiền, không cần lo lắng sẽ đánh mất. Ta cũng hỏi văn thao, hắn nói không cần, hắn là thiếu không ít nợ bên ngoài nhưng hắn trong tay còn có. Diệp Minh bác nói. Hắn muội muội chia hoa hồng có không ít, nhưng là hiện tại bên này thật sự thực yêu cầu dùng tiền, bởi vì muốn cướp chiếm thị trường số định mức tiền đều là dùng để tiền sinh tiền. Nếu là muội phu bên kia không vội yêu cầu dùng, vậy không hối đi qua chờ phía sau lại một lần tính đưa cho muội muội là được. 7 tháng cũng là giữa hè, đúng là hè nóng bức thời điểm tối cao nhiệt độ không khí có thể đạt tới 36 7 độ.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 Triệu Văn Thao đem trong tay dưa hấu đặt ở một bên trên bàn, lại đi tìm đao, ngoài miệng nói: "Thư ký a, hiện tại đều 2 giờ rưỡi, này giữa trưa rác không thể ngủ quá dài, tới tới ăn cái dưa hấu giải giải nhiệt, đây chính là ta mới từ trong đất hái xuống." "Ngươi từ cái nào mà hái xuống?" Thư ký xem kia dưa hấu ương còn mới mẻ, ngẫm lại trong thôn cũng không ai loại dưa hấu a. "Ta tự mình chỗ ngồi a." Triệu Văn Thao cười nói sách theo đao cầm cái nắp chậu tiến vào, đem nắp chậu trực tiếp phóng trên giường đất, lại đi đem dư hấu xúc dưa một lần. Lúc này mới cắt ra. Hồng nhương hắc từ tản ra thấm người thanh hương, vừa thấy chính là hảo dưa. Dưa không tồi a. Thư ký đi phía trước một dịch cầm một mảnh gặm lên, gật đầu nói ân ngọt. Lại nhớ tới, nói ta nhớ rõ ngươi trong đất liền loại hoa hướng dương cùng bắp a. Từ đâu ra dư hấu? Triệu văn thao cười, đây là nhà ta sân loại, đây là đầu cha dưa, cái thứ nhất cố ý tới cùng thư ký ngươi chia sẻ. Nói cũng cầm một mảnh gặm lên, thư ký cười tiểu tử ngươi như vậy có tâm khẳng định có sự, nói đi, gì sự. Triệu văn thao chạy nhanh cầm một khối đại cánh dưa hấu đôi tay dâng lên, thư ký vẫn là ngài hiểu ta, tới ăn cái này, cái này ăn ngon, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tiểu tử ngươi liền biết miệng lưỡi trơn chu, sự khẳng định không nhỏ. Thư ký cười mắng, kỳ thật vẫn là lần trước sự.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 Thư ký chừng hắn một cái, Thái Bình Trang lita thôn rất xa. Xa đâu, nói nữa, nhân ra Thái Bình thôn có liều lớn A, nhân ra bên kia phát đặt thật sự yêu cầu điện thực bình thường, ta này gì đều không có, nhân ra muốn theo kế hoạch tới. Ta thôn cũng có A, Triệu Văn Thao liền nói, có gì, thư ký hỏi, ta thỏ chàng A, ta thỏ chàng cũng lấy đến ra tay. Triệu Văn Thao nói, người nhưng đánh đổ đi. Thư ký buồn cười nói, liền ngươi dưỡng kia mấy con thỏ, cũng kêu chàng, ngươi đương nhân ra ngốc từ A. Thư ký ta muốn mở rộng quy mô cuối năm sao cũng đến toàn bộ mấy ngàn chỉ. Triệu văn thao nói, khụ khụ khụ, thư ký bị triệu văn thao nói sặc một cái dư hấu tử vào khí quản, liên tục ho khan lên. Triệu văn thao chạy nhanh buông dư hấu chụp phủi thư ký phía sau lưng, thư ký A, mấy ngàn chỉ ngươi liền kích động như vậy, điện nghiệp sở khẳng định có thể tới mở điện đi. Thư ký rốt cuộc đem dư hấu từ khụ ra tới, điểm hắn nói tiểu tử ngươi, đây là thổi sự sao? Đến lúc đó, không đến mấy ngàn chỉ, nhân ra sao xem ta thôn A, này cũng không phải là trước khi phóng vệ tinh lúc chúng ta muốn làm đến nơi đến trốn, muốn làm thật sự, giờ trò bị bợm không được. Triệu văn thao vội nói, thư ký ta đây liền là làm thật sự, ta nhưng không giờ trò bị bợm. chương 166 khai thỏ tràng mở điện, thư ký chừng mắt ngươi không phải giờ trò bị bợm.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 Thư ký hỏi, hắn có biết triệu ra lão lục khởi cái kia nhà mới, hoa không ít tiền, nghe nói thập phần tiểu tư, nhưng những cái đó tiền tất cả đều là thiếu, thiếu một đống nợ. Ta không có tiền, nhưng ta có thể nợ a chứ không cần đưa tiền, chờ con thỏ bán lại đưa tiền cũng là giống nhau. Triệu Văn Thao nói, ta sao cảm thấy người này làm cũng quá không đáng tin cậy. Người tính tính người đều thiếu bao nhiêu tiền, thư ký nhìn hắn nói, kia còn dùng lo lắng thiếu bao nhiêu tiền.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 Con thỏ ăn cỏ, hải tử là có thể chăm sóc kia rau xanh đầu nhập nhưng lớn, lại là liều lớn, lại là thiêu than đá sưởi ấm ta này con thỏ thật tốt, toàn bộ oa là có thể sinh tiền, đến lúc đó nếu là xử lý lên thư ký ngươi đi trong huyện mở họp đây là ngươi dẫn dắt đại gia làm giàu công trạng nha, về sau không chuẩn còn có thể hướng lên trên đi một chút giống thư ký ngươi như vậy vì dân chúng làm việc hảo thư ký tuyệt đối không thể mai một. Bằng không nói như thế nào ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc đâu, thư ký cũng là rất khôn khéo rất hiểu rõ một người, nhưng là cũng kinh không được triệu văn thao này vuốt mông ngựa công phu. Này một hồi mông ngựa xuống dưới, thư ký đều có thể nhìn đến toàn thôn đều ở hắn anh minh thần võ dẫn dắt hạ làm giàu. Đừng tưởng rằng hắn không biết Thái Bình Trang bên kia thư ký liền không thiếu bị người khen, đều nói Thái Bình Trang sở dĩ lúc trước có thể phát triển lên, có thể đi đến hiện giờ này một bước ở làng trên xóm dưới đều có tiếng, chính là bởi vì Thái Bình Trang thư ký là cái có quyết đoán, là cái có khí phách có đầu óc người. Bằng không Thái Bình Trang phát triển không đứng dậy, người nọ ra đều có thể dựa mua đồ ăn gánh vác có khí phách có đầu óc Mỹ danh, hắn bên này dựa bán con thỏ lập nghiệp này cũng không phải cái gì không có khả năng sự đi. Hơn nữa triệu lão lục cũng nói được không sai. Này con thỏ xác thật so trồng rau đầu nhập thiếu còn không cần chiếm dụng đại nhân thời gian. Đại nhân làm theo có thể đi xuống đất làm việc choi choai hài từ cơ bản là có thể chăm sóc. Nếu là toàn thôn đều dưỡng con thỏ kia quy mô thật đúng là không nhỏ. Người trước cùng ta nói nói người bán con thỏ kiếm lời bao nhiêu tiền. Ta nhìn xem lợi nhuận lại nói. Thư ký vẫn là thực bảo hiểm mà nói. Triệu văn thao cười cười, nói ta đây cùng thư ký ngươi nói một chút ta kia con thỏ chính là năm trước từ trong đất lộng trở về dưỡng, lúc sau liền đánh lồng sắt từ hoa một chút tiền, đến nỗi mặt khác, trên cơ bản không tiêu tiền, chúng nó lớn lên mau, một hoa một oa mà sinh, cho tới nay ta dư lại mấy chục chỉ, mặt khác đều bán, phía trước phía sau chăm tới đồng tiền tả hữu Thư ký sững sốt một chút không nghĩ tới nhiều như vậy. Thư ký, dưỡng con thỏ thật có thể làm được nếu là làm không được ta cũng sẽ không lan lộn không phải.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 Buổi tối mở họp hỏi một chút đại gia, dưỡng con thỏ sự, mình cái chúng ta liền đi điện nghiệp sở. Bằng gì hắn Thái Bình Trang có thể chỉnh như vậy một đại sạp bọn họ liền không thể. Chẳng lẽ là hắn thôn này thư ký nhà người khác kém sao? Thư ký, người thật đúng là quá có quyết đoán, có người dẫn theo chúng ta thôn khẳng định có thể quá thượng hảo nhật từ. Triệu Văn Thao Thập Phần Chân Thành mà nói. Từ ký rõ ràng biết triệu văn thao tiểu tử này chính là ở vút mông ngựa, nhưng hắn cũng thật cao hứng, lời hay ai không thích nghe. Huống chi hắn cũng thật muốn ở chính mình lui ra tới phía trước vì trong thôn làm điểm gì, này về sau liền tính lui ra tới kia cũng là có lấy đến ra tay thành tích nói chuyện cũng làm theo có lực độ. Đến nỗi phía trước triệu văn thao lừa dối những lời này đó, hướng lên trên nhấc lên linh tinh kia hắn là không dám tưởng. Triệu văn thao thấy sự tình làm thỏa đáng tâm tình cũng thực không tồi. Hắn biết mở điện chuyện này cần thiết từ trong đội rắt đầu. Hắn một cái nho nhỏ thôn dân, vô pháp ra mặt nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chỉ có chính mình thỏ chàng phát triển lên, lúc này mới có thể mở điện, vậy đem thỏ chàng làm đi. Nói xong mở điện sự tình, triệu văn thao cũng không vội mà đi.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 Này đại trời nóng, ban ngày kia sẽ căn bản làm không được sống, quá phơi cũng liền sớm muộn gì có thể xuống đất chạy nhanh làm điểm, đều mới từ trong đất làm xong sống trở về đâu, này thật vất vả cơm nước xong còn tưởng nghỉ ngơi một chút muốn mở họp. Có gì hảo khai a, ta biết mọi người đều rất mệt, chính là việc này rất quan trọng, là quan hệ chúng ta thôn đại sự. Thư ký nhìn đại gia uể oải ỉu xìu héo đi bộ dáng, nói: thư ký rốt cuộc gì sự a hiện tại lúc này đúng là lê dụng bắp thời điểm ngày mai buổi sáng thiên không lượng phải xuống đất giữa chưa quá nhiệt làm không được sống a có người nói nói đúng vậy thư ký gì sự cũng không hoa màu quan trọng đi những người khác cũng sôi nổi nói nói gì đâu làm giàu có trọng yếu hay không thư ký thấy đại gia như vậy không phối hợp có chút sinh khí nói các ngươi không đều muốn quá ngày lành sao kia hiện tại ngày lành tới sao lại không bằng lòng nghe xong đâu Tuy rằng mọi người đều thưởng làm giàu, nhưng này ngoạn ý không phải mở họp khai ra tới. Hơn nữa thư ký có bao nhiêu cân lượng bọn họ cũng vẫn là rõ ràng, bảo thủ thật sự có thể làm ra cái gì sự đến mang lãnh đại gia làm giàu. Cho nên đại gia hừ ha đáp ứng, cũng chưa cái gì nhiệt tình. Là cái dạng này, triệu văn thao triệu tiểu lục nói dưỡng con thò tiền vốn thiếu, còn kiếm tiền nhiều. Hắn muốn khai cái dưỡng thỏ chàng ít nhất một ngàn nhiều con thỏ, nếu ai dưỡng ai nói lời nói, cùng nhau chỉnh tựa như Thái Bình Trang giống nhau, nhân ra trồng rau chúng ta dưỡng con thỏ, dưỡng nhiều chúng ta liền có thể đi điện nghiệp sở muốn điện lạc. Nói cách khác, sau đó không lâu chúng ta thôn là có thể thông thượng điện, đại gia nghe minh bạch không có. Từ ký không lại vô nghĩa trực tiếp lượng ra mở họp chủ đề. chương 167 con thỏ giá trị, đại gia ngốc tin tức thật sự có điểm đại A, dưỡng con thỏ. Mở điện, này cùng bọn họ có gì quan hệ? Còn có, này hai việc cũng tám gậy che xả không a Thư ký, dưỡng con thỏ cùng mở điện có gì quan hệ? Thôi đại hắn cha hỏi. Thư ký, mở điện làm gì ta nhưng nghe nói cái kia đòi tiền. Vương lão tam cha cũng nói. Đúng đúng, điểm đèn dầu khá tốt còn hoa không bao nhiêu tiền. Một lão thai thái cũng nói. Điện kia ngoạn ý trước kia cũng không có, không làm theo sinh hoạt sao? Thôi đại cha nói chính là xà kia vô dụng làm gì lý phân nam nhân cũng nói thư ký nghe xong người trong thôn những lời này nhịn không được liền có chút hỏa đại nhìn xem này đàn không tiền đồ đồ vật cho nên trong thôn tóc triển không đứng dậy đây là hắn một người vấn đề sao này nhóm người không tiến tới mới là vấn đề lớn nhất các ngươi thật đúng là chuột ánh mắt liền xem tới được các ngươi kia ba tất nơi mở điện làm gì các ngươi nói làm gì đều không cần quá ngày lành không mở điện có thể quá ngày lành sao thư ký mắng Quá ngày lành cùng điện có gì quan hệ? Thôi đại cha nói ăn uống no đủ kia chẳng phải là ngày lành. Chính là ăn uống no đủ chính là ngày lành. Muốn kia điện tới làm cái gì dùng kia ngoạn ý còn phải tiêu tiền. Một lão thái thái cũng nói. Đối, những người khác cũng tán đồng. Thư ký đều khí cười. Thật là một đám chày gỗ vẫn là dại ruột không biên chày gỗ. Nhưng hắn cũng không có cách quay đầu nhìn đến một bên chạm Triệu Văn Thao, nói Tiểu Lục A, ngươi đi lên, người cùng bọn họ nói nói, ta như vậy nhọc lòng tưởng cấp trong thôn đầu mở điện là vì gì? Triệu Văn Thao cũng nhìn đến người trong thôn phản ứng, chính mình không lên sân khấu đó là không được. Hôm nay này vừa ra cần thiết cho hắn trình thuận, bằng không hắn sao mở điện sao làm giàu. Cho nên Triệu Văn Thao trực tiếp tiếp nhận thư ký Đại Loa, nói, đại gia không nên gấp gáp, nghe ta cho các ngươi hảo hảo nói, mở điện chuyện này trọng điểm là kiếm tiền, là kiếm tiền biết không? Không phải kêu các ngươi tiêu tiền, đương nhiên, giai đoạn trước là phải tốn một chút nhưng hậu kỳ thu hóa tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. Lại bắt đầu lừa dối người. Phía dưới Triệu nhị tàu nhỏ giọng nói thầm nói. Triệu tứ tàu nghe được nàng cũng cảm thấy đây là lừa dối người. Các ngươi nhìn đến ta cái phòng ở đi. Triệu Văn Thao lúc này mở miệng nói ta biết các ngươi sau lưng ngầm đều nói gì đó, nói ta lá gan đại thế nhưng làm nợ nhiều như vậy tiền nổi lên như vậy cái phòng ở cảm thấy ta làm việc không bền chắc nhưng là các ngươi biết không ta sở dĩ dám như vậy làm đó là bởi vì ta có nắm chắc ta có nắm chắc ta có thể thực mau liền liền đem tiền còn thượng ta đây vì cái gì không dám nợ. Ta nở còn sớm một chút trụ tiến tân nhà ở hưởng phúc đâu, đến nỗi tiền ta từ từ còn ta còn phải khởi. Đại gia thấy hắn nói lên chuyện này, cũng là đều dò hỏi hắn rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền. Triệu Văn thao cười nói, ta kia phòng ở trước trước sau hoa không sai biệt lắm gần 3000 đồng tiền. Tam 3000 đồng tiền a, ta ma ơi, trang tàu Tử đảo hít hà một hơi, nhiều như vậy a kia đến gì thời điểm còn thượng a. Dương bà tử cũng là ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, này Triệu lão lục thật dám làm a. Lý phân nam nhân nói nói, nhiều như vậy tiền, cuộc sống này còn sao quá. Triệu tứ tẩu đều là kêu kêu quát quát nói. Không trách đại gia hỏa đều là oanh động, 3.000 đồng tiền A, này quả thực là đến không được A, lúc này vạn nguyên hộ đều có thể đăng báo, mà hiện tại triệu văn thao thiếu 3.000 đồng tiền. Này 3.000 đồng tiền đương nhiên là cự khoản, đặc biệt ở quê nhà xem ra đây là thiên đại cự khoản. Đó là liền thư ký đều là có chút líu lưỡi tiểu tử này thật đúng là lá gan đủ phì. Triệu Văn Thao lão thần khắp nơi tiếp tục nói ta là thiếu nhiều như vậy tiền không sai nhưng những người đó vì sao dám nợ ta ta lại vì sao dám kéo nhiều như vậy nạn đói Đại gia sừng sốt biết hắn là muốn nói con thỏ sự tình thực mau tò mò hỏi lên dưỡng con thỏ như vậy kiếm tiền sao ta cũng không thấy được ngươi dưỡng nhiều ít con thỏ a vẫn luôn con thỏ mới mấy cân trọng có thể giá trị bao nhiêu tiền đối với kiếm tiền sự tình mọi người đều là thập phần tò mò cùng khó hiểu. Bọn họ cũng muốn biết triệu lão lục rốt cuộc đâu ra lớn như vậy lá gan. Đừng nói người trong thôn triệu nhị ca triệu nhị tàu cùng với triệu tứ tàu bọn họ cũng là. Mà triệu tam ca còn lại là có chút kích động bởi vì hắn đoán đúng rồi, lão lục tiểu tử này quả nhiên là dựa vào con thỏ làm giàu Triệu phụ triệu mẫu nhưng thật ra không có gì dư thừa biểu tình, bọn họ là biết tiểu nhị tử muốn làm gì, nói này đó đều còn không phải trọng điểm. Triệu văn thao mặt mày bình đạm, nhưng ngữ khí tăng lên, con thỏ có thể hay không kiếm tiền, hôm nay ta liền cho đại gia nói nói con thỏ nhìn là không lớn, nhưng là dưỡng phì một con thỏ cũng có vài cân, kia mấy cân tất cả đều là thịt, là thịt liền đáng giá. Mà con thỏ ăn gì, chúng nó ăn cỏ tuy rằng cũng muốn uy điểm liêu, nhưng vẫn như cũ lấy thảo là chủ, đồ ăn bọn chúng nó gặp đến đừng nói cao hứng cỡ nào, này thuyết minh gì. Thuyết minh dưỡng con thỏ phí tổn tiểu đến ra ngoài các ngươi dự kiến. Con thỏ còn có một cái đặc thù, đó chính là có thể sinh, một hoa sáu bảy cái không có gì đặc biệt ta dưỡng con thỏ sinh nhiều nhất một lần, một hoa sinh mười hai chỉ thỏ con ta dưỡng đến tương đối để bụng tất cả đều tồn tại xuống dưới, một đôi con thỏ một năm có thể sinh mấy hoa. Cơ bản một hai tháng liền một hoa, này bút chướng các ngươi tính quá không có. Một đôi con thỏ một năm có thể sinh nhiều ít con thỏ, bốn năm chục chỉ lượng, mà này đó con thỏ sinh thỏ con còn có thể tiếp tục sinh sản, một năm là có thể cho ngươi sinh một vài trăm chỉ, này nói vẫn là tương đối bảo thủ nhiều nói có thể tới ba trăm hướng lên trên. Nghe thấy cái này số lượng, mọi người đều sợ ngây người, nhưng là thật đúng là đừng nói, này tính tính toán, thật là có cái này con số, con thỏ này ngoạn ý đặc biệt có thể sinh bọn họ đều là rõ ràng. Trước kia không thiếu đào thành động tai họa hoa màu. Một con thỏ bao nhiêu tiền? Cái này các người có lẽ không đủ rõ ràng, nhưng ta ở bên ngoài chạy ta rõ ràng, sống con thỏ trên thị trường một cân năm mau tiền. Nếu là giết bán thịt kia so sống thỏ còn muốn đáng giá. Triệu Văn Thao nói, Lục Ca, vì sao giết bán thịt càng đáng giá a Thôi đại nghe được hắn Lục Ca nói cảm xúc mênh mông, lớn tiếng hỏi. Triệu Văn Thao nói, bởi vì sống con thỏ đó là toàn bộ bán đi, đương nhiên liền bán không dậy nổi giá, nhưng nếu là giết bán thịt con thỏ ra có thể bán tiền, thỏ đầu đáng giá nhất, nghe nói Sơn Đông bên kia liền thích ăn cái này, thịt kho tàu thỏ đầu, các ngươi tính tính, này bao nhiêu tiền. Chuyện lớn như vậy, kế toán đương nhiên cũng ở cho nên thân là đại biểu cho đại gia hòa tính một chút này bút chướng. Tính xuống dưới kết quả chính là dưỡng con thỏ nếu là dưỡng hảo, đích xác sẽ làm giàu.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 Các người nếu là dưỡng cái 1-2 đối con thỏ, một năm kiếm cái hơn 10 đồng tiền không thành vấn đề. Triệu Văn Thao bình tĩnh nói, chương 168 biết ăn nói, 1-2 đối con thỏ là có thể kiếm cái hơn 10 khối. Trang tàu Tử nhịn không được hỏi, thời buổi này, một năm rốt cuộc bận việc xuống dưới, có thể có cái mấy chục đồng tiền liền không tồi, đương nhiên đây là ở kiếm đủ rồi một năm lương thực tiền đề hạ. Bất quá năm nay bắt đầu làm một mình, có lẽ chờ thu hoạch vụ thu sau sẽ có càng nhiều, nhưng không thể phủ nhận chính là hơn 10 đồng tiền cũng không ít. Bằng không như thế nào nghe được triệu văn thao thiếu nhân ra như vậy nhiều tiền, đều phải bị hắn hù chết đâu, thay đổi người khác đời này đều không nhất định còn phải khởi nhiều như vậy tiền. Chuyện này không có khả năng đi, trong nhà dưỡng hai đầu heo một năm rốt cuộc cũng mới có thể bán bao nhiêu tiền. Lý phân lại có điểm không lớn tin tưởng. Năm nay Lý Phân trong nhà liền dưỡng hai đầu heo, lúc này heo không thể so đời sau như vậy vì nếu là dựa theo 100 cân ra lan nói, một cân lợn sống cũng liền tang mao nhiều tả hữu. Lợn sống ý tứ chính là chỉnh đầu bán đi, chính là nói 100 cân heo không sai biệt lắm hơn 30 đồng tiền. Hai đầu không sai biệt lắm 70 đồng tiền, sẽ có di động nhưng cũng không lớn, không sai biệt lắm chính là cái này con số. Này nếu là như vậy tính xuống dưới, dưỡng con thỏ còn so nuôi heo có lời phải biết rằng nuôi heo chính là rất mệt mỏi. Vừa mới tính qua cái này, con số cũng không khoa trương, hơn 10 đồng tiền không tính nhiều, nếu là Dưỡng Hảo hẳn là sẽ có 100 đồng tiền trên dưới di động. Kế toán nói, có nghe hay không? Triệu Văn Thao này sẽ tự tin thực đủ. Nói, nếu là Dưỡng Hảo Không thể so các ngươi nuôi heo kém, nuôi heo này sống thực không dễ dàng ta cũng biết ta mẹ vợ trong nhà liền có dưỡng, như vậy so xuống dưới ta còn là cảm thấy dưỡng con thỏ càng thêm có lợi. Đương nhiên, dưỡng con thỏ cũng giống nhau không phải dễ dàng sự, nhưng phàm là kiếm tiền liền không có một kiện là dễ dàng, đặc biệt là muốn dưỡng đến hảo, bằng không tiền cũng không phải từ bầu trời xuống dưới không phải. Đại gia có thể chính mình trước hảo hảo thảo luận thảo luận. Đại gia thật sự liền nghị luận đi lên. Này đó con thỏ trong nhà có hài từ là có thể chiếu cố, đều không chậm trễ chúng ta làm việc ta nhưng thật ra cảm thấy thật không sai. Thực sự có tốt như vậy, ta tổng giác không lớn đáng tin cậy, còn có gì không đáng tin cậy, này bút chướng không phải cũng là tính đến giành mạch. Đúng vậy, ta nói triệu tiểu lục kia phòng ở dám như vậy cái đâu, nguyên lai kiếm tiền thật đúng là tại đây con thỏ bên trên. Chính là tốt như vậy sự triệu tiểu lục vì sao nói cho chúng ta nghe đến đó, triệu văn thao liền mở miệng ta vì sao sẽ nói cho các ngươi kia không phải bởi vì chúng ta đều là một cái thôn sao đều là một cái thôn vậy muốn lẫn nhau lẫn nhau chiếu cố muốn cùng nhau giàu có lên một cái phú không phải phú một đám người phú đây mới là chân chính phú này triệu tiểu lục nói chuyện chính là dễ nghe này thật đúng là có thể nói a thư ký nhìn hắn đĩnh đạc mà nói bộ dáng trong lòng tán thưởng nói. Không biết bên cạnh thư ký trong lòng ý thưởng Triệu Văn Thao tiếp tục đi xuống nói ta đi Thái Bình Trang bên kia xem qua. Nhân gia bên kia Nhật Tử kia kêu lên đến một cái hảo a, chúng ta bên này người đều còn dừng lại ở ăn uống no đủ chính là ngày lành, nhân gia kia Nhật Tử đã sớm thoát khỏi ăn uống no đủ, nhân gia có càng cao theo đuổi, nhân gia còn muốn mặc tốt còn muốn trụ hảo, các ngươi thật nên đi ra ngoài nhìn xem, nhiều lần lẫn nhau chênh lệch bằng không chúng ta cái này tư tưởng độ cao đi ra ngoài đều đến chọc người ta chê cười, liền cùng giếng ếch xanh dường như, đều nhìn không tới bên ngoài thế giới. Triệu lão Lục ngươi này so sánh mà nhưng không dễ nghe a. Lý Phân Nam Nhân nói nói, ta đây liền kêu lời nói tháo lý không tháo biết không? Triệu Văn Thao nói, nếu là giống Triệu Lão Lục người nói dễ dàng như vậy, vì sao không thấy người khác dưỡng a? Trang tàu tử Nam Nhân đưa ra nghi ngờ, Triệu Văn Thao đối như vậy có nhằm vào vấn đề thực thích nói, lời này hỏi rất hay, vì sao đại gia không dưỡng? Bởi vì mọi người đều cùng các ngươi không sai biệt lắm, ở ta đêm này bút chướng tính ở bên ngoài phía trước các ngươi nơi nào nghĩ tôi muốn dưỡng con thỏ? không nghĩ tới đi, các ngươi không biết dưỡng thỏ như vậy kiếm tiền, đây là thứ nhất. Thứ hai, các ngươi chịu kiến thức hạn chế ta nếu không nói các ngươi liền phương diện này ý tưởng đều sẽ không có. Lại nói tiếp ta Triệu Văn Thao cũng không uổng công ra thôn đi, ta kiến thức bên ngoài thị trường kinh tế hiện giờ là như thế nào bồng bột phát triển, liền cùng hồi xuân đại địa vạn vật sống lại dường như các ngươi ở quê nhà cả ngày trồng trọt các ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến kia một loại trường hợp.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 Không cái rộng mở địa phương con thỏ chịu tội cũng không muốn trường thịt càng không muốn sinh thỏ con. Cho nên, thứ này không phải ai ngờ dưỡng là có thể dưỡng yêu cầu cái nơi sân, bằng không cũng chỉ có thể thiếu dưỡng điểm, nhưng này cũng không có gì quan trọng. Cùng ta như vậy là được một bên dưỡng một bên bán, bớt lo không nói còn có thể cuồn cuộn không ngừng mà tiến tiền. Như vậy một đại thông nói xuống dưới, đại gia hỏa không sai biệt lắm là có thể rõ ràng. Muốn nói kiến thức nói, đại gia đích xác không bằng triệu lão lục cái này ở bên ngoài chạy, đại gia huyện thành đều rất ít qua đi càng đừng nói giống triệu lão lục như vậy thường thường hướng thành phố chạy. Này vô pháp so, một con thỏ dưỡng bao lâu thời gian có thể bán A? Triệu Tam Ca lại hỏi, triệu Văn Thao vừa thấy thế nhưng là hắn Tam Ca. Bốn tháng tả hiểu, triệu Văn Thao nói, bốn tháng A kia một năm cũng liền bán Tam Cha. Triệu Tam Ca chép chép miệng nói. Tam ca, ngươi này chướng là như vậy tính a. một năm bán tam cha, ta năm ngoái từ trong đất lộng trở về kia một oa thỏ con ta cũng không biết bán nhiều ít cha, thứ này cùng ngươi đầu nhập đi vào nhiều ít tinh lực có quan hệ, ngươi đầu nhập đến thiếu tự nhiên liền hồi báo không nhiều lắm, bằng không chẳng phải là cùng bầu trời rất tiền dường như. Triệu Văn Thao nói, triệu tam ca tuy rằng cảm thấy nhà hắn lão lục này miệng thật sự không thể tin còn là nói, được rồi, những lời khác ta không nói, ngươi gì thời điểm đi mua thỏ loại.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 Nàng nghe xong nửa ngày cũng không thể không chịu phục chú em thật là biết ăn nói, dưỡng con thỏ tuyệt đối sẽ không có như vậy hảo kiếm chính là nghe tới thực không tồi mà thôi. Nhưng không nghĩ tới nhất tính toán tỉ mỉ lão tam thế nhưng đương trường liền nói muốn dưỡng. Thật sự a này ngoạn ý tiền vốn như vậy thiếu còn bán nhiều như vậy, ta làm gì không dưỡng? Lão lục a ngươi nhưng cho ta chỉnh điểm tốt loại thỏ, không thể lừa gạt ngươi tam ca a Triệu tam ca đối trên đài triệu văn thao nói. Hắn chính là sớm liền tại hoài nghi lão lục làm giàu chính là dựa cái này làm giàu, hơn nữa hắn nghe tới cũng là thật cảm thấy không tồi, kia dưỡng dưỡng xem cũng khá tốt đi. chương 169 luận tài ăn nói tầm quan trọng. Không quan tâm lão lục làm gì đột nhiên lòng tốt như vậy lấy cái này ra tới chia sẻ, nhưng ở triệu tam ca xem ra, đây cũng là một cái kiếm tiền chiêu số, nếu là kiếm tiền chiêu số, vậy có thể thử xem xem.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 Hắn cũng không thể nhìn, cũng nói ta muốn sáu đối con thỏ, lão lục công thỏ mẫu thỏ ngươi xem làm. Triệu Tứ Tàu nhỏ giọng nói, sáu đối có thể hay không quá nhiều điểm, một đôi là có thể sinh hai ba trăm chỉ, sáu đối chúng ta đâu ra như vậy nhiều địa phương dưỡng. Này không phải một bên dưỡng một bên bán sao? Chờ trưởng thành, một vụ một vụ bán. Triệu Văn Thao nói, sau đó hỏi, xác định sao, xác định ta cho các ngươi nhớ kỹ. Xác định, Triệu Tứ Tàu khẽ cắn môi, nói, hành.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 Triệu Thứ Tàu cũng chạy nhanh nói, những người khác cũng sôi nổi nói lên cái này vấn đề lớn. Cùng bán đi so sánh với, mặt khác đều có thể nói là việc nhỏ, này bán hay không phải đi ra ngoài mới là đại sự. Triệu Văn Thao cười cười, nói thôi đại vấn đề này hỏi rất hay, đến lúc đó con thỏ trưởng thành các ngươi có thể chính mình đi bán. Đỡ phải nói ta bên này kêu các ngươi có hại, nhưng nếu là tin được ta triệu văn thao, lại nếu là bán không ra đi ta bên này liền cho các ngươi thu chiếu bên ngoài giá thị trường tới, nhưng ta muốn khỏe mạnh sống con thỏ, bệnh tật ta không cần, lời này ta và các ngươi trước tiên nói, các ngươi cũng trong lòng có cái đế. Vạn nhất nếu như bị ngươi hố làm sao, ngươi đến lúc đó nếu là không cùng chúng ta thu đâu. Trang Tầu Tử nói, triệu văn thao hào phóng nói. Chúng ta có thể ký hợp đồng ta nếu không thu các ngươi nuôi lớn khỏe mạnh con thỏ, các ngươi đi tòa án cáo ta không tuân thủ lời hứa, đến lúc đó ta táng ra bại sản cũng đến bồi các ngươi. Thôi đại cười, xem lục ca ngươi nói, sao có thể cáo ngươi đâu, ta còn không tin được ngươi, không cần ký hợp đồng. Đừng, muốn ký hợp đồng, đây là bình thường trình tự. Triệu Văn Thao Kiên trì nói, này đó về sau đều là hắn muốn cung cấp con đường A, như thế nào có thể không ký hợp đồng. Đều đến thiêm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 Hắn đều muốn mang này triệu tiểu lục qua đi, làm hắn nói đi. Rất nhiều năm trong thôn không có làm như vậy đại sự thư ký đêm đó có điểm mất ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm liền đi điện nghiệp sở bên kia đàm phán mở điện sự tình. Hắn trong thôn muốn tập thể dưỡng con thỏ chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể không mở điện đâu. Thông điện làm gì đều phương tiện cần thiết muốn mở điện a Triệu văn thảo ăn cơm sáng, liền cùng diệp sở sở nói tức phụ nhi, người hảo hảo ở trong nhà chờ ta a Diệp sửa sờ, sờ nói, ngươi cứ việc đi vội ngươi, không cần lo lắng cho ta ta ở trong nhà có gì hảo lo lắng. Đêm qua mở họp nàng không đi, sớm liền ngủ hạ bụng lớn như vậy thực dễ dàng mệt dã rời. Triệu văn thao liền lái xe đi ra cửa, đi làm gì, tự nhiên chính là đi kéo loại thỏ. Đương nhiên tối hôm qua thượng nói muốn dưỡng con thỏ người bên trong cũng có sáng sớm lại đây nói không dưỡng hủy bỏ danh ngạch. Triệu văn thao cũng không miễn cưỡng, đương trường xé bỏ hợp đồng, thanh minh hiện tại không dưỡng về sau cũng không cần lại đến nói với hắn muốn dưỡng nói. Người như vậy chỉ có mấy cách, những người khác vẫn là rất có khế ước tinh thần. Triệu văn thao ra cửa không bao lâu, Hà Tùng Chi liền ôm nữ như nữ nữ lại đây bên này tìm dịp sở sở tới. Nói lên đêm qua sự tình, sau đó Hiếu Kỳ nói, dưỡng con thò thật như vậy kiếm tiền nha. Diệp Sở Sở nói, "Đến dưỡng đến hảo, dưỡng đến thuận lợi, nếu là dưỡng đến không tốt, sinh bệnh không có kia còn sẽ hướng bên trong mệt tiền." Hà Tùng Chi nói, "Ta liền nói không phải dễ dàng sự." Văn Thao ngày hôm qua qua đi nói thời điểm, chưa nói rõ ràng sao? Diệp Sở Sở hỏi, "Chuyện audio được đọc ở cocookdocchuyen.com, chương 170 quốc doanh thỏ chàng." Hạ Tùng Chi nói ta ngày hôm qua không đi, là ta chị em dâu cùng ta nói, ta hỏi người khác, Văn Thao có nói muốn chiếu cố hảo, cũng nói kiếm tiền không phải dễ dàng sự, nhưng ta xem đại gia giống như không để ý phương diện này, đều rất xem trọng dưỡng con thỏ. Diệp sờ sờ cười, này liền đến quy công với nhà nàng Văn Thao tài ăn nói, tuy rằng nói rõ ràng lợi và hại, nhưng đem đại gia lực chú ý đều chuyển rời đến lợi nhuận lên rồi, tự nhiên liền không quá để ý hao tổn nguy hiểm một mặt chỉ cần hào hào chiếu cố thật là rất kiếm tiền. Diệp Sở Sở cũng thực duy trì, nói lên trong nhà con thỏ sự tình. Từ năm nay tháng 5 phân bắt đầu, trên cơ bản lâu lâu là có thể bán đi một đám con thỏ, này đó con thỏ doanh số còn phá lệ không tồi, thực được hoan nghênh. Cho nên tuy rằng nhà nàng Văn Thao nói chuyện hẳn là sẽ có khuếch đại thành phần, nhưng kiếm tiền điểm này không giả. Đương nhiên tiền đề là muốn chiếu cố hào Bầu trời rớt bánh có nhân sự tình thiếu chi lại thiếu thu hóa thường thường đều là cùng trả giá có quan hệ trực tiếp. Lại nói Triệu Văn Thao, hắn trực tiếp lái xe tới mua loại thỏ, riêng lại đây từ thành phố duy nhất một nhà quốc doanh thỏ tràng tiến. Muốn nói Triệu Văn Thao như thế nào biết bên này có quốc doanh thỏ tràng, này còn phải quy công với Trương Minh. Trương Minh chính là lúc trước Diệp Minh Bắc giới thiệu cho Triệu Văn Thao nhận thức xuống nông thôn thanh niên trí thức phía trước còn theo đuổi quá Diệp sở sở vị kia. Hiện tại Trương Minh cùng Triệu Văn Thao đều hỗn chín. Triệu Văn Thao mỗi lần tới cửa còn chưa bao giờ tay không, hoặc là là một ít rau dưa củ quả, hoặc là là một ít trứng gà hoặc là thịt. Thế cho nên Trương Minh lão bà đối Triệu Văn Thao ấn tượng đều đặc biệt hào. Thực hoan nên Triệu Văn Thao tới trong nhà làm khách sẽ không ghét bỏ Triệu Văn Thao là quê nhà. Đây cũng là có thể nhìn ra được tới Triệu Văn Thao làm người xử thế. Này con thỏ chàng ở vùng ngoại ô chiếm địa rất lớn. Này cũng không phải triệu văn thao lần đầu tiên lại đây, đối với thỏ chàng bên trong tình huống triệu văn thao cũng là rõ ràng. Quốc doanh thỏ chàng có thượng vạn con thỏ, bất quan rốt cuộc là quốc doanh tốt xấu tiền lương đều chiếu lãnh có thể đối con thỏ như thế nào để bụng. Trước mắt này to như vậy thỏ chàng cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì. Phụ trách chiêu đãi triệu văn thao chính là chàng tạ chủ nhiệm hai người đánh quá rất nhiều lần giao tế. Tả chủ nhiệm thực thích cái này tuổi trẻ cười rộ lên thực sán lạn tiểu tử chủ yếu chính là này tiểu tử giữ lời nói con thỏ tiền nói gì thời điểm cấp liền gì thời điểm cấp này có thể so mặt khác người mua đáng tin cậy nhiều. Này tự nhiên cũng không phải triệu văn thao lần đầu tiên lại đây mua con thỏ, phía trước cũng từng có tới bên này mua từ bên này mua xong đi nơi khác ra tay rất xem như tới bên này bán xỉ tới. Tiểu lão đệ tới mua con thỏ, tả chủ nhiệm nhiệt tình mà đem triệu văn thao ngânh tiến văn phòng. Tạ chủ nhiệm năm mươi tới tuổi cùng triệu phụ đều là một cái tuổi người, nhưng cùng triệu văn thao lại cũng là huynh đệ tương xứng. Giao dịch nhiều như vậy trở về, vị này tạ chủ nhiệm người vẫn là không tồi thực phụ trách nhiệm. Triệu văn thao cười để thượng một túi nửa ướt nửa khô nấm, nói tạ chủ nhiệm đây là ngươi muốn nấm ta ở núi rừng thải trở về, phơi hai ngày, ngươi trở về phao phao, hầm cái gà mỹ thực. Tạ chủ nhiệm nhìn xem nấm thượng còn mang theo thảo, vừa lòng cực kỳ, hỏi bao nhiêu tiền? Gì tiền à? Triệu Văn Thao buồn cười nói, điểm này đồ vật ta còn có thể muốn tả chủ nhiệm ngươi tiền. Ngươi nhưng đừng cùng ta đậu ở chúng ta quê nhà, này nhưng không đáng giá tiền. Này nào hành, tả chủ nhiệm cười nói. Triệu Văn Thao không thèm để ý nói, như thế nào không được còn không phải là một chút nấm. Tả chủ nhiệm cười ước lượng một chút nấm, này nấm đánh giá đến 2-3 cân, phân lượng cũng là không ít. Tuy rằng Triệu Văn Thao nói không cần tiền, nhưng hắn vẫn là móc ra mấy chương tiền hào cấp Triệu Văn Thao. Triệu Văn Thao đầy bất quá, cũng chỉ hảo nhận lấy, bất đắc dĩ nói tạ chủ nhiệm ngươi này cũng quá khách khí. Không gặp ngoại ta đi thị trường nhìn ta cấp đến không nhiều lắm. Tả chủ nhiệm nói, nấm hiện tại thị trường thực hào, triệu Văn Thao ở thị trường thượng hiểu biết quá cho nên hiện tại ở trong thôn đầu hắn cũng có cùng người thu nấm. Nếu là có muốn bán tiền liền có thể lấy lại đây, luận cân sưng. Hai người hàn huyên một hồi, triệu văn thao lúc này mới nói lên trong thôn dưỡng con thỏ sự, lúc này đây là lại đây tiến thỏ loại tới. Lại còn có không phải số lượng nhỏ, đây là một bút đại mua bán. Tả chủ nhiệm vừa nghe muốn nhiều như vậy con thỏ, đôi mắt chính là sáng ngời, đây chính là rất tốt sự cấp chàng kiếm tiền A. Tới tới, ngươi cùng ta lại đây nhìn xem con thỏ. Tả chủ nhiệm vội vàng nói. Liền mang theo triệu văn thao lại đây xem con thỏ trên đường tạ chủ nhiệm còn có điểm cảm khái nói ta liền không rõ các ngươi đều biết dưỡng con thỏ kiếm tiền chúng ta này thỏ chàng kiếm tiền sao liền như vậy khó đâu. Triệu văn thao tới vài lần đối thỏ chàng kinh doanh trạng huống cũng có chút hiểu biết vì sao kiếm tiền khó. Đại bang hỗn A chính là phía trước nói lý do mà kệ ra không ra lực đều lấy như vậy nhiều tiền lương kia ai còn xuất lực A. Nhưng bọn hắn dưỡng con thỏ không giống nhau a dưỡng thật nhiều lấy tiền, dưỡng không hảo thiếu lấy tiền cái này kêu gì tới. Đầy đủ điều động lao động nhân dân tính tích cực đại bang hỗn căn bản không điều động được. Hắn đem thốt ra lời này, sau đó lấy hiện giờ phân mà làm một mình sự tình cũng nói một lần. So sánh trước kia tập thể làm việc hiện giờ quê nhà đại gia hỏa không biết nhiều chăm chỉ quả thực hận không thể lớn lên ở trong đất giống nhau. Tả chủ nhiệm thở dài, gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Điểm này đạo lý thân là thỏ chàng chủ nhiệm tự nhiên biết có biết có thể làm sao. Các công nhân chướng tiền lương sao? Hắn nói nhưng không tính. Đừng nói hắn một cái chủ nhiệm chính là chàng trường nói đều không tính. Triệu văn thao tuyển hào loại thỏ tạ chủ nhiệm gọi tới công nhân trang lồng sắt trang xe. Hai người đứng ở kia một bên nhìn một bên nói chuyện. Tiểu lão đệ A, người tới mua rất nhiều lần con thỏ tuyển con thỏ ánh mắt không tồi A. Tạ chủ nhiệm cười nói. Ta chính là làm cái này, không được nói sao làm A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 Cái này con thỏ chàng khả năng muốn nhận thầu cấp cá nhân, ngươi nếu là nguyện ý có thể kế tiếp. Tạ chủ nhiệm nói xong vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói ta cảm thấy ngươi có thể hành, có thể trở về suy xét hạ. Nói xong tạ chủ nhiệm liền đi rồi. Triệu văn thao sừng sốt nửa ngày, vẫn là công nhân kêu hắn, trang xong xe, lúc này mới tỉnh táo lại. Cái này thỏ chàng muốn nhận thầu cá nhân, nếu là hắn nguyện ý có thể kế tiếp. Triệu văn thao có chút giờ khóc giờ cười, tạ chủ nhiệm này cũng quá để mắt hắn. Hắn đích xác nghĩ tới muốn làm thỏ chàng không sai, khá vậy không nghĩ tới hiện tại làm nha, đặc biệt vẫn là ở thành phố làng. Chẳng lẽ hắn còn muốn dọn lại đây trụ? Triệu Văn thao lái xe chạy lấy người, chỉ là này tâm lại như là bị tạ chủ nhiệm giải đem thảo hạt nhận thầu thỏ chàng ý nhiệm sinh trưởng tốt. Chương 171 muốn mở điện lạc, một xe loại thỏ kéo trở về cấp người trong thôn phân. Đối với này một đám thỏ loại đại gia cũng đều thực vừa lòng, bởi vì nhìn liền tinh thần cảm thấy triệu lão lục người này tuy rằng nói chuyện lừa dối, nhưng là làm sự lại đích xác có thể gọi người vừa lòng. Này một đám là cho người trong thôn kéo triệu văn thao chính mình còn phải lại kéo một chuyến. Nhưng đây đều là việc nhỏ triệu văn thao không để ý cũng không so đo những cái đó. Buổi tối thời điểm triệu văn thao liền cùng hắn tức phụ nói lên quốc doanh thỏ chàng muốn bao bên ngoài chuyện này. Diệp sở sở lại không tính nhiều ngoài ý muốn, nói, bao bên ngoài cũng bình thường, quốc doanh không có nhiều ít sản nghiệp kinh doanh đến đi xuống, tương lai còn sẽ có nhiều hơn sản nghiệp đều làm không đi xuống. Đương nhiên, này không phải Diệp sở sở chính mình nói, đây là Diệp sở sở nghe nàng Tam Tầu nói. Ăn Tết thời điểm Tam Tầu cùng nàng nói không ít, trong đó liền bao gồm quốc doanh dần dần sẽ bị tư doanh thay thế được, tư doanh sẽ trở thành đại su thế, sẽ trở thành đại lưu tin tức. Vừa nghe lời này, Triệu Văn Thao liền cười, nói: "Tức phụ nhi, đây là tam thầu cùng ngươi nói." Văn Tam Thầu nói, Diệp Sở Sở gật đầu, xem nhà nàng Văn Thao, hỏi: "Ngươi muốn làm sao?" Triệu Văn Thao cũng nói không chừng chính mình có nghĩ làm, nhưng hắn thật là có chút tâm động, nói: "Tuy rằng thỏ chàng kinh doanh đến không tốt, nhưng nơi sân còn có mặt khác thiết bị đều khá tốt, nếu là nhận thầu đi ra ngoài nói, chỉ sở cũng muốn không ít tiền." Diệp Sở Sở liền minh bạch Nhà nàng Văn Thao thường nhận thầu chỉ là không có tiền, như vậy đại bãi khẳng định không phải cái số lượng nhỏ, nhưng Diệp sở sở cũng không cảm thấy đây là vấn đề lớn. Đừng quên, nàng còn có phần hồng ở nàng tam ca tam Tẩu bên kia cho nên nói, người nếu là muốn làm nói ta duy trì ngươi, ngươi đi cấp tam ca gọi điện thoại, nói cho hắn ngươi muốn nhận thầu thỏ tràng, làm hắn đem tiền cho ngươi hối lại đây. Triệu Văn Thao nghe vậy liền cười, nói tức phụ nhi, ngươi thật duy trì ta nha nếu muốn nhận thầu nói này tiền cũng thật không ít. Tam ca không phải thuyết phục trang bán đến không tồi sao? Ngươi hỏi một chút xem ta chia hoa hồng có bao nhiêu tiền, lại đi thỏ chàng bên kia hiểu biết một chút. Diệp sở sở nói nếu nàng họa trang phục bản thảo có thể kiếm tiền, vậy không sợ sẽ không có tiền dùng. Nàng còn có rất nhiều bài viết tính toán cho nàng Tam Tẩu gửi qua đi đâu. Tức phụ đều như vậy duy trì chính mình, triệu văn thao cũng không trước sợ sói, sau sợ hổ.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 Nghĩ đến cuối năm mới định ra tới, chính mình có rất nhiều thời gian chuẩn bị, liền không cần thiết lại riêng cấp Diệp Minh bác gọi điện thoại qua đi. Chờ lần sau thông điện thoại, đến lúc đó nhắc lại một chút là được. Triệu Văn Thao còn tình tả chủ nhiệm ăn cái cơm, giao thổ lộ tình cảm như vậy có gì động tĩnh cũng hào có thể trước tiên biết. Triệu Văn Thao tính tình rộng rãi ở nông thôn lớn lên, lại đi tới đi lui trong thành kiến thức cũng không ít cùng tả chủ nhiệm liêu thật sự đầu cơ. Tạ chủ nhiệm cũng là càng thêm cảm thấy này tiểu từ có chút tài năng, thỏ chàng nếu như bị hắn nhận thầu đi hẳn là kém không được. Mà triệu văn thao đâu, hắn cũng là có chính mình tính toán, không chỉ có riêng chỉ là vì biết thỏ chàng động tĩnh mới thỉnh ăn cơm, còn có ngày sau nếu là thỏ chàng bị hắn nhận thầu, hắn còn cần tạ chủ nhiệm như vậy chuyên nghiệp nhân tài quản lý. Một bữa cơm ăn khách và chủ tẫn hoan, trong thôn dưỡng con thỏ, vẫn là lớn như vậy quy mô. Này ở quê nhà chính là sống động kinh tế đại sự thư ký chạy hai tranh điện nghiệp sở, điện nghiệp sở lại đây xác định lúc sau, liền cho tin chính xác cuối tháng trôn cột kéo dây điện mở điện. Năm mươi tới tuổi vẫn luôn thực thụ cựu thư ký nghe thấy cái này tin tức cao hứng mà trực tiếp liền rót mấy khẩu trà đặc. Mở điện lạc chúng ta thôn rốt cuộc muốn mở điện lạc. Bảo thủ nhiều năm khó được làm một kiện như vậy đại sự thư ký cảm giác thành tựu là cọ cọ hướng lên trên trướng, lập tức liền đại loa quảng bá toàn thôn. Đây cũng là thập phần quang vinh sự tình, phải biết rằng quanh thân mặt khác thôn nhưng đều còn không có động tĩnh đâu. Đại gia nghe a điện nghiệp theo như lời lạc cấp chúng ta thôn mở điện cuối tháng liền tới chôn cột kéo dây điện lạc. Thư ký thanh âm thông qua đại loa truyền khắp toàn bộ thôn. Người trong thôn nghe được đại loa thư ký nói, đều sợ ngây người, gì ngoạn ý cuối tháng liền mở điện thiệt hay giả. Thiên sát hắc người trong thôn mới từ trong đất trở về không lâu tất cả đều bận rộn ôm xài nấu cơm đâu. Nghe thấy cái này tin tức kiến thức bị điện giật đèn người cao hứng nói, thật tốt quá thông điện, về sau lại vãn trở về đều có thể sáng sủa nấu cơm. Phải không kia điện thực sự có đèn dầu lượng, cũng có không hiểu, đèn dầu có thể so sánh sao, đèn điện cái loại này lượng tựa như ánh trăng giống nhau lượng. Hiểu nói, đánh đổ đi ánh trăng còn không có đèn dầu lượng đâu. Cũng có người không cho là đúng, thật là tóc dài kiến thức ngắn, thông điện ngươi sẽ biết. Bị phủ nhận đều không cao hứng.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 Kết quả đâu, lúc này mới bao lâu trong thôn liền phải mở điện tin tức đều xuống dưới cuối tháng liền phải trôn cột điện tử. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nàng còn ở kế bá bá nói nhân ra phá của đâu, đúng rồi còn có lý phân các nàng, nàng bao gồm các nàng, một đám thật là quá buồn cười. Ha ha, ha ha, triệu nhị tẩu như là si ngốc giống nhau ha ha lên. Ngồi ở trên ngạch cửa biên dây thường triệu nhị ca hoảng sở, nhìn về phía thức phụ ngươi cười gì à.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 Không sai, ta còn nhớ rõ cùng tiểu thúc đi tìm gà rừng trứng đâu, người khác đều tìm không thấy tiểu thúc là có thể còn có quả giải từ tặc ăn ngon, mỗi lần vào núi tiểu thúc đều có thể làm chúng ta ăn no trở về. Nhị Nha cũng dư vị nói, trường 172 đi một bước xem 10 bước. Triệu tam ca nghe xong khó chịu, người tiểu thúc như vậy hào các ngươi cùng hắn qua đi đi cơm cũng đổ không thượng các ngươi miệng. Mã đàn Nhị Nha lập tức không hé răng.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 Triệu tứ tàu tháng rất lớn, ngồi ở bên cửa sổ hô hô ra mồ hôi, cầm cái quạt hương bồ không ngừng run rẩy chính mình, đối ăn cơm triệu tứ ca nói, chúng ta thôn thật mở điện A. Kia chúng ta dùng không cần bỏ tiền. Khẳng định bỏ tiền, triệu tứ ca hướng trong miệng lay hạt cao lương. Này thư ký liền không làm đứng đắn sự, hào hào mở điện làm gì. Triệu tứ tàu thức khắc liền tức giận nói, phàm là phải bỏ tiền nàng đều không muốn. Người có thể không thông, đây là tự nguyện. Triệu tứ ca cũng không ngẩn đầu lên địa đảo, bằng gì không thông A, đều trường đầu, nhân ra đều thông, liền nhà ta không thông, sao đi ra ngoài gặp người A. Triệu tứ tẩu ngữ khí không hảo nói, nói nữa còn có ta nhi tử đâu, nhân ra nhi tử đều có điện, liền nhà ta nhi tử không có, hắn nên nhiều khó chịu A. Vậy thông, triệu tứ ca không hai lời, nói, triệu tứ tẩu dùng sức run dày vài cách đến tiêu tiền A. Hoặc là nói thư ký liền không làm chuyện tốt đâu, thông cái kia điện làm gì ngoạn ý A. Triệu Tứ Ca biết này không phải thư ký muốn mở điện, mà là đệ đệ Triệu Văn Thao muốn thông, trong thôn mở họp kia buổi tối hắn nhưng nghe thực minh bạch bất quá mở điện việc này Triệu Tứ Ca cũng không phản đối. Đối với trong thôn muốn mở điện chuyện này, trong thôn đầu nghị luận thật sự là náo nhiệt. Triệu Phụ cùng Triệu Mẫu lão lưỡng khẩu đều nghe nói, Triệu Phụ từ bên ngoài chuyển xong về nhà trên mặt đều mang theo một mặt ý cười, không một hồi Triệu Mẫu cũng từ bên ngoài cùng người khái lao đã trở lại. cha hắn, việc này ngươi thấy thế nào? Triệu mẫu cười hỏi, triệu phụ nói còn có thể thấy thế nào thông liền thông bái, này cũng khá tốt. Triệu mẫu tức giận nói, người không phải thượng thư nhớ trong nhà ngồi sao thư ký chưa nói điểm gì. Triệu phụ nghe vậy cười, lấy ra tàu hút thuốc phiện trù lên, nói thư ký nói, nhân ra đi một bước xem một bước, có thể xem ba bước liền tính tốt, nhưng là nhà ngươi này tiểu lục tử, nhân ra đi một bước xem ba bước, hắn đi một bước xem mười bước. Triệu mẫu bật cười, nói chính là xem đến xa, mãi bước chân cũng có chút đại thiếu như vậy nhiều tiền đâu. Từ đi thôi, triệu phụ cười cười, triệu mẫu lại nhỏ giọng nói, sở sở hôm trước cho ta tặng một chén hầm thịt gà tới cùng ta nói, nói chờ bắt đầu mùa đông, đến lúc đó liền qua đi bên kia trụ đi, bên kia có ấm phiến, mùa đông ấm áp. Triệu phụ nghe vậy sắc mặt hòa hoãn, nói, lão lục gia có tâm. Lão lục hiếu thuận, lão lục ra cũng thật sự nửa điểm không chê bọn họ lão lưỡng khẩu, ở bên này ở thời điểm có tốt liền sẽ đoan lại đây, dọn ra đi tân ra ở, nhưng có tốt cũng trước sau không quên bọn họ nhị lão. Lại nói này sẽ hai vợ chồng, đã nghe được tin tức này sau liền có thể yên tâm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, hai khẩu tử liền lên nghiên cứu thịt thỏ. Hương vị thế nào, Diệp sờ sờ một tay đỡ eo một tay gấp một khối thịt thỏ cấp triệu văn thao.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 Triệu văn thao gắp một khối cho chính mình tức phụ nhi, hắn tức phụ cái này tay nghề thật là không thể chê. Muốn nói hai khẩu tử như thế nào đột nhiên liền lộng khởi này thịt thỏ tới kia còn phải là bởi vì trong thành chi sạp trung dụng. Trung dụng sinh ý thật tốt quá cho nên hiện giờ ở An Hưng phố lại bàn cái bề mặt làm ăn uống, sinh ý cũng là phi thường không tồi, trong đó con thỏ thịt tiêu hao nhanh nhất. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự hiện tại nuôi heo thiếu, lại nói chu kỳ cũng trường. Gà vịt gì cũng là như thế, hơn nữa gà vịt giá trị kỳ thật tại hạ trứng thượng bằng không nuôi lớn liền bán hơi có chút có hại bởi vì đều sắp tiến vào đẻ trứng cao phong kỳ, nhân ra cũng luyến tiếc bán. So sánh dưới con thỏ liền thật sự thực có lợi, chủ yếu cũng là triệu văn thao cung ứng kịp thời trong lúc nhất thời trung dụng trong tiệm cái gì thịt kho tàu thịt thỏ, hầm thịt thỏ, nướng BBQ thịt thỏ cuối cùng con thỏ thịt đinh dưa muối đều có người điểm, chỉ là ăn thời gian lâu rồi đương nhiên cũng muốn gia tăng một ít tân khẩu vị Trường 173 vô gian không thương, liền cùng Triệu Văn Thao lãnh giáo Triệu Văn Thao nghĩ tới chính mình thức phụ làm cái gì cũng tốt ăn, này không phải trở về xin giúp đỡ sao. Này không, Diệp sở sở liền thử làm một nồi con thỏ thịt kêu Triệu Văn Thao nhấm nháp. Triệu Văn Thao trong khoảng thời gian này trong huyện thành phố chạy ở bên ngoài ăn không ít, đối ăn yêu cầu cao không ít, không phải lão đầu bếp thiêu ra tới đồ ăn đều không lớn đi vào hắn miệng. Nhưng ăn thức phụ làm thịt thỏ cảm thấy đây mới là thịt thỏ nên có hương vị A. Diệp sở sở cười cười, nàng đối chính mình tay nghề tự nhiên là có tin tưởng, khiêm tốn nói, không biết những người khác có thể hay không vừa lòng. Ta ăn đều cảm thấy ăn ngon, những người khác càng không cần phải nói ta đây liền cho hắn đưa qua đi. Triệu văn thao sách tới hai cái hộp đồ ăn, đem trong nồi thịt thỏ cất vào đi. Diệp sở sở nói, nếu là khách nhân nguyện ý ăn kêu hắn dùng cái này phối liệu đơn độc làm thỏ đầu.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 ta một người cũng làm không được trong đất như vậy nhiều sống. triệu tam tẩu ném xuống một câu liền không hề để ý đến hắn. người nam nhân này thật là tưởng tiền tưởng điên rồi. triệu tam ca khí muốn chết này phá của đàn bà ta đây là vì ai? là vì ta chính mình sao? còn không phải là vì các ngươi đàn bà. ngươi cũng không phải là vì chúng ta đàn bà, ngươi chính là vì chính ngươi. triệu tam tẩu bình đạm mà nói thật là chuột cắp miêu đương phù dâu kiếm tiền không muốn sống nữa. trong giọng nói đặc biệt khinh bỉ. Triệu tam ca hỏa đại, mắng lên. Triệu tam tàu trực tiếp chạy lấy người kêu chính hắn mắng cái đủ. Triệu tam ca còn có thể làm gì, chỉ có thể chính mình nghỉ ngơi cái kia tâm tư chính là nghĩ đến lão lục mỗi ngày tiến tiền trong lòng phát ngứa. Triệu văn thao là kiếm tiền, nhưng này tiền cũng không phải như vậy hào kiếm. Đem thức phụ điều hảo hương vị con thỏ thịt đưa đến trung dụng nơi này, làm trung dụng nhiệt một lần sau cấp khách nhân thí nếm một chút được đến hưởng ứng tự nhiên là cực hảo. Hưởng ứng hảo, sinh ý tự nhiên liền làm được không kém, triệu văn thao sau này con thỏ liền không lo không nơi đi. Lại còn có không ngừng cái này đâu, mặt khác con đường cũng thử đi mở ra, bằng không sau này như vậy nhiều con thỏ bán nào. Còn có thành phố thỏ chàng đâu, đến lúc đó nếu là đối ngoại nhận thầu, hắn cũng không nghĩ bỏ lỡ. Này đều đến vì hậu vừa làm chuẩn bị làm tính toán kiếm tiền trước nay liền không phải một việc dễ dàng, chẳng qua đại gia thường thường chỉ nhìn đến thành công giả thành công kết quả, không thấy được cái kia gian nan quá trình. Đảo mắt Tết Trung Thu tới rồi, trên cơ bản Tết Trung Thu cùng quốc khánh kém không hai ngày. Lúc này ở nông thôn liền bắt đầu thu hoa màu. Ban đầu thành thục chính là đậu loại, đậu xanh đậu nành chờ Cắt cây đậu mệt nhất eo, cây đậu lớn lên lùn, muốn cong rất thấp mới có thể cắt bỏ. Triệu văn thao không loại này đó, không cần phải cắt bất quá mấy ngày nay hắn rất bận. Vội vàng làm nông cụ đâu, tức phụ ngươi nhìn xem cái này lưỡi hái như thế nào. Hôm nay triệu văn thao từ trên xe sách xuống dưới một cái đồ vật cấp diệp sở sở xem. Diệp sở sở bụng rất lớn, đỡ không cửa, nhìn trong tay hắn kỳ quái đồ vật đây là gì. Triệu văn thao trong tay đồ vật là một cây gậy gỗ, một đầu ấn một phen lưỡi hái dao nhỏ, chỉ là so lưỡi hái càng mỏng, càng thẳng, dưới ánh mặt trời lóe dày đặc hàn ý. Triệu văn thao đứng thẳng thân thể cầm thứ này giống quốc đất giống nhau khoa tay múa chân vài cái cười xem thức phụ. Diệp sở sở dù sao cũng là ở nông thôn hài từ xuất thân từ nhỏ làm việc nhà nông, vừa thấy đến cái này tư thế, lập tức đã hiểu cười nói, đây là cắt cây đậu. Ha ha, ta tức phụ sao như vậy thông minh a Triệu văn thao cười nói. Diệp sở sở nhìn cái kia lưỡi hái, đây là ngươi nghĩ ra được. Đúng vậy, tức phụ ngươi xem cái này như thế nào. Triệu Văn Thao cười nói, không thôi. Diệp sở sở gật đầu, tức phụ ta cho nó nổi lên cái tên, kêu đẩy liêm cái này, đao nó có thể lật qua ấn, đi phía trước đẩy cũng đúng, còn càng bất việc dùng cái này tuyệt đối so với lưỡi hái muốn dùng tốt nhiều. Triệu Văn Thao nói. Trước kia cắt cây đậu đều cắt sở, hắn sớm liền có phương diện này ý tưởng, hiện giờ đương thương nhân rồi, trực tiếp đem ý tưởng thực thi hành động. Đem hắn tưởng nông cụ cấp chế tạo ra tới. Diệp sở sở cười nói, dùng cái này không cần miêu eo, đứng là có thể đem cây đậu cắt ngươi tưởng khá tốt. Đồ vật đừng nhìn đơn giản, khả năng cái thứ nhất nghĩ ra được liền không đơn giản. Người tính toán bán bao nhiêu tiền? Diệp sở sở hỏi. Triệu văn thao cười nói, này ngoạn ý không gì khó, vừa thấy liền sẽ, năm mau tiền đi, thiết cùng tiền công vẫn là có điểm quý. Vậy ngươi tính toán đi đâu bán? Diệp sở sở nói, chúng ta thôn bọn họ vừa thấy phòng chừng chính mình liền động thủ làm, sẽ không mua. Ta không hướng chúng ta thôn bán, đỡ phải bọn họ nói ta kiếm bọn họ kia vài phần tiền ta đi loại cây đậu nhiều địa phương bán. Triệu văn thao cười, loại cây đậu nhiều liền phải gặt gấp bằng không cây đậu quá làm sẽ tạc sắc liền bạch mù, bọn họ chính là luyến tiếp mua cũng đến mua. Gian thương, Diệp sờ sờ cười nói, không buôn bán không gian dối, không gian dối như thế nào kiếm tiền dưỡng thức phụ. Triệu văn thao cười, hai vợ chồng chính cười nói, triệu thứ ca bay nhanh mà chạy tới, một bên chạy một bên kêu, lão lục lão lục. chương 174 triệu tứ thầu phát động, tứ ca, sao đây là... Triệu Văn Thao thấy hắn tứ ca sốt ruột hoảng hốt bộ dáng không rõ nguyên do nói. Người tứ tẩu, người tứ tẩu muốn sinh, người có thể sử dụng người xe kéo nàng thượng huyện thành sao? Triệu tứ ca lại cấp lại xuyễn, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Sinh hài từ chính là đại sự, triệu Văn Thao một chút không trì hoãn, không nói hai lời xoay người liền đi cấp xe đánh lửa. Tứ ca, mau lên xe triệu văn thao nói lại cùng hắn tức phụ nói tức phụ nhi ngươi về phòng nghỉ ngươi a tứ tẩu muốn sinh ta trước đưa nàng huyện thành diệp sở sở công đạo nói các ngươi đều là nam nhân có không ít địa phương không giúp được vội các ngươi cũng không hiểu đi kêu lên nương lại kêu lên dương đại nương bên người có hai cái lão nhân cũng kiên định đã biết triệu văn thao lái xe lôi kéo triệu tứ ca đi vào lão sân triệu tứ tẩu chính đau mồ hôi đầy đầu triệu tứ ca đem nàng đỡ lên xe Triệu Văn Thao vừa thấy như vậy không khỏi nói: tứ tẩu đều như vậy, tứ ca ngươi này sao không còn sớm kêu ta đưa nàng đi bệnh viện đâu? Lúc này mới phát tác a. Triệu tứ ca nói: mới từ trong đất trở về cứ như vậy. Triệu tứ tẩu đau đến độ không rảnh lọ oán trách nhưng vẫn là nghĩ nàng chính là cái lao khổ mệnh a. Nàng nếu có thể cùng nàng lục thẩm như vậy ở trong nhà nhàn dỗi, nàng cũng có thể sớm một chút cảm nhận được thân thể không thoải mái a. Nàng làm việc đều làm được không lo lắng thân thể của mình. Triệu Văn thao chờ hai người bọn họ khâu từ, lại lái xe tìm được rồi Dương Bà Từ cùng Triệu Mẫu, cùng nhau đỡ lên xe liền hướng huyện thành đuổi. Này đi huyện thành còn đuổi tranh sao? Triệu Mẫu thấy lão tứ ra lăn lộn đến lợi hại có chút lo lắng nói. Dương Bà Từ kiểm tra rồi một chút Triệu Tứ Tẩu, nói đi huyện thành giống như không đuổi tranh, nàng đều sinh quá hai đứa nhỏ, này phát tác lên mau thật sự, nếu không đi chấn trên vệ sinh sở đi kia gần một chút triệu văn thao liền hỏi nhân ra hai khẩu tử chính mình nói tứ ca tứ tẩu các ngươi rốt cuộc đi đâu việc này hắn không thể làm chủ ta ta không biết a triệu tứ ca hoảng sợ không nhanh như vậy ta lúc này mới bắt đầu đâu hơn nữa ta đây là nhi tử ta muốn đi trong huyện bệnh viện nhất định phải đi trong huyện bệnh viện triệu tứ tẩu lên tiếng con trai của nàng nhất định phải ở huyện bệnh viện sinh Hơn nữa tại đây một lần mang thai trong lúc triệu thứ tàu tâm tình cũng là phập phập phồng phồng, nghe xong không ít khó sinh sự, vì nhi tử nàng nhất định phải ngăn chặn cái này khả năng, cho nên nhất định phải đi tốt nhất bệnh viện. Triệu Văn Thao nói, hành các người ôm nàng điểm, này lộ quá sóc này. Nói xong liền lái xe hướng huyện thành chạy tới, bởi vì xuất phát thời điểm đều không còn sớm, này không đến huyện thành Thái Dương đều ngả về tây Vào bệnh viện, người trực tiếp liền đưa vào phòng sinh đi. Triệu tứ tẩu lăn lộn hơn một giờ, hải Từ cũng không sinh hạ tới, đại phu nói đêm nay có thể hay không còn sống không nhất định đâu, này đem hai cái lão nhân sợ tới mức. Không phải là khó sinh đi, ta nhìn như là muốn sinh à, dương bà từ kinh nghiệm là lão đạo nhịn không được nói. Triệu tứ ca sắc mặt trắng bạch tuy rằng chính mình tức phụ ngày thường sự tặc nhiều, nhưng này rốt cuộc là hắn tức phụ A Tam Nha tứ Nha Nương, này nếu là đã xảy ra chuyện kia nhưng làm sao? Triệu mẫu cũng là nhịn không được có chút lo lắng, trong lòng cũng không đế, nữ nhân này sinh hài từ chính là quá quỷ môn quan, mặc kệ sinh nhiều ít đều giống nhau, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Sẽ không, nàng đều sinh hai, sao còn sẽ khó sinh? Triệu mẫu ổn định đại gia tâm thần. Triệu văn thao nhìn bọn họ ở kia chính mình dọa chính mình, nói, hỏi một chút đại phu chẳng phải sẽ biết. Chỉ là đại phu cũng chưa nói ra cái gì, chỉ nói hiện tại còn nhìn không ra tới kia thái độ xem đến triệu văn thao thẳng nhíu mày, nghĩ tức phụ sinh thời điểm nhất định đi thành phố, này trong huyện đại phu không khỏi cũng quá không đáng tin cậy Lại đây trên đường triệu tứ tẩu không thiếu kêu đau, đau đến còn ra dáng ra hình, chính là hiện giờ này lại đây, ngược lại là không đau chính là còn sẽ có từng đợt. Khá vậy vẫn là chậm chạp không sinh, cái này tình huống đương nhiên cũng không thể xuất viện, cũng may lúc này bệnh viện không nhiều ít người bệnh có rảnh giường, đại gia có thể đối phó một đêm. Triệu Văn Thao đi cấp Triệu Đại thì cùng Triệu Ngũ tỷ báo tin. Triệu Đại thì cùng Triệu Ngũ tỷ đều đưa tới cơm chiều. Nhìn Triệu Thứ Thầu còn ở kia lăn lộn, Triệu Đại thì nói: "Lão tứ tức phụ, ngươi ăn một chút gì, đợi lát nữa sinh thời điểm cũng có thể có sức lực." Triệu Thứ tàu bị lăn lộn đáng thương vô cùng, trong mắt lại lượng thực rất có chính mình một bộ lý luận, nói: "Nhi tử chính là hao tổn tinh thần a, ta sinh tam nha tứ nha cũng chưa như vậy quá, sinh các nàng hai cái liền cùng đẻ trứng dường như, nơi nào như vậy lăn lộn?" ở đây người bất quá hiện tại nàng lớn nhất ai kêu nàng muốn sinh hài từ đâu cho dù là triệu ngũ thì cũng phối hợp nói tứ tẩu nói chính là tiểu tử chính là hao tổn tinh thần ta ngao canh gà hạ một chén canh gà mặt ngươi mau ăn đi ăn xong đợi lát nữa muốn sinh cũng có tinh lực triệu tứ tẩu cũng là thực sự có chút đói bụng không nói hai lời liền lên đem canh gà mặt cấp ăn liền canh gà đều là một chút cũng không dư thừa hạ phá lệ miệng tráng. Đúng vậy, nên như vậy, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, như vậy mới có sức lực sinh hài từ. Dương bà từ ăn triệu đại thì trương hảo lấy lại đây bánh bao, nói. Triệu mẫu xem nàng như vậy chắc nịch cũng tương đối vừa lòng, nói đủ rồi sao. Này bánh bao cũng ăn ngon, ngươi cũng ăn chút. Triệu thứ tàu cảm động, lôi kéo bà bà tay nói, nương ta nhất định cho ngươi sinh cái tôn từ triệu mẫu xem nàng chấp niệm đều đến này phân thượng trong lòng cũng có chút đồng tình nhẹ giọng nói lão thứ thức phụ đừng nghĩ nhiều như vậy ngươi bình bình an an mà sinh hạ hài tử là được a đều là nữ nhân triệu mẫu ở sinh nhi tử chuyện này thượng vẫn là thực thuận lợi triệu đại tỷ là nữ nhi đi xuống ba cái tất cả đều là nhi tử phía sau lại có triệu mẫu tỷ lúc sau còn có triệu văn thao bốn cái nhi tử hai cái nữ nhi thật sự là thích hợp cực kỳ Cho nên triệu mẫu không có phương diện này phiền não, nhưng lão tứ ra phía trước hai cái đều là nữ nhi, này cái thứ ba cũng thật chính là muốn liều mạng. Này nếu là đứa con trai kia cái gì vấn đề đều không có, nếu là cái nữ nhi, lão tứ ra đánh giá phải thương tâm chết. Ngàn vạn phù hộ này nếu là cái tôn từ A, cũng toàn lão tứ ra tâm nguyện. Triệu đại tỷ lưu chữ cùng triệu tứ tẩu nói chuyện. Triệu ngũ tỷ liền đỡ nàng nương lại đây cách vách nghỉ ngơi một chút triệu ngũ tỷ cũng nhìn ra được tới, nói nương tứ tẩu này muốn vẫn là cái nữ nhi kia nhưng sao chỉnh? Triệu mẫu nói, lời này ngươi nhưng đừng ở nàng trước mặt nói. Ta không ở nàng trước mặt nói, ta chính là không rõ, nữ nhi không cũng khá tốt sao, hỏi nhân hắn đối nhu nhu liền đau thật sự ta hỏi hắn nếu là phía sau một cái vẫn là nữ nhi làm sao, hắn nói hắn cấp tích góp của hồi môn còn có phía sau tái sinh một cái liền không cho ta tái sinh. Triệu mũ tỷ nói, triệu mẫu tuy rằng vừa lòng con dề cách nói, còn là trắng liếc mắt một cái, nói, mặt khác nương không cần cầu ngươi, nhưng là ngươi cùng hoài nhân cần thiết phải có một cái nhi thử, đến có cái kế thừa sổ hộ khẩu, bằng không nhân ra đều đến nói hoài nhân là cái vô hậu ngươi hiện tại hoài thượng không có. Xem nữ nhi bụng, triệu ngũ tỷ nói còn không có đâu, chương 175 thiên kim, chạy nhanh a ta nghe sờ sờ nàng nương nói lên quá. Phía sau không chuẩn muốn bắt đầu đại làm kế hoạch hóa gia đình, đến nắm chặt biết không. Triệu mẫu nhịn không được nói. Triệu mũ thì di ông, di ông nói không cần như vậy cấp. Cái gì không cần như vậy cấp hỏi nhân đối với ngươi tốt như vậy, ngươi liền nhẫn tâm kêu hắn liền một cái nhi tử đều không có. Chạy nhanh sinh đi, nếu là phía sau là con trai kia về sau sinh không sinh nương mặc kệ ngươi, nhưng muốn vẫn là cái nữ nhi, ngươi còn phải tái sinh, ngươi nhị đại nương bên kia cũng sẽ có rảnh qua đi chiếu cố ngươi, chạy nhanh. Triệu mẫu nói, triệu ngũ tỷ gật gật đầu, hào hào ta trở về liền sinh trở về liền sinh. Sau nửa đêm thời điểm, triệu tứ tẩu liền bắt đầu phát tác mãi cho đến nửa đêm hai điểm nhiều thời điểm, triệu tứ tẩu mới đem hài tử sinh hạ tới. Hoa hoa, cùng với hài tử tiếng khóc mọi người đều là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Là như từ sao, ở hài tử tiếng khóc vang lên, triệu tứ tẩu thế nhưng còn thực tinh thần, lập tức lại hỏi. Vẫn luôn thù nàng triệu mẫu cho nàng xoa hãn sắc mặt có điểm phức tạp, bên kia đỡ đẻ đại phu cười nói, chúc mừng, là cái thiên kim. Thiên kim là cái gì? Triệu tứ tàu theo bản năng địa đạo là cái nữ nhi, chúc mừng ngươi lạc, hộ sĩ cười nói, gì, lại là cái nha đầu, ta thiên gia, triệu tứ tàu la lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh Lão tứ tức phụ, triệu bốn tức phụ, triệu mẫu cùng dương bà tử đều nóng này. Bác sĩ lại đây kiểm tra một chút triệu tứ tẩu nói, nàng không có việc gì, chính là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Hài từ thực hảo, các ngươi đều yên tâm đi. Trong lòng nhịn không được nói thầm, trong nhà lão nhân thoạt nhìn không có không cao hưng A, như thế nào nữ nhân này chính mình phản ứng ngược lại lớn như vậy. Hộ sĩ cấp hài từ đại nhân rửa sạch sau liền phóng, trên cơ bản không chuyện khác liền đi về trước. Bởi vì còn có triệu đại thì lưu lại hỗ trợ, triệu mẫu cùng dương bà từ liền phải lại đây cách vách nghỉ ngơi nhưng liền nhìn đến đứng ở phòng sinh ngoại triệu thứ ca chính hai mắt đăm đăm mà nhìn các nàng nương vừa mới bác sĩ nói là cái nha đầu phải không triệu thứ ca thanh âm có điểm lơ mơ triệu mẫu cũng biết hắn suy nghĩ gì đến hắn bên người thấp giọng nói nha đầu sao kia cũng là ngươi hài tử đừng chỉnh này vừa ra không phải gọi người chê cười ngươi tức phụ lăn lộn như vậy một đêm ngươi đừng bởi vì cái này cho nàng một ngạt Dương bà từ cũng nói hai từ đại nhân hảo hảo mà so gì đều cường, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai nói nữa lại không phải không thể sinh các ngươi như vậy tuổi trẻ muốn nhi từ còn không dễ dàng chờ dưỡng hảo phía sau tái sinh cũng giống nhau triệu tứ ca tuy rằng cũng không có quá bất mãn hắn vẫn là đau tam nha tứ nha nhưng tâm lý vẫn như cũng có chút mất mát muốn nói sở dĩ sẽ như vậy này còn phải là bởi vì triệu tứ tộc kia mở miệng a. Từ Hoài Thượng lúc sau liền vẫn luôn nói là Nhi Tử nói là Nhi Tử, hắn cũng nhịn không được tưởng này không chuẩn thật là đứa con trai ai biết sinh hạ tới lại là cái nữ nhi. Nương các ngươi đi nghỉ ngơi đi, đều đã trễ thế này. Triệu tứ ca nói đến nỗi Triệu Văn Thao hắn đều đã ngủ thật sự, trầm cũng không biết tứ tàu đã sinh sự, vẫn là ngày hôm sau buổi sáng lên mới nghe nói. Triệu Văn Thao nói cô nương cũng hảo a chi kỷ tứ ca ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Triệu tứ ca gì cũng chưa nói. Đại nhân như thế nào? Triệu Ngũ Tỷ sáng sớm liền mang ăn lại đây, hỏi. Tối hôm qua thượng nàng cũng đi về trước bởi vì trong nhà liền nữ Nhi ở, nàng khóa môn ra tới cũng không dám ra tới lâu lắm, còn phải tăng cường trở về. Triệu Đại Tỷ bởi vì người trong nhà nhiều không lo lắng, cho nên tối hôm qua thượng Triệu Đại Tỷ lưu lại chiếu cố. Không có việc gì, đại nhân hài tử đều thực hảo. Triệu Mẫu nói, Triệu Ngũ Tỷ gật gật đầu, vậy là tốt rồi, nương, các ngươi ăn cơm trước đi. Triệu Ngũ tỷ liền tiến vào nhìn xem nàng Tứ tàu. Triệu Tứ tàu còn hôn mê, hài tử đã rửa sạch sẽ ôm đã trở lại, đặt ở bên người nàng. Hài tử trọng 6 cân 6, phi thường khỏe mạnh, so tam nha tứ nha đều hảo, đây cũng là bởi vì Triệu Tứ tàu thời gian mang thai vẫn luôn đương nhi tử thực chú trọng dinh dưỡng nguyên nhân. Triệu Ngũ tỷ nhìn hài tử, hiếm lạ không được nhỏ giọng cùng bên cạnh ngồi Triệu Đại tỷ nói, "Đại tỷ, ngươi xem đứa nhỏ này thật tốt." Triệu Đại tỷ gật gật đầu, "Là, đứa nhỏ này lớn lên hảo." Nhìn xem hôn mê triệu tứ tẩu lại có chút thở dài, bởi vì nàng biết hài tử lại hảo cũng không phải tứ đệ thức phụ muốn nhi tử. Triệu ngũ thì nhìn một hồi liền mang nàng đại tỷ ra tới ăn cơm sáng. Triệu ngũ tỷ ngồi vào triệu mẫu bên người hỏi, nương, đại phu nói sao, gì thời điểm xuất viện. Triệu mẫu nói, đợi lát nữa hỏi một chút đại phu. Hỏi đại phu, đại phu liền tỏ vẻ hôm nay liền có thể đi trở về. Vì thế đại gia hỏa triệu văn thao liền lái xe, lại đem đoàn người cấp đưa về tới. Lúc này mọi người đều ở vội vàng thu hoạch đâu, trong thôn đầu trừ bỏ tiểu hài tử đều không có bao nhiêu người. Nhưng là về nhà nằm, triệu thứ tẩu vẫn là một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, nàng liền xem đều không lớn nguyện ý xem ngũ nha. Thật sự muốn mạng già, này đó bồi tiền hóa không có một cái là đau lòng, trong nhà tổng cộng mới 5 cái nha chỉ là nhà nàng liền chiếm ba cái. Nghĩ nghĩ, triệu thứ tẩu liền bắt đầu lau nước mắt. Triệu mẫu cho nàng ngao gạo cây cháo nấu trứng gà đưa vào tới, liền vừa vặn nhìn đến nàng ở khóc nói, ngươi khóc gì, ở cữ không thể rớt nước mắt ngươi không biết à. Triệu tứ tẩu nhìn bên người nằm nữ nhi, khóc chít chít nói ta lại sinh cái nha đầu, sao có mặt có ăn có uống a làm ta đói chết tính. Ngươi này nói chính là gì lời nói, nha đầu sao ta cũng chưa ghét bỏ ngươi còn ghét bỏ cái cái gì. Triệu mẫu tức giận nói. Triệu Tứ Thảo nghe xong lại là một loại khác ý tưởng, ta nếu là sinh chính là nhi tử, nương liền sẽ không nói như vậy, nghĩ vậy càng là bi từ tâm tới. Triệu Mẫu liền không quen nhìn nàng này chết dạng, khóc gì ở cữ đâu, khóc hỏng rồi đôi mắt sao chỉnh. Mau ăn, đem thân thể dưỡng hảo, ăn Tết một hai muốn nhi tử lại muốn, lại không phải không thể sinh. Nương, nha nàng cha đâu?" Triệu Tứ Thảo nói, sao vừa xuống xe liền không thấy được bóng người hắn có phải hay không ghét bỏ chúng ta mẹ con ghét bỏ ta sẽ không cho hắn sinh nhi tử người này nói chính là cái gì thí lời nói lão tứ vừa trở về liền vội vàng qua đi xuống đất hắn tối hôm qua thượng cũng chưa như thế nào ngủ quá hôm nay lần này tới còn phải tăng cường đi xuống đất triệu mẫu nói triệu tứ tẩu nói nha nàng cha thật không phải ghét bỏ ta sẽ không sinh nhi tử ta biết hắn cũng là muốn nhi tử hắn cũng mắt thèm thiết đàn lư đàn mã đàn bọn họ này đó cháu trai Triệu Mấu cũng chưa gì kiên nhẫn, nói: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn, chạy nhanh ăn đi, hiện tại đem thân thể dưỡng hảo quá 2 năm tái sinh nhi tử, nếu là thân thể hỏng rồi đã có thể vô pháp tái sinh, vậy ngươi đã có thể thật không nhi tử." Những lời này xem như tạm thời ổn định triệu thứ đầu tâm, chủ yếu cũng là đói bụng, chạy nhanh ăn lên, mặc kệ là gạo kê cháo vẫn là trứng gà, canh gà đều ăn cái sạch sẽ. Nhìn như vậy có thể ăn, triệu mẫu tâm mới xem như buông xuống, có thể ăn liền hảo, ăn uống no đủ liền tính khóc chít chít cũng khiêng được liền sợ không ăn không uống còn khóc chít chít làm ra cái tốt xấu kia nhưng sao chỉnh. Có tam nhà tứ nha kia cái này tự nhiên chính là ngũ nha chương 176 oán trời trách đất triệu tứ tẩu. Một cái nhà đầu triệu tứ tẩu lười đến đặt tên, dù sao nuôi lớn cũng là nhà người khác người. Chờ đợi lâu như vậy, còn tiêu tiền mua phương thuốc liền vì sinh nhi tử kết quả. Triệu tứ tàu càng nghĩ càng buồn bực cuối cùng buồn bực mà liền ngủ rồi thật sự là sinh hài tử ép khô sở hữu tinh lực. Ở các nàng bên này phong tục bên trong, nữ nhi ở cữ đều là mẹ ruột lại đây chiếu cố. Cho nên triệu tứ tẩu sinh hài tử đương nhiên cũng là muốn nàng nhà mẹ đẻ nương lại đây chiếu cố ở cữ. Triệu mẫu đợi hai ngày cũng chưa thấy được người, hỏi nhi tử nói, người hôm nay không phải riêng chạy một chuyến sao, ngươi mẹ vợ sao nói. Triệu tứ ca bĩu môi, đừng nói nữa, nhân ra vội vàng thu hoạch vụ thu đâu. Đầu một tháng liền cho hắn mẹ vợ nói, lúc ấy đáp ứng thực hảo kết quả này sinh triệu tứ ca đi tiếp người, này mẹ ruột lại nói vội vàng thu hoạch vụ thu đâu. Chờ thu hoạch vụ thu xong rồi lại nói, nghe một chút lời này, thu hoạch vụ thu xong rồi còn có hầu hạ gì ở cửa A, sớm ở cửa xong. Đây là triệu tứ tẩu mẹ ruột, đây là không tới, triệu mẫu cũng có chút sinh khí thu hoạch vụ thu lại vội cũng đến đến xem A. Dù sao hiện tại là không tới, về sau không biết. Nương, người cũng đừng trông cậy vào. Triệu tứ ca nói, triệu mẫu hư lạnh nói, không tới cũng hảo kia lão bà tử tới trừ bọc cướp đoạt khuê nữ đồ vật liền không làm khác. Hơn nữa kia lão bà tử không tới còn có một nguyên nhân, nàng đánh giá đây là tới sợ bị nàng nói, rốt cuộc kia lão bà tử chính mình chính là như vậy, liên tiếp vài cái nữ nhi lúc sau, lúc này mới được đứa con trai. Triệu tứ ca chưa nói gì, hai ngày này hắn thật là muốn mệt chết liền về phòng cùng hắn thức phụ nói một lần tình huống cũng làm hắn thức phụ không cần chờ. Triệu tứ tẩu lập tức nói, nhưng đừng kêu nàng tới, tới liền lấy ta đồ vật còn mắng ta sinh nha đầu, làm nàng tới làm gì. Nàng cùng nàng cái kia mẹ ruột cũng thật không có nhiều ít mẹ con cảm tình, cái kia mẹ ruột đối nàng nơi nào là ở đối nữ nhi, liền cùng đối kẻ thù giống nhau, nàng ở cữ mới không cần nàng tới. Hơn nữa lại nói tiếp nàng này sinh khuê nữ tật số cũng là nàng cấp di truyền, nàng một chút đều không nghĩ nhìn đến nàng nương. Cuộc sống này vừa truyền liền đi qua 7 ngày, là tới rồi làm bàn tiệc nhật tử, bất quá triệu tứ ca cùng triệu tứ tẩu đều không nghĩ làm cảm thấy mất mặt thật mất mặt. Nhưng ở triệu mẫu kiên trì hạ vẫn là gọi bọn hắn làm bàn tiệc chúc mừng tân sinh nhi ra đời. Làm như vậy một cái là nàng trong lòng thật sự không để bụng tôn tử vẫn là cháu gái Ở trong mắt nàng đều là triệu gia hài tử, không khác biệt là hỷ sự liền phải chúc mừng một chút Một cái khác là vì đáp lễ Trong thôn nhà ai tân sinh nhi không mang theo điểm đồ vật đi ăn mừng a Nhà mình sinh không ăn mừng sao đem lấy ra đi lễ thu hồi tới Mà đây cũng là tất yếu giao tế, đều là mở cửa sinh hoạt nhân tình lui tới át không thể thiếu Tuy rằng triệu tứ ca hai khẩu từ cũng chưa cái này ý tưởng, nhưng triệu tứ tàu nghĩ đến muốn thu hồi tới đồ vật cũng tỏ vẻ muốn làm. Triệu tứ ca cũng liền không phản đối tuy rằng lúc này đây lại là nha đầu, nhưng quá một hai năm tái sinh đứa con trai là được. Vì thế này bàn tiệc liền xử lý lên. Triệu tứ tàu có chút phức tạp một phương diện không sinh ra như từ thất vọng cực kỳ, xem gì gì không vừa mắt trong lòng đổ khó chịu. Về phương diện khác lần này làm ở cỡ cùng phía trước đều không giống nhau. Ăn uống khá hơn nhiều. Mấy ngày này, đại cô từ lại về rồi một chuyến cấp lãnh đã trở lại một khối thịt mỡ, thịt mỡ là triệu ngũ tỷ mua kêu mang về tới. Mà triệu đại thì cái này đại cô thì chính mình cũng mua hơn phân nửa rổ trứng gà. Có thể nói mấy ngày này nàng là trứng gà rộng mở ăn, đốn đốn đều không thể thiếu. Hôm nay lại làm bàn tiệc toàn thôn đưa thứ tốt lại đủ nàng ăn được nhiều ngày. Này ở ngày thường nhưng ăn không đến, nơi nào có cái kia mệnh như vậy ăn a Nhưng hiện tại toàn ăn thưởng, hết thảy đều là ngũ nha mang đến cho nên nàng cảm thấy tuy rằng là cái bồi tiền hóa, nhưng cũng tính có điểm phúc khí. Như vậy có phúc khí, khẳng định có thể cho mang cái đệ đệ tới. Những người khác đều là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, bởi vì muốn vội vàng thu hoa màu A, đây mới là quan trọng sự, sợ thiên không hảo trì hoãn thu lương thực cho nên đều không nhiều lắm lưu. Diệp sở sở là cái người rảnh rỗi, nàng cũng là ở đại gia đi rồi sau mới đến, lại có một tháng nàng cũng muốn sinh ngươi xem ngươi đỉnh lớn như vậy bụng còn tới xem ta triệu tứ tẩu dựa ngồi ở trong ổ chăn nhìn diệp sở sở bụng nói ngươi này bụng cùng ta lúc trước giống nhau đại phòng chừng cũng là cái nha đầu diệp sở sở không thèm để ý là nữ nhi vẫn là nhi tử mà kệ là nàng vẫn là nhà nàng văn thao đều là chỉ cần hài tử bình an khỏe mạnh liền hảo cho nên nghe được lời này có chút giờ khóc giờ cười ngươi sinh nha đầu liền nói ta đây cũng là nha đầu đây là cái gì tâm thái a Vậy nghe tứ tàu lời hay ta cũng hy vọng là cái chi kỳ tiểu cô nương. Diệp sờ sờ tuy rằng cảm thấy triệu tứ tàu tâm thái có chút vấn đề, nhưng cũng không có cùng nàng một cái ở cữ so đo quá nhiều, ở cữ vẫn là muốn tâm tình hảo điểm mới tốt. Triệu tứ tàu nghe xong lời này, phiết hạ miệng kia đều là có nhi từ người ta nói, không nhi từ ngươi thử xem, mới sẽ không nói như vậy nói đến này nàng thật sự liền nhịn không được tất cả ủy khuất đều hiện lên dựng lên cùng Diệp Sở Sở mặt nổi lên nước mắt nói người nói ta mệnh sao như vậy khổ sinh hai cái nha đầu cái này lại là cái nha đầu này còn sao sống a ta cũng không làm gì thương thiên hại lý sự tình sao liền không cho ta sinh nhi tử đâu Diệp Sở Sở nhịn không được mắt trợn trắng thật là càng nói càng thái quá sinh cô nương liền không thể sống cái này kêu nói cái gì a Tư Tẩu, ngươi đừng khóc, ta cái này cũng sẽ là nữ nhi, ngươi yên tâm hảo, có ta cho ngươi làm bạn đâu. Diệp Sở Sở An ủi nói, Triệu Tư Tàu cũng không có bị An ủi đến, tiếp tục gạt lệ nói, ngươi là nữ nhi cũng không sợ, ngươi mới là đệ nhất hai, ta đây đều là cái thứ ba, ngươi cũng không biết lòng ta nhiều hoàng. Lúc này Triệu Mẫu bưng nấu chín trứng gà tiến vào thấy Triệu Tư Tẩu lại khóc thượng, tức giận nói, khóc gì a, khóc hỏng rồi thân mình còn sao muốn nhi tử, ngươi không cần nhi tử. Triệu Thứ Tàu lập tức không khóc nương ta này không phải trong lòng khó chịu sao? Có gì khó chịu, ai nói ngươi gì, lão Tứ nói vẫn là sở sở nói ngươi. Triệu Mẫu Hừ nói, không có, Triệu Thứ Tàu thành thật địa đảo này đến không được thiếu trình kia vô dụng, hào hào ở cữ, đừng rơi xuống một thân bệnh già rồi chịu tội. Triệu Mẫu giáo huấn xong, đối diệp sở sở nói, sở sở ngươi trở về đi, ngươi thân mình trọng, hôm nay cũng nhiệt ngươi ở trong phòng tránh tránh nóng ta đã biết nương ta đi rồi. Diệp sở sở cũng không lớn, tưởng cùng triệu tứ tẩu nói chuyện, người này quả thực liền vô pháp câu thông, oán trời trách đất phụ năng lượng cực kỳ. Cùng triệu tứ tẩu nói, tứ tẩu, ngươi hảo hảo dưỡng ta đi trở về. Diệp sở sở vừa đi, triệu tứ tẩu liền cùng triệu mẫu nói, nương, ngươi xem, nàng lục thẩm đều không nghĩ cùng ta dựa gần, liền sợ bị ta sinh nữ nhi mốc khí cấp lây bệnh đến. Lúc này mới tới một hồi liền gấp không chờ nổi đi rồi. triệu mẫu Đừng nói sờ sờ, nàng đều ghét bỏ lão tứ ra phiền nhân, không cái ngừng nghỉ thời điểm. chương 177 trong thôn chê cười, đại gia vội triệu văn thao mấy ngày này cũng vội. Giống vậy hôm nay, sáng sớm ra cửa, lái xe về nhà thời điểm Thái Dương đều cao phơi. Cũng may Diệp sờ sờ đã chuẩn bị tốt cơm chưa, nàng chính mình ăn trước cấp triệu văn thao để lại cơm. Ăn xong chạy nhanh nghỉ ngơi đi, Diệp sờ sờ có chút đau lòng nói triệu văn thao cười nói tứ tẩu làm bàn tiệc tức phụ ngươi qua đi không đi diệp sở sở gật đầu nàng nói lên triệu mẫu là như thế nào chiếu cố triệu tứ tẩu này bà bà cũng không trách trong thôn đầu đại gia hỏa đều ở khen diệp sở sở nói chính là mãi cho đến hôm nay tứ tẩu còn sẽ lau nước mắt Triệu văn thao nói, tứ tàu trong nhà sáu cái nữ nhi cuối cùng mới đến đứa con trai, nghe nói cả nhà giống công tổ tông giống nhau cung phụng cái kia nhi tử tứ tàu từ nhỏ liền chịu ảnh hưởng, khả năng bởi vì cái này mới muốn nhi tử đi. Nàng từ nhỏ liền quá cái loại này trọng nam khinh nữ nhật tử chẳng lẽ không càng hẳn là hào hảo đãi tam nha các nàng tỉ muội mấy cái. Diệp Sở Sở nói, nàng đã sớm si ngốc. Tức phụ ta mặc kệ nàng, nương cùng ta nói, trong khoảng thời gian này không gọi ta ra xe, liền thủ ngươi, ngươi này đầu một thai nhưng đến chú ý. Triệu Văn Thao nói, Diệp sở sở vuốt ve bụng nói, ta cùng tứ tàu kém một tháng, ta phỏng trừng tháng sau lúc này mới có thể sinh, thời gian dài như vậy đâu, ngươi ra xe cũng không có việc gì. Không được không được, hải tử cùng hải tử chi gian là không giống nhau, có 10 tháng sinh, có 19 nguyệt liền sinh, còn có 8 tháng liền sinh, không giống nhau. Triệu Văn Thao nghiêm túc nói. 8 tháng liền sinh, kia sao khả năng?" Diệp Sở Sở nói, "Chín Nguyệt nói còn hành, 8 tháng kia đã có thể quá sớm tính sinh non đi." Triệu Văn Thao nói, "Tức phụ ngươi Chín Nguyệt liền tính hiện tại sinh hà cũng không tính sinh non." "Ngươi này đều từ nào nghe được ta phát hiện ngươi hiểu được còn rất nhiều." Diệp Sở Sở ngẩng đầu nhìn hắn cười. "Ta hỏi a." Triệu Văn Thao đắc ý nói, "Lại có chút hách nhiên, chính là bị người ta mắng lưu manh." Diệp sờ sờ bị chọc cười, ngươi một cái đại lão ra hỏi nhân ra sinh hài từ sự, nhân ra đương nhiên phải mắng ngươi. Triệu văn thao lại không để trong lòng, nói ta lại không có ý gì khác, chính mình tức phụ muốn sinh hài tử còn không thể nhiều hiểu biết một chút. Rốt cuộc là ta chính mình phải làm ba, trước kia ta liền không chú ý phương diện này. Hắn còn thực cảm khái, Diệp sờ sờ cười giận hắn liếc mắt một cái, trước kia ngươi nếu là chú ý cái này, ngươi liền thật thành lưu manh. Cũng đúng vậy, không kết hôn không hài từ ai sẽ chú ý cái này. Triệu Văn Thao nói, cha mẹ vẫn luôn nói, không đương ra không biết cùi gạo quý, không dưỡng nhi không biết cha mẹ ân ta chưa từng đương hồi sự, hiện tại cảm giác được này không rơi đến chính mình trên người thật đúng là vô pháp thể hội. Phía trước hắn cũng biết đến cha mẹ lôi kéo bọn họ lớn lên không dễ dàng, chính là kia chỉ là hơi có điểm biết, không có khắc sâu như vậy cảm giác hiện giờ chính mình đương ra, vậy rất rõ ràng. Diệp sở sở xem hắn như vậy cảm khái liền muốn cười. Tức phụ ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta đến lúc đó trước tiên đi bệnh viện, đi thành phố bệnh viện ta bồi ngươi, mãi cho đến sinh hạ tới mới thôi." Triệu Văn Thao đỡ tức phụ eo, một tay kia gắt gao nắm tức phụ tay. Diệp Sở Sở tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này hảo ý ư một tiếng. Mấy ngày nay ở trong thôn đầu đương nhiên cũng là truyền khai, tuy rằng mọi người đều rất bận, chính là lại vội cũng có bát quái thời gian. Triệu Thứ tẩu sinh cái nha đầu đương nhiên liền thành trong thôn chê cười. Lại là cái nhà đầu ta và các người nói a nàng liền không kia tiểu tử mệnh. vương lão tam thức phụ một bên dùng đẩy liêm cắt đậu xanh một bên lấy nói. Triệu văn thao đẩy liêm cùng hắn đoán trước giống nhau, một khi đẩy ra đại được hoan nghênh, đặt làm 50 đem đi loại cây đậu nhiều địa phương bán, vô dụng một giờ liền cướp sạch. Sau lại trên thị trường xuất hiện phòng chế phẩm còn so với hắn tiện mi, triệu văn thao chuyển biến tốt liền thu, không bán. Dư lại hai thanh, hắn cho cha cùng cha vợ một người một phen. Trong thôn người mua chính là phòng chế phẩm, hiện giờ cơ hồ mọi nhà một phen. Còn đừng nói, này ngoạn ý so lưỡi hái dùng tốt nhiều a không cần miêu eo, năm rồi cắt cây đậu kia đem ta eo mệt, buổi tối đau đều ngủ không yên. Một cái phụ nữ nói, sau đó tiếp theo lời nói mới rồi cha, người nhưng đừng nói như vậy nhân ra, nàng cha mẹ không phải sinh các nàng sáu cái mới có nhi từ sao. Có lẽ nhân ra muộn đến từ đâu. Một cái khác phụ nữ dùng đầy liêm gom lại đậu xanh nói, đúng vậy, ta nói Vương lão tam tức phụ, nói chuyện đừng nói rõ chỗ yếu, này không tốt. Vương lão tam tức phụ lại không thèm để ý nói, cái gì kêu nói rõ chỗ yếu a, vốn dĩ chính là sao? Nếu là muộn đến từ kia nàng chẳng phải là tiếp theo cái vẫn là nha đầu. Kỳ thật ta chính là không quen nhìn nàng cái kia dạng, ngươi nhìn xem, không sinh hài từ thời điểm cái này khoe khoang a, a ta này bụng thật đẹp a, nhất định là con trai. A ta đây là mua phương thuốc mới hoài như từ A, các người muốn mua sao tiện nghi bán cho các người A. A ta liền thích can kia ẩm, còn thích ăn ẩm ta xem vài lần nàng trộm chích hớt cay ăn tẩy đều không tẩy, liền như vậy trực tiếp ăn, bá bá gì A bá bá. vương lão tam học triệu tứ tàu học rất giống, đậu mấy cái lão nương nhóm đều ha ha cười rộ lên. vương lão tam tức phụ A, người cũng thật có thể làm yêu còn đừng nói ta cũng nghe nàng nói qua một gặp phải liền nói chính mình bụng hoài chính là tiểu tử ta còn tưởng rằng thật là tiểu tử đâu những lời này toàn thôn người ai không nghe nói a nàng chính mình đều ồn ào biến người nói đứa nhỏ này không sinh hạ tới liền nói nhau nhau là nhi tử lúc này vả mặt bất quá nàng bà bà thật đúng là cái tốt ta nghe nói nàng bà bà gì cũng chưa nói còn hào hào hầu hạ Trứng gà nhưng kính ăn, còn có hai cái gà trong thành đi cô thì ni cô, lại là lấy thịt lấy trứng gà trở về cho nàng ở cữ, nàng mẹ ruột cũng chưa tới. Tới gì tới, nhân ra vội vàng cấp nhi tử thu hoạch vụ thu đâu còn lo lắng nàng cái này nha đầu vương lão tam tức phụ nói tấm tắc nói, lại có chút hâm mộ, nói lên nhà họ triệu đó là không thể chê, đặc biệt là triệu thím kia cũng là thật sự hảo, nhân ra nhưng không chê nha đầu tiểu tử, còn nói triệu lão tứ đâu, kêu đừng cho tức phụ một ngạt, kêu tức phụ hảo hảo ở cữ, như vậy bà bà thượng nào tìm đi. Lời này là không sai, bất quá nàng làm như vậy, không phải cũng là vì nàng nhi tử. Một cái khác phụ nữ nói tức phụ nếu là có bất chắc gì ai chịu tội vẫn là con của hắn chịu tội đến lúc đó ai cho nàng nhi tử nấu cơm giặt rũ a Đúng vậy chính là như vậy cái lý trong nhà này một sạp không cái nữ nhân không thể được. Một cái khác nghẹn đến như vậy đạo lý cái nào bà bà không biết nhưng ngươi nhìn xem có bao nhiêu bà bà đối con dâu tốt còn phải nói chịu thím là cái tốt. vương lão tam tức phụ khó nói câu công đạo lời nói. Một cái khác tiêu tức phụ nói, đúng rồi, nàng kia chị em dâu cũng mau sinh đi. Mau sinh, các nàng hai cái chị em dâu, trước sau liền kém một tháng. Vương lão tam tức phụ đối trong thôn nhân sự là rõ như lòng bàn tay, nói cách khác sao bát quái a. Nhà cái này đẹp, nếu là nhân ra sinh đứa con trai, xem nàng làm sao đi. Ta xem a, nàng nhất định ngóng trông nàng chị em dâu sinh cái nha đầu cho nàng làm bạn đâu. Ta xem cũng là, ha ha. Trong đất việc bận rộn thật sự, nhưng không phải đến tìm điểm thú sự quá quá mồm mép nhẹ nhàng nhẹ nhàng, bằng không thật đúng là gian nan. chương 178 tâm bệnh, triệu nhị tàu cùng triệu tam tàu đương nhiên cũng nghe đến loại này lời nói. Triệu tam tàu trừ bỏ một tiếng thở dài còn có thể nói cái gì. Chuyện này muốn trách cũng quá triệu tứ tàu cái này chị em dâu chính mình, này còn không biết trong bụng là nhi tử nữ nhi đâu, liền dùng sức nói là con trai, gặp người liền nói, nói không có một cái ngóng trông nàng là con trai, liền muốn xem nàng thất bại. Hiện giờ quả nhiên thất bại, không thiếu ở trong phòng lau nước mắt. Tuy rằng đồng tình, nhưng cũng không gì hảo thuyết, mọi người đều có mọi người quá pháp không phải. So sánh triệu tam tàu triệu nhị tầu còn lại là muốn cười. Bởi vì lão tứ ra quá nhận người hận, đem bụng khen đến là ba hoa chích chòe hiện giờ hảo, là cái nha đầu. Hơn nữa triệu nhị tầu cũng có chút đắc ý. Hiện giờ bọn họ nhà họ triệu chỉ có ba cái tôn tử, hai cái chính là nàng sinh, này tính lên nàng thật đúng là nhà họ triệu đại công thần. Chính là lão lục ra này một thai, này muốn cũng là cái nha đầu nói, vậy là tốt rồi, vừa lúc cấp lão tứ ra làm bạn Nàng tưởng, lão tứ ra khẳng định cũng là như vậy ngóng trông đi. Tuy rằng tâm nhãn không được tốt nhưng triệu nhị tàu tưởng cũng một chút cũng chưa sai triệu thứ tàu thật đúng là như vậy tưởng. Chính mình sinh nha đầu, đây là vô pháp phản hồi sự thật nàng liền một lòng hy vọng dịp sở sở cái này chị em dâu cũng sinh cái nha đầu chỉ có như vậy tâm lý mới có thể cân bằng. Đương nhiên lời nói khẳng định là không thể nói như vậy xuất khẩu. Người xem nàng lục thẩm sẽ sinh cái gì? Buổi tối ngủ thời điểm triệu thứ tàu cùng triệu thứ ca nói. Triệu tứ ca mệt một ngày sớm mệt nhọc nhưng nghe đến lời này vẫn là tức giận nói, ngươi có tật xấu đi hỏi ta vấn đề này. Một cái anh chồng quan tâm vợ của huynh đệ sinh gì, hắn có bệnh à? Triệu tứ tàu lại từ cố nói, ta xem nàng kia bụng hẳn là cái nha đầu. Ngươi sinh cái nha đầu liền nói nhân ra sinh nha đầu. Triệu tứ ca không nhịn xuống nói, ngươi nói gì đâu, ngươi ghét bỏ ta sinh nha đầu. Ta đây sinh nha đầu toàn trách ta kia còn không phải ngươi hạt sống không hảo sao. Triệu tứ tàu hiện tại đôi cái này đề tài phi thường mẫn cảm, lập tức tạc mau. Ta hạt giống sao không hảo, là ngươi mà không tốt loại không ra hảo hoa màu tới. Triệu tứ ca không chút do dự dỗi trở về. Hiện tại hài tử sinh, vẫn là cái nha đầu, hắn không cần thiết lại cẩn thận. Triệu lão tứ, người có phải hay không người? Triệu tứ tàu rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu, khóc la hét của ta không tốt ngươi sao không nói người hạt giống không đối đâu, muốn thu hạt kê người cố tình loại đậu xanh kia có thể quái mà sao? Đừng nói triệu tứ tẩu thật đúng là một nhân tài, này so sánh tuyệt. Triệu tứ ca cũng tuyệt lớn tiếng nói, ngươi sao biết ta loại không phải hạt kê. Ngươi thấy được, ta rõ ràng loại chính là hạt kê, là ngươi mà mọc ra cây đậu, ngươi đây là giống đủ ngươi nương. Này nửa đêm, nói nhao nhao gì ngoạn ý. Triệu mẫu từ bên ngoài đi đến, mắng, nhàn đến luống cuống. Nhàn đến hoảng xuống đất làm việc đi. Nương, hắn oán ta sinh nha đầu. Triệu tứ tẩu đối bà bà khóc lóc kể lể lên. Triệu tứ ca cả giận ta gì thời điểm oán ngươi sinh nha đầu, là người oán ta sinh nha đầu. Tiếp theo hai người lại bắt đầu bè xả hạt giống mà vấn đề. Triệu mẫu một giọng nói chấn trụ các ngươi có phải hay không căng đến. Nếu là căng đến đi, hiện tại liền xuống đất làm việc tiêu tiêu thực đi. Này đại ân vội, làm một ngày sống, buổi tối ngủ một giấc đều không ngừng nghỉ, làm gì ngoạn ý a Ghét bỏ nha đầu, bóp chết đi, đều bóp chết một cái đều đừng lưu, các ngươi tiếp theo sinh, sinh nha đầu liền bóp chết vẫn luôn sinh ra như từ tới. Bởi vì triệu mẫu lại đến cấp hầu hạ ở cữ, lại muốn xuống đất đi hỗ trợ thu lương thực, nàng cũng là mệt thật sự, này một mệt đương nhiên liền bực bội hỏa lớn, thấy bọn họ hai cái còn như vậy không ngừng nghỉ, trực tiếp liền phát hỏa. Tam nha cùng tứ nha hiện giờ đều trụ vào phía trước các nàng lục thúc lục thẩm nhà ở, hai chị em cái từ khi các nàng nương lại sinh cái muội muội sau, liền đại khí cũng không dám xuyễn một chút, này sẽ liền nghe được các nàng nãi đang mắng cha mẹ. Triệu Thứ Ca, Triệu Thứ tẩu đều không nói, Triệu Mẫu còn không có tiêu hòa, mắng một đám, bao lớn người, muốn cãi nhau đánh nhau thượng bên ngoài đi, không có việc gì đừng ở chỗ này trong viện rảo đến người khác ngủ không hảo giác. Còn có ta nói cho các ngươi, ta và ngươi cha không kêu các ngươi nhất định sinh nhi tử, cũng chưa nói các ngươi không sinh nhi tử liền không được, càng chưa nói cho các ngươi nhất định phải sinh đứa con trai cấp nhà họ Triệu nối dõi tông đường, đừng nói lão nhị bọn họ có nhi tử, chính là bọn họ không nhi tử, sinh tất cả đều là nha đầu, kia có thể sao? Còn không sống, lại không phải 7, 80 tuổi không thể sinh, này liền bắt được cái dám nhai không lạn. Triệu mẫu mắng một hồi, nghỉ ngơi khẩu khí, lúc này mới nhìn triệu tứ tẩu nói, lão tứ ra, ngươi nếu là đối ta cái này bà bà có ý kiến ngươi liền nói, kêu ngươi mẹ ruột tới hầu hạ ngươi, đừng không có việc gì làm yêu. Nương ta không đối với ngươi có ý kiến, không cần ta nương tới hầu hạ ta. Triệu tứ tẩu vội nói, trong nhà như vậy thật tốt ăn, nàng nương nếu tới còn không đều truyền nhà mẹ đẻ cho nàng đệ đệ à. Kia nàng còn muốn hay không sinh hoạt. Không có việc gì phải hào hảo làm ngươi ở cữ, hào hảo chiếu cố hài tử, đừng phóng ngày lành bất quá thiên làm có vũ, người làm có họa, làm ra điểm sự tới thì tốt rồi. Triệu mẫu giáo huấn xong, lại giáo huấn nhi thử nói, còn có ngươi, trong đất hoa màu còn chờ thu đâu, nhân ra đều vội vã ngủ dưỡng tinh thần, ngươi khen ngược cùng tức phụ ở nhà cãi nhau chơi, hoa màu từ bỏ. Nương, ngươi đừng nóng giận, trở về ngủ đi, chúng ta cũng ngủ. Triệu tứ ca dầu dĩ mà nói. Triệu mẫu cũng không lại nói nhiều, bỏ xuống một câu chạy nhanh ngủ, liền đi rồi. Hai người ai cũng không nói chuyện, các ngù khác. Triệu tứ tẩu nằm xuống sau nhìn chướng đỉnh, lại bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt nhìn xem đi, này nếu là sinh nhi tử, bà bà khẳng định sẽ không như vậy mắng nàng. Thế nào đều sẽ xem ở nhi tử trên mặt, nhưng là nàng không có nhi tử, nàng chỉ có ba cái bồi tiền khuê nữ. Nàng mẹ ruột tuy rằng địa phương khác kêu nàng ghét bỏ chính là có một chút nói không sai. Nữ nhân cả đời này cái gì đều có thể không có, duy độc không thể không có nhi tử, đó là chính mình tự tin, là chính mình mạnh. Triệu tứ thầu khúc mắc triệu mẫu cái này đương bà bà đương nhiên biết. Tuy rằng đem hai người bọn họ khẩu tử đều giáo huấn, nhưng trở về vẫn là nhịn không được có chút thở dài. Triệu phụ nói than cái gì khí chạy nhanh ngủ đi, mấy ngày này ngươi cũng không dễ dàng. Ta này không phải than lão tứ ra sao, hiện giờ này giúp vào sừng châu toàn đến lợi hại hơn, đều mau cố ý bị bệnh. Ta xem sở sở này một thai bụng nhọn nhọn 89 phần 10 là con trai, đến lúc đó sở sở đệ nhất thai chính là Nhi Tử, nàng này liên tiếp ba cái đều là khuê nữ, nàng còn phải lau nước mắt. Triệu mẫu nói, triệu phụ mặc kệ lão tứ ra, chỉ quan tâm lão lục ra, hỏi, ngươi nhưng xem chuẩn. Lão lục thức phụ này một thai thật là đứa con trai. Ta nhìn lầm không được, triệu mẫu nói, nàng ăn đến thật tốt à. Mỗi ngày đều có cắt thịt còn có trứng, nhưng là kia bụng nhưng không thấy được lớn lên bao lớn, cũng là nhọn nhọn ta lúc trước hoài lão nhị bọn họ mấy cái thời điểm, đều như vậy. Thôi đi, khi đó nào có gì ăn, ta có thể đi cho ngươi lộng điểm lương thực trở về đều không dễ dàng, sao có thể cùng hiện tại sinh hoạt so. Triệu phụ nói, chương 179 diệp sở sở sinh con, triệu mẫu cười cười cũng nhớ tới năm đó kia khó khăn nhật từ. Trước kia lúc ấy điều kiện thật là quá kém cũng không biết lão nhân khi đó là từ đâu cho nàng lộng đã trở lại một thế hệ bột ngô, làm nàng không đến mức đói đến như vậy khó chịu. Sinh thời biên năm cái thời điểm triệu phụ là đều chạy tới chợ đen ngõ lương thực thực không dễ dàng. Nhưng là không có biện pháp người mang thai đã đói bụng thật sự mau, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm đi, cũng may vẫn luôn đều bình an không có việc gì, luôn là có thể trộm lộng trở về mấy cân bột ngô làm triệu mẫu cất giấu chính mình lộng cháo ăn. Mãi cho đến hoài lão lục thời điểm, triệu phụ cũng muốn đi lộng lương thực kết quả vô dụng thường. Bởi vì từ lão lục ở trong bụng, hắn vận khí liền tạc hào, đi trong sông tắm rửa đều có thể sách trở về một cái đại phì. Các triệu mẫu đi cắt thảo đều có thể gặp phải gà rừng trứng vịt hoang trứng, vào núi ngõ xài cũng có thể gặp được chính mình đâm chết con thỏ hoặc là hướng hắn nơi này chạy gà rừng. Vốn dĩ không rõ nguyên do, mãi cho đến lão lục sinh hạ tới sau, lão lục cái kia vận khí thật là nghịch thiên bọn họ mới biết được đây đều là ai mang đến hồi tưởng khởi trước kia nhật tử triệu mẫu tâm tình cũng hảo không ít lão lưỡng khẩu nói đùa sẽ liền ngủ một tháng sau triệu thứ tàu ở cữ xong diệp sở sở sắp lâm bồn triệu văn thao trước tiên hai ngày đem tức phụ đưa đến thị bệnh viện cùng nhau đi theo chính là diệp mẫu triệu mẫu muốn đi theo tới nhưng kêu diệp mẫu khuyên lại này còn không có sinh đâu không cần thiết đi theo như vậy nhiều người Đặc biệt là triệu văn thao ra bên kia cũng yêu cầu giúp đỡ trong cửa con khi con thỏ đều yêu cầu chăm sóc cho nên diệp mẫu lại đây là được. Diệp mẫu trong nhà đầu những cái đó heo a gà a gì, đều công đạo hai cái con dâu hỗ trợ. Diệp sở sở cùng triệu thứ tàu tình huống không giống nhau, triệu thứ tàu cái kia mẹ ruột không được việc, diệp sở sở mẹ ruột kia chính là một cái đỉnh hai, mẹ ruột bồi hảo quá nàng cái này bà bà. Cho nên triệu mẫu cũng liền không kiên trì, rốt cuộc tiểu nhi từ trong nhà cũng ly không được người. Diệp mẫu thực lo lắng cho mình nữ nhi này để nhất thai sinh thực vất vả, nhưng không nghĩ tới Diệp sở sở bởi vì hoạt động số lượng lớn đủ, hài từ sinh cực kỳ thuận lợi cũng liền lăn lộn hơn một giờ. Khá vậy liền này một giờ, nàng cái này đương mẹ nó cũng đi theo lo lắng một giờ. Bất quá vui mừng chính là Triệu Văn Thao ở phòng sinh ngoại so nàng còn muốn lo lắng, hãn theo mặt chảy đối triệu văn thao tới nói này cùng triệu thứ tẩu lần trước sinh hài tử còn giống nhau chính mình tức phụ sinh hài tử chỉ cảm thấy thiên tùy thời muốn sập xuống giường như lúc này sinh gì đều được hắn chỉ hy vọng tức phụ có thể hảo hảo nếu là tức phụ có cái gì hắn cũng không dám tưởng diệp mẫu nhìn vui mừng vừa buồn cười nói văn thao a người không cần sợ thành như vậy không có việc gì bác sĩ đều nói qua sở sở trạng thái thực hảo không gì vấn đề triệu văn thao chưa nói gì chỉ là ân ân a a gật đầu Đôi mắt liền không rời đi quá phòng sinh thời điểm. Nghe tới hài từ tiếng khóc triệu văn thao trực tiếp nhào hướng phòng sinh, hét lớn, tức phụ. Ta tức phụ như thế nào? Này cũng ảnh hưởng diệp mẫu khẩn trương lên, đi theo kêu, đại phu, đại phu ta khuê nữ như thế nào? Đại phu ra tới, nhìn triệu văn thao như vậy hoàng sợ, vội nói, không cần lo lắng, không cần lo lắng, đều khá tốt. Chúc mừng các ngươi là nhi tử, mẫu tử bình an, sinh thật sự thuận lợi, sản phụ hiện tại trạng thái cũng thực hào. Triệu Văn Thao trực tiếp lượt qua phía trước nghe được mẫu từ Bình An, nháy mắt cảm thấy thân thể mềm nhũn, đánh một cái lảo đảo, Diệp Mẫu chạy nhanh đỡ lấy hắn. "Văn Thao, sở sở cùng Hải Tử đều không có việc gì." Diệp Mẫu vội vàng nói. Triệu Văn Thao có điểm muốn khóc nói, "Thật là quá vất vả ta tức phụ, này sinh Hải Tử cũng quá không dễ dàng." Đại phu là cái nữ, nhìn triệu văn thao như vậy trạng thái đốn sinh hào cảm, người cái này đồng chí nhưng thật ra khó được hiếm thấy đau lòng tức phụ, muốn bảo chỉ A, nữ nhân sinh hài tử nhưng không dễ dàng, người tức phụ thân thể hào, sinh thuận lợi, không tao bao lớn tội, vào xem đi. Nhân ra đỡ đẻ đại phu cái gì trường hợp chưa thấy qua. Có phải hay không thiệt tình đau lòng tức phụ, vừa thấy sẽ biết hiển nhiên người thanh niên này là thiệt tình đau, xem hắn không hỏi một tiếng hài tử ra sao, đều là đang nói hắn tức phụ. Bằng không như thế nào đều phải tìm xem trọng đâu. Thường thường đẹp hắn nhân phẩm còn hảo tỷ như này tiêu tử. Triệu Văn Thao cùng Diệp Mẫu đều vội vàng nói lời cảm tạ cũng tiến vào Diệp sở sở Diệp sở sở so Triệu Tứ Tầu trạng thái khá hơn nhiều tinh thần thượng hào, nhìn Triệu Văn Thao cùng chính mình nương tiến vào cười cười, nương, Văn Thao ta không có việc gì, chính là có điểm đói bụng. Diệp Mẫu cười, sùng nịch mà nhìn khuê nữ, đói bụng hảo đợi lát nữa kêu Văn Thao đi cho ngươi lộng điểm ăn trở về Triệu văn thao ngồi sổm đầu rừng nhìn đăm đăm mà nhìn tức phụ tức phụ nhi, ngươi còn đau không? Diệp Sở Sở gật gật đầu, nói, vẫn là đau, nhưng so với sinh hài từ cái kia đau khá hơn nhiều, văn thao thật đúng là kêu ngươi đoán chúng, là con trai. Nàng nhìn mắt bên người tiểu gia hỏa, mặt mày cũng mang theo một mặt ý cười. Là nhi tử là nữ nhi nàng đều không thèm để ý, rốt cuộc đều là nàng cùng nhà nàng văn thao hài tử, này liền vậy là đủ rồi không phải sao? Chỉ cần bình bình an an thì tốt rồi, bất quá nhìn tiểu gia hòa này, diệp sở sở vẫn là lòng tràn đầy đều là mềm mại. Nàng nghĩ chính mình thật là quá hạnh phúc, đời này không chỉ có gả cho thế tử gia, còn cấp thế tử gia sinh hạ hài tử, nàng thật sự hảo hạnh phúc. Triệu văn thao lúc này đối nhi tử không như vậy nhiệt tâm, tuy rằng chính mình thức phụ tinh thần không tồi, nhưng lăn lộn một giờ, sắc mặt cũng thực mỏi mệt tiêu tụy, hơn nữa tóc cũng rối loạn, trên người còn tản ra huyết tinh khí thật là kêu hắn đau lòng muốn chết. Triệu văn thao thấu đi lên hôn hôn chính mình thức phụ, Diệp sờ sờ lược có điểm xấu hổ, dỗi nói ta hiện tại tình huống này, ngươi còn thân cái gì? Ta tức phụ đẹp như thiên tiên, ta chưa thấy qua so với ta thức phụ càng mỹ nữ nhân. Triệu văn thao nói, Diệp mẫu buồn cười, nhưng lại cảm động biết đau lòng chính mình lão bà hài tử là được về sau liền sẽ gấp bội nỗ lực đau thức phụ. Lại nghĩ vậy là chính mình tuyển con rể trong lòng vì chính mình lúc trước ánh mắt điểm cai tán. Văn Thao, ngươi nhìn xem tiểu gia hỏa này, sau đó liền đi Trương Minh trong nhà cấp sở sở ngao điểm gạo kê cháo, nấu điểm trứng gà. Diệp Mẫu nói, Diệp Mẫu đương nhiên cũng nhận thức Trương Minh, năm đó Trương Minh quần áo phá sẽ không phùng, còn lấy lại đây làm nàng hỗ trợ phùng đâu, cũng tới trong nhà ăn cơm xong. Triệu Văn Thao xác định thức phụ thật sự không có việc gì, lúc này mới nhìn mắt chính mình có điểm xấu nhi từ, sau đó liền lái xe lại đây Trương Minh trong nhà. Trương Minh trong nhà khoảng cách bệnh viện không gần, nhưng cũng không tính xa, lái xe lại đây cũng liền 20 phút lộ. Triệu Văn Thao là chào hỏi qua Trương Minh đương nhiên cũng không có ý kiến, hắn tức phụ cũng là. Lại còn có đã chuẩn bị cho tốt ăn bị đâu? Nhìn đến Triệu Văn Thao lại đây, Trương Minh tức phụ cười nói, Văn Thao người tới rồi. Ta mới vừa nấu hảo cháo cùng trứng gà, muốn cho Trương Minh cho các người đưa qua đi ăn đâu? Tầu tử, người thật đúng là quá chi kỳ ta tức phụ mới vừa sinh xong hài tử ta liền phải lại đây ngươi bên này lộng điểm ăn đều cho nàng mang qua đi. Triệu Văn Thao cười nói. Triệu Văn Thao ở tặng diệp sờ sờ lại đây sau lại tìm Trương Minh cũng không phải là tay không tới cấp sách một rổ trứng gà lại đây còn có một túi gạo và mì. chương 180 đặt tên thiên tài Triệu Văn Thao. trương Minh tức phụ này sẽ hào phóng như vậy. Đương nhiên cũng là vì Triệu Văn Thao không keo kiệt lại còn có có lúc trước không thiếu cấp sách đồ vật lại đây, nàng đối Triệu Văn Thao ấn tượng thực tốt. Hiện giờ đương nhiên cũng không cần phải nói, tự nhiên muốn hỗ trợ mới hảo. Nghe được Triệu Văn Thao nói chạy nhanh nói, nhanh như vậy a. Kia đệ muội nàng như thế nào? Là nhi tử là khuê nữ, ta tức phụ thực hảo, sinh đứa con trai chính là nói sinh xong đã đói bụng. Triệu Văn Thao cười nói, Ta đây không lôi kéo ngươi nói chuyện, ngươi trước đêm này gạo cây cháo cùng trứng gà đưa qua đi cấp đệ muội ăn, ta trong nồi còn có một cái đồ ăn, ta đợi lát nữa làm tốt cho các ngươi đưa qua đi. Trương Minh tức phụ nói, kia tàu tử ta liền đi trước. Triệu Văn Thao cười nói, hắn trước lái xe qua đi bệnh viện cho hắn tức phụ đưa ăn, bên này Trương Minh từ trong phòng mặc tốt quần áo ra tới cũng chưa nhìn đến người, vừa mới hắn đang ngủ. Văn Thao đâu, Trương Minh vừa ra tới liền không thấy được người, hỏi. Hai người tuy rằng là thông qua Diệp Minh Bắc nhận thức nhưng hắn hiện tại cùng Triệu Văn Thao quan hệ cũng thực hào đi lại thật sự thường xuyên. Triệu Văn Thao còn tới nói với hắn quá muốn nhận thầu thỏ chàng sự tình hỏi một chút hắn cái nhìn thỏ chàng có hay không phát triển tiềm lực. Trương Minh còn đem hắn mang qua đi trong nhà hỏi hắn ba cùng hắn ba trò chuyện, hắn ba cảm thấy có thể làm chỉ cần hào hào kinh doanh tiền đồ kém không được. Hắn tức phụ sinh đem gạo cây cháo trứng gà mang lên liền đi trước cho hắn tức phụ ăn. Trương Minh tức phụ nói, nhanh như vậy, sinh nhi tử vẫn là nữ nhi. Trương Minh cười nói, trường Minh tức phụ có điểm hâm mộ sinh đứa con trai. Tức phụ người còn hâm mộ sở sở à, kia chúng ta có phải hay không nên đem hài tử đề thượng nhật trình. Trương Minh liền nói nói, trường Minh tức phụ cười chừng hắn một cái, nói ta công tác làm sao. Chờ sang năm ta mẹ về hưu, đến lúc đó có rảnh chiếu cố chúng ta tái sinh đi. Bằng không sinh hài tử phải từ chức ở nhà mang hài tử, nàng nhưng không muốn. Chỉ dựa vào Trương Minh kia một phần tiền lương, trong nhà cũng đến khó khăn túng thiếu, nàng tiền lương nhưng không thể so Trương Minh thiếu nhiều ít, nàng không muốn từ chức. Trương Minh tức phụ lại cấp xào cái đồ ăn, đây là cấp triệu văn thao cùng Diệp mẫu ăn, sau đó hai khẩu tử liền một khối lại đây. Bọn họ tới thời điểm, Diệp sở sở đã ăn xong rồi, bởi vì mới vừa sinh xong hài tử cũng mệt mỏi cho nên thực mau cũng ngủ. Diệp Mẫu nhìn đến Trương Minh hai khẩu tử, cười nói: "Trương Minh a, đã lâu không thấy lạc." Trương Minh cười nói: "Thím hảo, là đã lâu không thấy, trở về thành sau ta còn thường thường đều nghĩ đến ở quê nhà sinh hoạt đâu, thật là ít nhiều thím chiếu cố." Trương Minh tức phụ cũng nghe hắn nói qua những việc này, cười nói: "Tím, đệ muội nàng hiện tại như thế nào?" "Mới vừa ăn xong liền ngủ hạ, Hải Từ cũng ở bên trong, ta mang ngươi vào xem." Diệp Mẫu cười nói: Liền mang Trương Minh tức phụ tiến vào nhìn nhìn, Trương Minh tức phụ cũng gặp được Diệp sở sở. Nàng cũng không biết năm đó Trương Minh còn muốn truy quá Diệp sở sở đâu, nhưng là nhìn đến Diệp sở sở này tướng mạo liền cảm thấy thật không sai, lớn lên thật xinh đẹp. Còn có hài tử, bây giờ còn nhỏ nhìn không ra gì tới, bất qua kia mặt mày ngũ quan hiển nhiên càng giống Diệp sở sở cái này đương mẹ nói nhiều một ít. Tương lai thế tất cũng sẽ không kém đến nào đi. Diệp mấu cũng đem hài tử ôm ra tới cấp Trương Minh cũng nhìn xem. Trương Minh cũng cười, nói lớn lên giống Sở Sở. Nhưng không giống ta tức phụ, ta tức phụ nhiều xinh đẹp a, này cũng không biết giống ai, có điểm xấu. Triệu Văn thao cái này đương ba nói, mới vừa sinh hạ hài tử đều như vậy, chờ thật dài thì tốt rồi, ngươi cùng Sở Sở không xấu, hài tử xấu không nào đi. Diệp Mẫu cười nói, Triệu Văn thao một nhếch miệng, nương nói chính là, nhi tử tùy nương, Sở Sở lớn lên như vậy đẹp, hài tử nhất định không kém. Trương Minh hai khẩu tử ở bên này bồi một hồi. Sau đó mới trở về Triệu văn thao lại kêu Diệp mẫu nghỉ ngơi Chính mình dọn cái ghế nhỏ ngồi ở mép giường nhìn Hải tử Nhưng nhìn nhìn cũng ngủ rồi Diệp sờ sờ sinh hài tử ngao đến là thể lực Bọn họ này đó người nhà ngao đến là tinh thần Đều thực mỏi mệt Hải tử lớn lên sát thật mau Từ bắt đầu nhăn bèo nhèo xấu xấu dạng Mấy ngày công phu liền biến dạng Ở 7 ngày xuất viện về nhà thời điểm Mắt ngọc mày ngài Phấn đô đô khuôn mặt gọi người nhịn không được tưởng hôn một cái Không thể thân hài từ mặt a cũng không thể niết hài từ mặt sẽ chảy nước miếng. Diệp mẫu dặn dò vợ chồng son. Diệp sờ sờ cũng sẽ không để ý cái này. Thân một thân liền chảy nước miếng, nàng nhưng không tin. Triệu văn thao lại thói quen cùng hài từ lại nhảy cái gì tiểu tử thúi tiểu hỗn đàn. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm như vậy vất vả nếu là chờ ngươi trưởng thành dáng không hiếu thuận đến lúc đó liền thu thập ngươi. Trước khi hắn này đồng lứa người kêu cha kêu nương, nhưng là hiện tại này không phải tân xã hội sao, cho nên bọn họ hài tử về sau liền kêu ba kêu mẹ, liền cùng trong thành hài tử giống nhau, nhưng không kêu cha mẹ. Về hài tử tên, đại danh có chú ý tổ tiên quy định muốn chiếm cái gì cái gì tự cái này là triệu phụ cái này đương ra ra làm sự. Triệu văn thao liền cấp hài tử lấy cái nhũ danh trậu châu báu. Diệp sở sở con khỉ nhỏ kêu phát tài, như từ kêu chậu châu báu, đầy đủ có thể thấy được hài tử hắn cha là cái tham tiền. Diệp sở sở đương nhiên không thể tùy ý hắn làm bậy cự tuyệt cái này nhũ danh. Làm gì không cần nha, chậu châu báu thật tốt, vừa nghe chính là cát lợi danh. Triệu văn thao cười nói, Diệp sở sở cười chừng hắn một cái, vậy ngươi chính mình kêu đi ta như tử nhưng không gọi như vậy nhũ danh. Vậy gà trống trứng trứng vịt như trứng dương trứng. Cùng thiết đàn lư đàn mã đàn bọn họ mấy cái đường ca không sai biệt lắm. Triệu văn thao tiếp tục ra siêu chú ý. Diệp sờ sờ, như thử miếu máu, đại khái muốn gào. Buổi sáng xuất phát trở về, nhưng bởi vì xe khai đến chậm, sợ sóc này mẹ vợ còn có lão bà hài tử cho nên về đến nhà đã là buổi tối. Trở về trước cũng là có trước tiên đánh qua điện thoại hồi đại đội. Triệu phụ triệu mẫu đều ở tân ra bên này chờ, nghe được xe vang, hai vợ chồng già chạy nhanh ra tới. Triệu văn thao đem xe khai tiến sân dừng lại. Diệp mẫu ôm hài tử, mặt mang mệt mỏi mà cùng triệu phụ triệu mẫu chào hỏi. Bà thông ra thật là vất vả ngươi. Triệu mẫu từ nàng trong lòng ngực kết quả hài tử, vui sướng nhìn mắt ngủ say hài tử sau, mới cùng diệp mẫu nói. Diệp mẫu cười cười, đây cũng là ta cháu ngoại, không có việc gì. Mệt khẳng định là mệt nhưng trong lòng cũng cao hứng. Triệu văn thao còn lại là cầm ghế đặt ở phía dưới, sau đó đỡ hắn thức phụ xuống xe. cha nương Diệp sở sở cùng cha mẹ chồng chào hỏi. Lão Lục gia vất vả ngươi lạp bà thông gia ngươi cũng là đều mau về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng đều quét tước sạch sẽ. Triệu mẫu vội vàng nói. Diệp sở sở tự nhiên là mệt mỏi gật gật đầu sau chưa nói cái gì liền trước bị nhà nàng văn thao đỡ vào nhà. Diệp mẫu cũng là tiến vào nghỉ ngơi. Triệu phụ nhìn mắt Tiểu tôn từ cười nói đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn. Trước đó gọi điện thoại trở về nói qua, tự nhiên cũng biết đây là tôn tử, bạn già cũng là đoán đúng rồi. Triệu văn theo cái này đương cha hiện tại không chê, đắc ý nói, đó là à, chúng ta đương ba mẹ lớn lên tốt như vậy, hai từ còn có thể kém. Triệu mẫu nghe liền cười, nhưng là nàng cũng hiếm lạ thật sự. Tiểu tôn tôn thật là lớn lên tuấn, này vừa thấy liền biết là cách đại giống bọn họ đương ra nãy. chương 181 hâm mộ ghen thị hận ở trong phòng nghỉ ngơi, khẩu khí lại ăn triệu mẫu làm tốt cơm chiều diệp mẫu liền cùng con rể nói văn thao a ngươi đưa nương trở về đi nương đều thời gian này ngươi lưu lại ngủ đi chờ ngày mai lại đưa ngươi trở về cũng đúng a triệu văn thao vội nói chính là bà thông gia lúc này mới vừa trở về đều mệt mỏi một đường đêm nay thượng hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai lại trở về bên này nhà ở nhiều đến là triệu mẫu cũng vội nói diệp sở sở đương nhiên cũng muốn giữ lại chính mình nương Mấy ngày này thật là vất vả nàng nương, có nàng nương ở, nàng cũng là thật sự bớt lo không ít. Diệp mẫu cười nói, đều ra tới 7 ngày ta trở về nhìn xem. Lại cùng triệu mẫu nói, bọn họ người trẻ tuổi cũng không hiểu gì, liền phiền toái thông ra lão tỷ tỷ ngươi nhiều nhìn điểm ta quá 2 ngày lại đến. Ngươi yên tâm trở về hào hào nghỉ ngơi một chút. Triệu mẫu gật đầu nói, hào hào ở cữ, nương qua 2 ngày lại đến xem ngươi. Diệp mẫu lúc này mới cùng nữ nhi cười nói. Còn rể đối nữ Nhi so nàng đương nương còn coi trọng, Triệu Mẫu cũng là cái hiểu lý lẽ bà bà, Diệp Mẫu không có gì không yên tâm, về nhà nhìn xem, cũng báo cái hỷ tin quá hai ngày lại đến. Diệp Sở Sở cũng chỉ có thể làm nàng nương đi trở về. Triệu Văn thao lái xe đưa trở về, chờ hắn đã trở lại, Triệu phụ lúc này mới không có ở lâu liền đi trở về. Triệu Mẫu lưu lại giúp đỡ Diệp Sở Sở mang hài tử. Nàng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, đêm nay thượng khẳng định ngủ không hảo giác rốt cuộc giúp đỡ lão tứ ra mang hoa thời điểm buổi tối mấy cái giờ hoa liền khóc một lần cả đêm đến lên vài lần thật sự là quá lăn lộn người nhưng lại không nghĩ rằng cái này tiểu tôn tử lại ngoan ngoãn thực ban đêm đương nhiên cũng sẽ dầm gì nhưng nguyên nhân nhất định là đói bụng hoặc là nước tiểu kéo chỉ cần uy no rồi đổi một chút tã thì tốt rồi căn bản là không cần hống thậm chí đều không cần ôm vỗ vỗ liền ngủ đứa nhỏ này sao như vậy bớt việc a triệu mẫu không mừng phản kinh nhịn không được có điểm lo lắng không phải là có gì vấn đề đi đương nhiên nàng không dám cùng con dâu nói ngày hôm sau buổi sáng nhỏ giọng hỏi nhi tử triệu văn thao cười nói nương ta hỏi đại phu đại phu nói dinh dưỡng sung túc nói như vậy hài tử là không khóc khóc chính là thân thể thiếu gì bằng không hắn sao muốn đưa tức phụ đi thành phố sinh hài tử đâu bên kia đại phu chính là không giống nhau cùng trong huyện cái loại này có lệ là hai chuyện khác nhau còn có này cách nói Triệu mẫu còn có điểm trần chờ giống nhau đều là hao tổn tinh thần hài tử mới không tật xấu. Nương ở bệnh viện đều kiểm tra rồi, không có việc gì, hài tử thực khỏe mạnh. Triệu văn thao cường điệu nói, hài tử ban đêm bớt việc ban ngày cũng thực bớt việc cơ bản chính là ngủ tỉnh thời điểm ăn nãy hoặc là kéo nước tiểu không thoải mái, mặt khác không khóc không nháo. Diệp sờ sờ một chút đều không lo lắng, hài tử ngủ nàng cũng ngủ, mẫu tử hai cái đều ngủ như vậy thơm ngọt. Triệu Mẫu còn lần đầu tiên gặp gỡ như vậy ở cữ người, thật là quá bớt lo. Con khỉ nhỏ tài tài ở Diệp Sở Sở hồi sau, nó không muốn hồi chính mình tiểu oa ngủ, đều lại đây bên này ngủ. Triệu Mẫu đương nhiên không muốn, liền đem nó đuổi, nhưng chờ Triệu Mẫu không lưu ý lại chạy về tới còn nằm ở Diệp Sở Sở bên người ngủ, liền nhìn tiểu hài tử. Văn Thao, hài tử như vậy tiểu, Sở Sở còn ở ở cữ, này con khỉ không sạch sẽ, đừng kêu nó tới này phòng. Triệu Mẫu cả giận nói. Triệu Văn Thao cũng bất đắc dĩ, nhưng tài tài không nghe hắn, chỉ nghe hắn tức phụ. Nhưng hắn tức phụ nói tài tài đây là ở giúp nàng nhìn hài từ đâu, nó linh khí thật sự, đều sẽ không lại đây chạm vào hài tử cũng chỉ nhìn. Nhưng hắn nương hiền nhiên không vui, Triệu Văn Thao đành phải nói ta mang nó tắm rửa đi, rửa sạch sẽ liền không có việc gì. Gì không có việc gì con khỉ trên người đều có con giận. Triệu Mẫu nói, người nói các ngươi dưỡng cái cầu cũng đúng, lộng con khỉ thật không biết sao tưởng. Nàng cũng nhiều ít biết sờ sờ là rung túng con khỉ nhỏ, mặt khác con dâu cũng chưa đến nói, nhưng duy độc điểm này triệu mẫu thật sự là tưởng không rõ. Triệu văn thao cười cười tài tài, đi tắm rửa đi. Con khỉ nhỏ thực thích tắm rửa chủ yếu là thích chơi thủy, còn có tắm rửa địa phương có cái cây ăn quả vườn kia có quà từ ăn. Con khỉ nhỏ liền cao hứng mà chi chi kêu đi theo triệu văn thao đi. Hiện giờ mọi người đều vội vàng cấp hạt kê cùng cây đầu tốt hạt còn có vội vàng thu cao lương. Hoa hướng dương trưởng thành muộn còn cần mấy ngày mới thu, bắc cuối cùng mới thu triệu văn thao loại chính là vãn hoa hướng dương, vãn bắc hắn cũng chỉ loại này hai dạng. Cho nên hiện tại hắn là nhất nhàn, đường hắn khiêng con khỉ, sách theo đồ dùng tẩy rửa trải qua bận rộn sân đập lúa cùng vội khí thế ngất trời mọi người, cũng liền hình thành tiên minh đối lập. Triệu lão lục ngươi gì thời điểm trở về, ngươi tức phụ sinh, lý phân hỏi, đêm qua về đến nhà, sinh, triệu văn thao gật đầu vương lão tam ở sân đập lúa bên cạnh thức hạt kê, nhìn đến triệu văn thao thanh âm cao lên, người này không ở nhà hầu hạ lão bà hài tử, lại cấp con khỉ tắm rửa đi a Triệu văn thao nói, đúng vậy, đến cấp con khỉ hào hào tẩy tắm rửa, rửa sạch sẽ kêu nó hỗ trợ mang hài tử. Mọi người đều bị chọc cười, này triệu lão lục cũng thật hành, hài tử còn có thể cấp một con khỉ mang, hắn cũng không lo lắng bị cào bắt đi. Người tức phụ sinh cái gì? vương lão tam tức phụ thấy đại gia nói nửa ngày cũng chưa nói đến điểm từ thượng vội nói. Triệu phụ triệu mẫu là sớm tiếp nhận điện thoại đã biết nhưng không ra bên ngoài nói, đêm qua lại là vừa trở về, mọi người đều còn không biết dịp sở sở rốt cuộc sinh Nhi Tử vẫn là khuê nữ đâu. Nhi Tử, triệu văn thao xua xua tay, nói, người đây là nhất cử đến từ A, triệu lão lục chúc mừng người A. Lý phân nam nhân cũng nói, ta bãi trăng tròn rượu, đến lúc đó tới uống rượu mừng. Triệu văn thao cười nói, mọi người đều nhớ rõ tới. Giống nhau tân sinh nhi ba ngày, bảy ngày ăn hỉ mặt hắn tức phụ bảy ngày mới từ bệnh viện trở về, không có thời gian ăn hỉ mặt chỉ có thể chờ đến trăng tròn. Triệu văn thao nói xong liền cấp con khi tắm rửa đi. Sân đập lúa nhóm không cần phải nói nghị luận sôi nổi lên. Này triệu lão lục mệnh cũng thật hảo, cái thứ nhất chính là như từ cái kia triệu lão tứ sinh ba, vẫn là nha đầu. Một cái đại tàu tử nói, đây là mệnh à vương lão tam thức phụ tiếp lời, người xem tiểu tử này, gì sống đều không làm chúng ta vội muốn chết muốn sống, hắn khen ngược còn có rảnh cấp con khi tắm rửa đâu. vương lão tam thở dài nói, hắn đều loại gì, Lý Phân Nam nhân hỏi, nhân ra liền loại hoa hướng dương cùng bắp năng lực đi. vương lão tam lắc đầu nói, năng lực thật không thể so, Lý Phân Nam nhân lắc đầu, này đương nhiên chính là phản phúng nói, loại kia hai dạng đồ vật có thể làm gì từ. Đây là cái bại gia tử, nhi tử đi nhà hắn cũng đến chịu tội. Một cái cùng triệu tứ tẩu không sai biệt lắm, liên tiếp bốn cái nữ nhi phụ nữ liền mạo một bụng toan khí, hâm mộ ghen thị hận mà nói. Thật là ông trời không có mắt nhi từ đầu đến triệu văn thao trong nhà đi. Chính là không gì thu hoa màu trở về giúp đỡ tức phụ xem hài tử cũng đúng a đi cấp con khi tắm rửa, đây là gì a lão diệp ra khuê nữ xem như bạch ngu. Một cái khác cùng nhà họ triệu quan hệ không tốt phụ nữ cũng nói lão Diệp ra thật đúng là nhìn lầm đem khuya nữ gả cho như vậy cá nhân còn có người cũ lời nói nhắc lại lại nói lên này một vụ lời nói phần năm tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc